xin chào mọi người à, chúng ta đến một tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chi tôn nhé mời các bạn vào nghe tập số 71 mươi ba ngày nữa truyền thế của đệ tử địa tạng vương bồ tát lập đàn giảng kinh giảng phật hiệu đại thừa tin tức vừa truyền ra nhất thời chu kinh nổi dậy sóng to trong khoảng thời gian này dân chúng chu kinh có nghe thổi phòng trong tuyên truyền đơn có người tin tưởng Nhưng mà phần lớn mọi người đều không tin Bởi vì thánh tăng kia Chưa từng lộ diện Chẳng lẽ nào là kẻ lừa đảo Hiện giờ rốt cuộc lộ diện rồi Mặc kệ là có tin hay không Đều tràn ngập tò mò Muốn nghe thử Phật hiệu đại thừa Ở ngoài chấn ma tử Các hòa thượng mỗi ngày đều khiển trách thánh tăng kia là kẻ lừa đảo Rốt cuộc đợi đến cơ hội này Một đám xoa tay Chuẩn bị 3 ngày sau vạch trần cái tên lừa đảo này Trả lại an tĩnh cho Phật một Ngày hôm sau Cách chấn ma tự không xa Trong khách điểm mới xảy Nhất thiên bá và mười người huyết bào Nhìn chằm chằm chấn ma tự Hai ngày sau Thánh tăng sẽ lập đàn giảng kinh Một người huyết bào trầm giọng nói Lập đàn giảng kinh thì lập đàn giảng kinh Người tìm nhiều đệ tử tiên môn vây quanh như vậy làm gì Lại một người huyết bào nhú mày nói Ta đã tìm hiểu rõ Vương Khả sợ lập đàn giảng kinh Xảy ra chuyện không may Cho nên mời đại tử tiên môn chính đạo bốn phía tru kinh Đến hỗ trợ vài ngày Nhất thiên bá giải thích nói Đại tử chính đạo bốn phía tru kinh đều điên rồi sao Vì sao phải nghe lời của cái tên Vương Khả này Một người huyết bào không thoải mái nói À ta tìm hiểu được Vương Khả trả tiền cho bọn họ Mỗi người một phần bảo hiểm giá trị 5.000 cân linh thạch Nhất thiên bá giải thích Năm ngàn cân linh thạch Nhìn thử thì có hai mươi kim đan cảnh Vậy mà mười vạn cân linh thạch Vương Khả thật nỡ bỏ ra số tiền không nhỏ đó sao Một người huyết bào kinh ngạc nói Sắc mặt nhấp thiên bá cứng đờ, Không phải mười vạn cân linh thạch Mà là bảo hiểm giá trị mười vạn cân linh thạch Kỳ thực Vương Khả không bỏ chút tiền nào Chỉ lấy ra hai mươi tờ giấy Đám người huyết bào nhất thời ngẩn ra Lấy ra hai mươi tờ giấy Bọn họ đều điên rồi Một người huyết bào trừng mắt kinh ngạc nói Nửa năm nay Đám người huyết bào này Đều ở Liên Hoa huyết quật Không biết bao nhiêu chuyện Ở hai đạo chính mà Dẫn đến vẫn còn chưa hiểu bảo hiểm Đã trở thành một loại ngoại tệ Ở thập vạn Đại Sơn Vậy giờ phải làm gì? Một đám đệ tử chính đạo bảo hộ chấn ma tử Chúng ta làm sao mà bắt thánh thăng? Làm sao bàn giao cho thử vước? Một người huyết bào trầm giọng nói Ta cảm thấy Hay là chúng ta chờ sự kiện này qua đi Rồi mới bắt thánh tâm Nhất thiên bá có ý tốt đề nghị Thôi lắm Chủ ý quái quỷ gì Một người huyết bào khinh thường nói Sắc mặt Nhất thiên bá cứng đỡ Không phải Vâng khả kia rất nguy hiểm Ta đã xui xảo mấy lần trong tay hắn Ngươi là ngươi Còn chúng ta là chúng ta Người vô năng thì không có nghĩa là chúng ta cũng vô năng Được hay không Một người huyết bào trừng mắt Đúng vậy Kim Đan Cảnh tầng thứ nhất Mà cũng dám khoa tay mút tên với chúng ta Và mới trở thành Kim Đan Cảnh Người vẫn còn non lắm. Chờ sao Người biết cái gì Rất nhiều chuyện Chờ đợi đều sẽ xảy ra chuyện không may Lỡ như thánh tăng kia chạy Chúng ta phải nói lý với ai Một đám người huyết bào của trách Nhất thì má Nhất Thuyền Bá nghe nửa ngày Cũng không biết trả lời như thế nào Ta có biện pháp Chúng ta đào hầm đi đi Vừa hay nhóm tục hạ của Thử Vương Đều am hiểu đào hầm Ồ, chú ý này rất hay Thần không biết quỷ không hay Xuất hiện bên dưới chấn ma tử, Đột nhiên xuất hiện, đoạt thánh tăng bỏ chạy Ý kiến hay Ta nghe nói, thánh tăng mỗi ngày đều ở chủ điện chấn ma tử, Chỉ cần đến đó là được Một đám người huyết bào càng nói Càng cảm thấy hưng vấn Nhất thiên bá đột nhiên biến sắc Không thể, các người không biết Trước kia có người kêu là đồng an an Cũng đào hầm đối phó vương khả Kết quả là toàn bại đấy Một đám người huyết bào nhìn Nhếp Thiên Bá. Ngươi bị bệnh à? Chúng ta không phải là đối phó vương khả? Đúng vậy. Chúng ta chỉ là muốn bắt thánh tầm. Đồng an, an gì đó, liên quan gì tới chúng ta? Chỉ cần ngươi không mật báo, bọn họ làm sao biết kế hoạch của chúng ta? Đúng vậy. Đúng vậy. Kế hoạch của chúng ta không có chút đỗ hồng. Nếu xảy ra vấn đề, chỉ có một khả năng, chính là do ngươi cáo trạng. Một đám người khiển trách Nhếp Thiên Bá. Nhếp Thiên Bá sừng sốt ta mẹ nó dẫn các người đến đây để bị các người khinh bỉ à? cái gì cũng đổi cho ta. ba ngày nhanh chóng trôi qua. thánh tăng lập đàn giảng kinh, giảng phật hiệu đại thừa. bao nhiêu dân chúng chu kinh đều tiến đến quan sát. bao nhiêu đệ tử tiên môn đóng quân ở chu kinh cũng tiến đến nghe kinh. đồng dạng, bao nhiêu tăng nhân muốn tra xét đều xoa tay, chờ đợi thánh tăng giảng kinh, tìm kiếm lỗi xài Đánh hạ thần đàn Trả lại thanh tịnh cho Phật Một Trong tự vương Khả trường chính đạo Hòa thượng vô giới lắng nghe âm thanh Gào thét ẩm ý ở bên ngoài Tất cả đều trầm mặt vương, vương Khả Thật nhiều người tới đây Ngươi thật muốn ta giảm cách kia Hòa thượng vô giới lo lắng nhìn Vân Khả Phí lời Chúng ta đã luyện tập 3 ngày rồi Sắp bắt đầu rồi Ngươi còn muốn bỏ cuộc Đó không phải là cái thứ gọi là Phật hiệu đại thừa Vân Khả trừng mắt nói Không phải Đây là lời đó chúng ta biên soạn Ta có kinh Phật Ta có thể giảng tốt lắm mà Hòa thượng vô giới khuyên nhủ lần cuối Vân Khả trừng mắt Chúng ta giảng chính là Phật hiệu đại thừa Người ừ. hiểu Phật hiệu tiểu thừa kia thì có lợi ích gì Hòa thượng vô giới nghẹt mặt Được rồi Cứ làm theo kế hoạch Đừng có phạm sai lầm là được Đi lên bồ đoàn kia đi Sắp bắt đầu giảng giải rồi đấy Vương khả trừng mắt nhìn hòa thượng vô giới Bộ mặt hòa thượng vô giới cứng ngắc hồi lâu Cuối cùng khẽ thở dài Trở lại dưới phật tượng Chấn ma tượng ngồi xuống Trường chính đạo Người đi mật thất ngầm Dùng thiểm điện thần tiên phòng bị Vương khả trầm giọng gọi Vì sao? Thời điểm ngươi lập đàn giảng kinh Trước mắt bao nhiêu người Còn có thể có người đánh lên hòa thượng vô giới sao? Trường chính đạo kinh ngạc nói Ai mà biết được Vạn nhất có người không thích phật hiệu đại thưa Ngươi phải biết rằng, trong những người tín ngưỡng tôn giáo thường sẽ có cuồng tín đồ. Đến lúc đó, lỡ như đánh đến hòa thượng vô giới chúng ta sẽ không bị phòng bị gì sao? Vân Khả giải thích. À, à, được, được. Nhưng mà ta cảm thấy lần này, người chơi đùa hơi quá chớn đấy, cẩn thận đi. Trần Chính Đạo mời mịt cần đầu. Yên tâm, sẽ không đồng. Vân Khả lắc đầu. Trần Chính Đạo chầm mặt hồi lông, cuối cùng cũng không nói được gì. Chân đạp tại chỗ thông với cơ quan. Đi xuống dưới chấn ma tự Nơi địa cung mới xây dựng Địa cung giống với trù tiên chấn Một vùng tối đen Trường chính đạo lấy ra thiềm điện thần tiên Kiên nhẫn chờ đợi Cách âm địa cung không quá tốt Trường chính đạo vừa lúc ngồi ở góc địa cung Chuẩn bị nghe vương khả nói khoác thế nào Phía trên chấn ma tự Vương khả trịnh trọng nói với hòa thượng Thánh tăng Chúng ta sắp bắt đầu rồi sao Hòa thượng vô giới ngồi trên bộ đoàn Cơ mặt gật gật giật đầu vương cả đạp trên, trên mặt đất Đi khỏi đại môn chủ điện chấn ma tử Mở miệng nói Pháp trì của thánh tăng Lập đàn giảng kinh Mời người nghe kinh vào đi vương cả mở miệng Nhất thời đệ tử vương gia mở ra cửa viện Trong lúc nhất thời Tăng nhân Dân chúng ngoài cửa đi vào ảo ảo Rất nhanh Đã lấp đầy chỗ ngồi trong chủ miếu Cái này chỉ tính người được vào Giờ phút này ở trên tường viện Đều đầy người Một đám người nhìn chằm chằm Đại điện chấn ma tự Lúc này tuy là ban ngày Nhưng mà đại điện u ám Mơ hồ có thể nhìn thấy một tăng nhân Đang ngồi dưới tượng phật Tăng nhân kia Lặng lặng ngồi Giống như là một bức tượng Thánh tăng Người không phải là lập đàn giảng kinh sao Sao ngồi ở trong điện không ra ngoài Một họa thượng mắt lạnh Chào phong nói Bốn phía vàng lên tiếng chế nhạo phối hợp. Cầm miệng Vương Khả trừng mắt gạo to. Tính gạo vừa dứt, mọi người lập tức an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn Vương Khả. Người la cái gì? Người không nhìn thấy sao? Vậy cũng xưng là người tu Phật. Thánh Tăng đang làm cái gì? Người không biết sao? Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Thánh Tăng đang làm cái gì? Không phải là lập đàn giảng kinh sao? Hòa thượng kia tiếp tục nói. Thánh Tăng đang đối thoại với quỷ âm phủ, Cầu tính cho quỷ hồn uổng mạng. Vương Khả giải thích Đám hòa thượng nghệt mặt Người cứ nói phét đi Còn câu thông với địa phủ ấy, hừ, Chỉ bằng một phàm nhân như hắn sao Phàm nhân ngay cả chút tu vi cũng không có Mà có thể câu thông với âm phủ chắc Các người nghĩ thánh tăng mỗi ngày nhàn rỗi giống các người à? Một ngày thánh tăng phải dùng Phật hiệu đại thừa Thu đạp vô số oán linh của mạng Vừa phải câu thông với địa ngục Cầu tình với phán quan địa ngục Nào có công phu mỗi ngày phản ứng của các ngươi Nếu không phải do các người mỗi ngày gây náo loạn Để chu vương hạ trì bức thánh tăng tự chứng Nếu không Nào có thời gian mà giảng kinh với các người <cười> Vương Khả hơi lạnh Vương Khả Người còn muốn gạt chúng ta Đến lúc này rồi mà các ngươi còn gạt được ai chứ Phật hiệu đại thừa sao <cười> Hôm nay chúng ta là đến nghe Phật hiệu đại thừa đấy Nếu không làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục Chúng ta sẽ lập đập vỡ chấn ma tự này Miễn làm bẩn uy danh của Bồ Tát Hòa thượng kia trừng mắt giận dữ nói Thích nghe thì nghe Không thích nghe thì cút Làm màu cái gì Là người giảng kinh hay là thánh tăng giảng kinh Vâng khả trừng mắt nói Hòa thượng kinh nghệt mặt Không phải người vô nghĩa trước sao <cười> Được rồi Chúng ta không nói nữa Chúng ta nghe Phật hiệu đại thừa của thánh tăng Nhưng mà chúng ta có quyền biện luận Lỡ như thánh tăng nói gì sai Chúng ta biện luận ra điều giả mạo Sẽ không khách khí với các người Hòa thượng lạnh lùng nói Đúng vậy Chúng ta chờ Phật hiệu đại thừa của ngươi Rồi biện luận với Thánh Tăng Cũng để dân chúng bốn phía hiểu được Ai là kẻ lừa đảo Một đám hòa thượng lạnh lùng nói A-di-đà Phật Hòa thượng vô giới trong chủ điện chấn ma tử Đột nhiên mở miệng Nhất thời tất cả mọi người bốn phía Đều an tĩnh Rất nhiều người dùng ánh mắt hoài nghi Nhìn vào trong chủ điện Muốn nghe cái gì là Phật hiệu đại thừa Âm phủ địa ngục có một cơ quan áp chế ma quỷ, gọi là 18 tầng địa ngục, giam giữ ác quỷ nhân gian, gia nhập âm phủ Khi vào 18 tầng địa ngục, khó có thể siêu sinh. Tầng đầu tiên, địa ngục cắt lưỡi. Người trên đời phàm châm ngòi gian lý, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn trù, lời lẽ xào ngôn, nói dối lừa gạt, đều bị nuốt vào trong địa ngục cắt lưỡi. Tiểu quỳ vạch miệng của người đó già Kéo dài từ từ Cắt Hòa thượng vô giới bắt đầu giảng đạo Vừa mở miệng Tất cả hòa thượng đến trà xét đầu ngây ngẩn Mẹ nói chứ Chúng ta chỉ đến biện luận kinh văn mà thôi Người có bắt đầu đe dọa chúng ta làm cái gì Người nói chúng ta Châm ngòi ly rán Lời lẽ xảo ngôn Phải xuống địa ngục cắt lưỡi Đây là muốn chặn lời của chúng ta sao Có để chúng ta biện luận kinh văn hay không chúng ta biện luận kinh văn gọi là lời lẽ xảo ngôn sau chúng ta tố giác các người về dân chúng gọi là châm ngòi ly gián à phải xuống địa cung cắt lưỡi người nói thì nói đi nói kỹ càng từng chi tiết như vậy làm gì nghe mà sờ hết cả cái ông rất nhiều đệ tử tiên môn cũng chừng mắt nhìn thánh tăng trong chấn ma tử thánh tăng này là một nhân vật khó chơi mấy ngày nay cũng không có lộ diện cũng không có mở miệng vừa mở miệng thì đã là ra tay ngoan độc. Ai biện luận kinh văn với hắn sẽ xuống địa ngục cắt lưỡi quá là độc ác. Mọi người không phải chưa từng nghe giảng kinh, dù sao dĩ vãng cũng có cao tăng tiên môn đến giảng kinh, nhưng mà chưa bao giờ giảng như vậy. Quá khứ nghe kinh văn, cao tăng đắc đạo phần lớn giảng kinh như là nội dung tường hòa, từ bi đều giảng làm sao cho hóa giải khốn khổ trong lòng, làm sao phổ độ thế nhân làm sao mà đạo nhân hướng thiện tẩy rửa tâm linh. Người này là đang giảng cái gì? Trực tiếp đưa mọi người xuống 18 tầng địa ngục. Đây đây căn bản không phải là kinh Phật. Có người sắc mặt khó coi nói: "Yên lặng. Thánh tăng đang giảng Phật hiệu Đại thừa, không phải Phật hiệu tiểu thừa các ngươi tưởng nghe. Phật hiệu Đại thừa phải trải nghiệm thật, Phật hiệu tiểu thừa các ngươi chỉ là do nghiên cứu tạo ra, học hỏi một chút đi." Vân Khả lập tức biện giải: Phật thiệu đại thừa Xác bật các hòa thượng cứng đờ. Khinh thường chúng ta không hiểu kinh thư sao Một hòa thượng trừng mắt nói Các người giảng dài Như lọt vào trong sương mù Không thể hiểu nổi Thánh tăng giảng kinh Nói thẳng vấn đề Không phải vì yêu thích Mà là vì muốn dân chúng cũng phải nghe hiểu Chỉ có tất cả mọi người nghe đều hiểu Mới có thể chúng sinh tiếp nhận Phật tổ viết Chúng sinh ngang hàng Đại thừa cũng vậy Vương Khả trừng mắt giải thích Một đám hòa thượng lại nghệ bật Phật tổ nói chúng sinh ngang hàng Là muốn nói hoạch tuyệt ra hết sao Vì muốn chúng sinh đều nghe hiểu sao Các người không hiểu Phật hiệu đại thừa Cũng nên biết đã nghi của Phật ra phải không Nếu có biết đã nghi Phật ra Thì cũng nên hiểu biết tôn trọng tối thiểu Thời điểm Thánh Tăng nói chuyện Các người có thể im lặng một chút không Chờ nghe xong rồi hỏi Thánh Tăng đã không có thời gian giả kinh doanh Các ngươi cầu Thánh Tăng giảng kinh Hiện tại Thánh Tăng giảng kinh cho các ngươi Các người không ngừng cắt ngang lời của Thánh Tăng muốn nói gì Có lẽ phép hay không Khi người khác nói chuyện Các người không thể chờ một chút à Chờ người khác nói xong rồi nói Chờ đến lúc cho phép nói các người hãy nói chuyện Vân Khả trường mắt nhìn mấy hòa thượng sắp bùng nổ Một đám hòa thượng đen mặt lại Mẹ nó Là do các ngươi giảng bậy giảng bạ Chúng ta vạch trần còn không cho phép nói Đúng vậy đúng vậy Các người chờ Thánh Tăng giảng xong thì hỏi vấn đề không được sao? Một chút cũng không hiểu quy củ mê hoặc chúng ta chúng lại Thánh Tăng, nhân phẩm có vấn đề, còn có mặt mũi nghi ngờ người khác à? Thánh Tăng nói đúng đấy, loại người không biết xấu hổ này nên cắt lưỡi xuống đệm ngục đi Đám người vương khả cài vào, đại biểu cho dân chúng nghị luận. Nhất thời đám hòa thượng tranh cãi phía dưới đỏ mặt, nhìn lẫn nhau cả đám đều yên lặng, không phải chờ sao? Vậy cứ từ từ đi, <cười> Một đám hòa thượng nghe thánh tăng giảng kinh trong chủ điện chấn Mà Tự. Tránh thánh tăng cũng đổ đầy mồ hôi. Mẹ nó, tên khốn vương cả đều để ta giảng cái quái gì ấy. 18 tầng địa ngục giảng từng tầng, từng tầng. Bởi vì nói quá rõ ràng, hòa thượng không thích nghe nhưng mà dân chúng lại nghe rất hứng phấn. Dù sao kinh văn có thể nghe hiểu, thực khó có được. Tầng địa ngục sau khủng bố hơn tầng địa ngục trước. Tài ăn nói của hòa thượng vô giới Cũng không có tệ Kể chuyện xưa Khiến cả đám người nghe sờ hết cả vai ốc Địa ngục Thì ra được khủng bố như vậy 18 tầng địa ngục Lại là vô cùng thê thảm. Mọi người nhìn thấy hình ảnh 18 tầng địa ngục Rất âm trầm khủng bố Rất nhiều người nghe thấy Lôi kéo tay áo người bên cạnh Trong lòng tràn ngập sợ hãi Chuyện xưa của 18 tầng địa ngục Đều không phải tiểu thuyết khủng bố Đồng thời cũng có đạo nhân hướng thiện Tỉ như là mỗi tầng địa ngục Đều có hàm nghĩa Ứng đối với từng loại người xấu nhất địch, Khuyên bảo thế nhân đừng làm chuyện xấu Mấy thứ này Các hòa thượng đều chứng mắt Đều là cái quái gì Nhưng dân chúng nghe thấy thật nghiêm túc Bởi vì mọi người đều hiểu Thì ra Những người làm chuyện xấu phải xuống 18 tầng địa ngục Thì ra ước hiếp kẻ yếu Vu cáo phỉ bán Chiếm tài vật người khác Người nhiều thề thất đều phải xuống trào dầu địa ngục Tốt Chuyện này tốt Vương ác bá đầu thôn Phải vào trào dầu địa ngục Tốt Tên trộm trần lão nhân kia Sẽ bị chấm đầu ở địa ngục Tốt Tốt Ác giả ác báo Thật là quá tốt Nghịt tử cách vách kia Ngỗ nghịch cha mẹ Cha mẹ hắn vất vả nuôi hắn đến như vậy Sao con phải chịu tội Tốt Đáng đời Nghịt tử kia phải xuống huyết trì địa ngục Vô số dân chúng thiện lương. Lúc này vui mừng vỗ tay. Đồng thời một đám nhìn Thánh Tăng. Như là nhìn một vị thần minh chủ trì công bằng cho việc bất bình. Thánh Tăng đúng là Thánh Tăng. Kinh văn giảng đạo. Quả là thứ tốt. Còn không phải sao? giảng kinh như vậy trực tiếp ra sao? Ác giả ác báo. Làm ác thì phải xuống địa ngục. Trước kia nghe hòa thượng khác giảng kinh. Thực là như lọt vào sương mù vậy. Không biết giảm cái gì đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Hòa thượng kêu la... Dữ nhất kìa Lúc trước mỗi ngày đều giảng cái gì Một bước đi hết trời cao biển rộng Thôi lắm Chẳng lẽ muốn ác nhân làm chuyện ác khắp dân gian sao Người không khiển trách ác nhân Để người tốt như chúng ta mỗi ngày chịu áp lực ức hiếp làm gì Nhìn thánh tăng cây giảng kinh hay thế nào Không phải không báo Mà là chưa đến lúc thôi Xuống địa ngục Sẽ có tiểu quỳ xử lý bọn họ Người vương khả cài vào bắt đầu dẫn dắt mọi người Một đám dân chúng nhìn thánh tăng Đã không còn hoài nghi Đều dùng ánh mắt kinh ngưỡng Điều này khiến cho sắc mặt Của một đám hòa thượng đến trà xét Đều trở nên khó coi Đám dân chúng ngu ngốc các người thì biết cái gì Hắn căn bản không giảng kinh văn Nhẫn nhịn, nhẫn nhịp Chờ hắn giảng kinh xong Chúng ta phê bình hắn A-di-đà-phật Bần tăng hiểu biết 18 tầng địa ngục Giảng lại cho các vị Hy vọng các vị tự hiểu Rồi làm theo Thánh tăng chắp hai tay thành chữ thập chấm dứt buổi giảng. Rốt cục nói xong, đám hòa thượng nhịn không nổi nữa. Thánh tăng, vừa rồi ngươi là giảng kinh sao? Ngươi có biết kinh Phật là gì không? Ngươi vẫn dùng cách này để lừa gạt chúng ta sao? Hòa thượng đầu tiên nhảy ra khiển trách. Thánh tăng chưa mở miệng. Vâng khả đã mở miệng trước. Vị đại sư này, ngươi nghi ngờ Thánh tăng sao? Ta có thể lý giải. Nhưng trước khi trả lời vấn đề này, ngươi có thể nói cho mọi người biết. Người hiểu Phật hiệu đại thừa hay không Ta Sắc mặt hòa thượng kia cứng nở Người cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa Người sao có thể nghi ngờ Phật hiệu đại thừa đại sư giảng Vâng khả hiếu kỳ hỏi Hòa thượng kia nghẹt mặt Mẹ nó Lại chuyển đề tài này Phật hiệu đại thừa cái quỷ gì Dân chúng lại gần đầu Đúng vậy Thánh tăng rằng hiệu Phật hiệu đại thừa Cũng không phải là Phật hiệu tiểu thừa các người học Người sao không hiểu còn nghi ngờ Thực không biết xấu hổ mà Thánh tăng cũng không giảng Phật hiệu tiểu thừa của các ngươi Các ngươi dùng Phật hiệu tiểu thừa nghi ngờ làm gì Không hiểu thì học La hết nửa ngày Không biết người la hết cái gì nữa Một đám dân chúng chỉ trò Trên mặt hòa thượng kia cứng đờ, Nửa ngày không biết nói gì Chúng ta đến biện luận kinh văn với ngươi Ngươi nói ta không hiểu Phật hiệu đại thừa Vậy ngươi để ta biện luận kinh văn thế nào Thế giàn căn bản không có Phật hiệu đại thừa Phật hiệu tiểu thừa gì hết Đều do các ngươi bịa ra lại một hòa thượng trầm giọng nói, ngươi hiểu sao không biết phân chia Phật hiệu đại thừa, Phật hiệu tiểu thừa là Phật tổ nói với người sao? Vâng Khả nhìn hòa thượng kia, hòa thượng kia ngẹt mặt. Bản thân không biết thì khiêm tốn là hỏi, đừng có dùng không biết của mình mà nghi ngờ chuyên nghiệp của người khác. Vâng Khả khinh thường nói, hòa thượng ngẹt mặt. Còn có ai không hiểu Phật hiệu đại thừa, muốn dùng Phật hiệu đại thừa để hỏi, có thể hỏi. Thánh tăng khó có khi có thời gian giải đáp cho các ngươi Mở miệng đi Vâng Khả hỏi lần nữa Một đám hòa thượng nghệt mặt Hỏi thế nào Chúng ta cũng chưa từng nghe thuyết Phật Hiệu Đại Thừa Thì hỏi cái gì Quyền giải thích Phật Hiệu Đại Thừa ở trong tay của các ngươi Mặc kệ chúng ta hỏi gì Ngươi đều có thể nói chúng ta không đúng Chuyện này hỏi thế nào Ngươi xem Không người nào hiểu Còn gào to châm ngỏi dân chúng đi gây sự Xin khuyên các vị một câu Về nhà mà đọc thêm sách để không có học vấn còn muốn biện luận kinh văn với người khác các người làm vậy đã trì hoãn thánh tăng bao nhiêu thời gian rồi trì hoãn bao nhiêu oán linh uổng mạng không biết châu độ các người Ê... về mặt vương khả tỏ ra tiếc dàn sắt không thành thép thở dài nói một đám hòa thượng chưa có thể dương mắt nhìn mẹ nó đã kích điểm yếu này một chiêu trí mạng khiến người ta không thể phản kích cũng không biết phản kích như thế nào rõ ràng biết người nói lung tung Nhưng mà cách thức nói càng nói bậy lại nằm trong tay của các người Chúng ta làm sao bây giờ Thật khổ sợ Chúng tăng nhân lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế Mẫu chốt Bài giảng kinh của thánh tăng Được dân chúng đồng tình Toàn bộ dân chúng đều đứng về phía thánh tăng Một đám hòa thượng chuẩn bị dùng trăm miệng Đối đầu với thánh tăng Không phải là biện luận kinh văn Nhưng mà một vạn dân chúng đứng về phía thánh tăng Thánh tăng còn hơn vạn cái mồm Ai mà biện luận nổi Trong lúc nhất thời Chấn ma tự trở nên an tĩnh. Trong chấn ma tự, hòa thượng vô giới mờ vịt nhìn vương khả. chiêu thức đà kích điểm yếu này thực sự là hiệu quả sao? Vì sao? 18 tầng địa ngục của ta rõ ràng là do chúng ta tự biên soạn ngay tại chỗ trong 3 ngày. Vì sao không ai có thể vạch trần Tốt lắm Ta thấy tâm linh mọi người đều được gột rửa rồi. Nếu mọi người đã bị Phật Hiệu Đại Thừa thuyết phục, vậy hôm nay tới đây thôi. Vương khả đuổi mọi người. Một đám hòa thượng trừng mắt. Ai bị thuyết phục Tâm linh ai được cột dừa Mẹ nó Chúng ta chỉ không biết làm sao ứng phó chơi xấu của các ngươi mà thôi Các người thật không biết xấu hổ mà Ta không hiểu Phật hiệu đại thừa của các người Cũng không biết Phật hiệu đại thừa của Thánh Tăng rốt cục là thực hay giả Nhưng mà ta nghe Thánh Tăng nói Có thể câu thông âm tàu địa phủ Không bằng Thánh Tăng biểu diễn trước mặt mọi người đi Thử câu thông âm tàu địa phủ để chúng ta mở mang tầm mắt Nếu có thể câu thông âm tàu địa phủ Chúng ta sẽ vui lòng phục tùng Thế nào Một thanh âm khàn khàn truyền tới. Mọi người nhìn, rồi nhìn. Giữa đám dân chúng, một người mặc hắc bào, tuy không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng ép hỏi Vương Khả và Thánh Tăng đúng tìm đèn. Vương Khả như mày, lại xuất hiện quả bom khác sao? Hai mắt đám hòa thượng sáng lên. Đúng vậy. Nếu người không phải nói khoác, có thể câu thông âm tào địa ngục không? Vậy các ngươi làm đi. Các người câu thông với âm tào địa phủ đi. Chúng ta thừa nhận Phật Hiệu Đại Thừa của các người. Nếu có thể... Vậy xem như là đánh giám Không sai Mời thánh tăng dẫn chúng ta đi câu thông âm tào địa phủ Chứng thực Phật hiệu đại thừa của ngươi Chứng thực 18 tầng địa ngục ngươi nói đi Một hòa thượng mở miệng nói Mời thánh tăng câu thông âm tào địa phủ Tất cả hòa thượng đồng thanh hô lên Trong một gian đại điện Điền chân trưởng lão của Kim Âu Tông hồ Khăn đi ra khỏi đại điện Trả quan hơn 2 tháng chữa thường Cánh tay và bả vai của Điền Trân Bị ma tôn cắt xuống Đã được nối trở lại Nhưng mà nối lại thì nối lại Thường thế này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Trần Lão Người vẫn còn chưa tốt Một thuộc hạ tiến lên hỏi Còn cần tu dưỡng một thời gian Đúng rồi, Tông chủ thế nào rồi Điền Trân hỏi Từ Trọng Sơn bị ma tôn đuổi giết Không biết kết quả như thế nào Tông chủ Vẫn còn đang mế quan, vẫn chưa xuất quan thuộc hạ cung kinh nói trên mặt điền chân lao động tông chủ lần này thương thế không nhẹ mà trường lão hiện giờ đại thanh vương triều đã lập chúng ta luôn theo dõi hơn nữa vương khả đã rời khỏi đại thanh vương triều ngươi có cần nhắm vào đại thanh vương triều không thuộc hạ kêu hỏi tiếp tục nhắm vào đại thanh vương triều sắc mặt điền chân cứng đờ nhắm vào thế nào ma tôn đều ra mặt rồi tuy tự mình xui xẻo đánh nhau nhưng đó cũng là ma tôn nếu mà tôn không lộ diện Mình đi gây phiền toái cho Đại Thanh Vương Triều Là không để mặt Vương Khả Hiện tại Ma Tôn lộ diện Nếu đi tìm Đại Thanh Vương Triều gây phiền toái, Không phải là khiêu khích Ma Tôn sao Ta hiện tại Nhắm vào Đại Thanh Vương Triều Sẽ bị Ma Tôn nhắm vào Ta muốn chết à Thôi thôi đi Đại Thanh Vương Triều không cần xem vào nữa Về sau do Tông Chủ xử lý Về mặt Điền Trân Co Giật Dạ Trưởng Đạo Người nói Vương Khả là tà ma Muốn bắt hắn thẩm vấn sao Thuộc hạ kia nói Sắc mặt Điền Trân khó coi Mình vì sao muốn bắt Vương Khả Là vì nhận định hắn là tà ma, hơn nữa còn giữ thiềm điện thần tiên Mình đến bức Vương Khả giao ra Thiềm điện thần tiên Đồng thời thu phục Vương Khả trung thành với mình Làm thuộc hạ của mình Nhưng ai biết xảy ra chuyện như thế vậy Trước tiên không cần bắt Vương Khả Nhưng mà thiềm điện thần tiên ta nhất định phải lấy được Vương Khả rời khỏi Đại Thanh Vương Triều Trở về Thiên Lang Tông rồi Điền Trân hỏi Không có Tin tức chúng ta mới tìm hiểu Hắn đi đại Thu vương triều Hơn nữa Bên người có một hòa thượng đi theo Hộ pháp vị hòa thượng kia thục hạ nói Hòa thượng Chẳng lẽ là sắc dục thiên trong chấn ma tự Bị tông chủ nổ tung kia Điền chân biến sắc Dù sao ở chấn ma tự Điền chân mắt vương khả không thành Bị Cung vi đánh một quyền Sắc dục thiên chợt biến thành hòa thượng Còn rõ ràng trước mắt Không biết Nhưng mà Đại tru Vương Triều cũng xuất hiện một trấn ma tử Vương khả ở trấn ma tử đó Hộ pháp cho một thánh tăng tên là Giới Sắc Thục hạ kia cùng kinh nói Giới Sắc Thánh Tăng Điền chân mở miệng nói Đúng, căn cứ lời đồn Thánh Tăng kia có vẻ là đệ tử chân truyền của Tàng Vương Bồ Tát Truyền thế nhân gian Chuẩn bị mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực ở Đại Thu Vương Triều Cũng không biết là thật hay là giả Nghe nói Rất nhiều tăng nhân muốn đến điều tra nghi vấn Thuộc hạ kia nói Đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát Điền chân nghe mà sừng rốt Hiển nhiên vị Bồ Tát Phật giới kia Điền chân đã từng nghe Nhưng mà đệ tử thân truyền của Bồ Tát Còn là người chuyển thế Chuyện này nghe thật là vớ vẩn Đúng vậy Bọn họ nói như thế Còn nói thánh tăng này có thể câu thông với âm tào địa phủ Trực tiếp đối thoại với thần minh địa phủ Thuộc hạ kia giải thích Điền chân ngây ngẩn Vân Khả này lại dở trò gì rồi Âm tàu địa phủ cái gì chứ Thực sự có tồn tại sao Mặc kệ Ta mặc kệ bọn chúng chơi cái gì Chỉ cần Vương Khả ở đó là được Ta phải qua đó nhìn xem Điền Trần hít sâu một hơi Điền Trần vẫn tâm tâm niệm niệm Thiềm điện thần tiên Mấy lần trước chứ có thể nói mình vận khí không tốt Lần nào cũng xem nhẹ Vân Khả kiêu ngạo mình ở địa thế cao hơn Kết quả thất bại Lúc này Điền Trần chuẩn bị ẩn mình Khi Điền Trân đi đến Đại Tru Vương Triều vừa vạn lúc Thánh Tăng kia khai đàn giảng kinh Điền Trân đời này thực sự ẩn mình Không bại lộ thân phận mà khoác rác bào Đi theo đám người tiến vào trong Rất nhanh Thấy được Vương Khả Cũng thấy được Thánh Tăng trong đại điện Thánh Tăng này là sắc dục thiết Điền Trân lo lắng nói Dù sao gặp mấy lần thất bại trước Bây giờ sợ rồi Mẹ nó đừng nghĩ nữa Người khác không thấy rõ chuyện này Nhưng mà Điền Trân là Nguyên Anh Cảnh thần thức đào qua cha xét đều rõ. Đây còn là mặt người sao? Điện chân đột nhiên biến sắc. Trong đại điện âm u. Cả gương mặt đầy mụn của Thánh Tăng. Mụn nhỏ đến mức che lấp hết cả khuôn mặt. Đã không thấy chút huyết nhục nào. Khó tránh dọa sợ cả Điện chân Càng là tình huống này. điền chân càng kinh nghi bất định. Áp chế kinh nghi thâm lòng. Điện chân bất động thanh sắc. Chờ chờ từ từ nói sau. Đừng có nghĩ bậy nữa. Điền chân đi theo một đám hòa thượng lắng nghe chuyện 18 tầng địa ngục thánh tăng này giả, giảng đạo cả một bộ mặt điền chân co giật giảng cái quái gì vậy là kể chuyện ma sao nhưng cũng tuy là thánh tăng nói hưu nói vượt một đám hòa thượng cực kỳ tức giận cũng không có biện pháp gì bởi vì vương khả kia rất bất nói chuyện rõ ràng là bày cục sẵn Đà kích và điểm yếu khiến cả đám hòa thượng chưa có thể trơ mắt nhìn mắt thấy vương khả áp chế toàn trường điền chân nhìn không thuận mắt mặt khác điện chân khinh thường về tác ý của vương khả về phương diện khác điện chân cũng muốn thử xem thánh tăng này Rốt cục là thật hay là giả à ta không hiểu phật đại thừa của các người cũng không biết phật hiệu đại thừa trong miệng thánh tăng này rốt cục là thật hay giả nhưng ta nghe nói thánh tăng có thể câu thông với âm tào địa phủ không bằng thánh tăng thể hiện ở trước mặt chúng ta đi câu thông âm tào địa phủ để chúng ta mở mang tầm mắt nếu có thể câu thông với địa phủ Chúng ta đều vui lòng phục tùng Thế nào Điền chân cười lạnh Không sai Mời thánh tăng dẫn theo bọn họ câu thông với âm tàu địa phủ Chứng thực cho Phật hiệu đại thừa Chứng thực cho 18 tầng địa ngục Hòa thượng mở miệng nói Mời thánh tăng câu thông với âm tàu địa phủ Tất cả hòa thượng hô to Một đám hòa thượng đều kích động kêu lên Khiến cho sắc mặt vương khả đối diện trầm xuống Câu thông âm tào địa phủ Đùa dẫn cái gì vậy? Chúng ta làm sao mà có bản lĩnh này? Các hạ mà khắc bảo, người cho rằng đại môn của âm phủ muốn mở thì mở, muốn tiến vào thì tiến vào sao? Người có biết mỗi lần Thánh tăng mở đại môn âm phủ địa phủ sẽ hao tốn bao nhiêu dương thọ không? Người cũng biết đại môn âm phủ địa phủ mở ra sẽ trở thành tai ương như thế nào. Người sẽ chịu trách nhiệm nổi không? Vương Khả khiển trách nói. Tất cả mọi người ngẩn mặt. Chúng ta làm sao mà biết được Nhưng người không chịu thì chúng ta không đồng ý <cười> Nói nhiều như vậy có lợi ích gì Người không mở ra Chúng ta sẽ không chấp nhận Phật Hiệu Đại Thừa Đúng vậy Mở Đại Môn Âm Phù Chúng ta sẽ chấp nhận Phật Hiệu Đại Thừa Đồng thời chấp nhận Thánh Tăng Đại Đệ Tử Của Địa Tạng Vương Bồ Tát Không để chúng ta nhìn thấy thực tế Sao có thể khiến cho chúng ta tin tưởng Mở ra Đại Môn Âm Phù Địa Phù Để chúng ta xem đi Một đám hòa thượng nhất thời hùng hồ kêu lên. Sắc mặt của vương khả trầm xuống. Hùng hằng, chừng mắt nhìn người áo đen cầm đầu. Đây không phải là tạo ra cho ta vấn đề nan giải sao? À di đà Phật, Trong địa ngục giam giữ vô số ác quỷ. Một khi mở ra, ác quỷ nhắm vào nhân gian. Sẽ là một hồi tai nạn tai ương diệt thế. Thánh tăng trong điện phối hợp với vương khả nói. Đúng vậy, mở cửa địa ngục. Các người sao lại nghĩ ra chủ ý này chứ? Các ngươi được cao tăng đắc đạo sao? Có trái tim từ bi của đệ tử Phật ra được hay không? Ngươi muốn sinh linh bị tai ương sao? Ngươi muốn nhân gian toàn là ác quỷ sao? Ngươi muốn sinh linh bị thương sao? Vương Khả khiển trách. Một đám hòa thượng nghệt mặt. Còn có... Ngươi áo đèn? Ngươi dám hạ mũ không? Dám để chúng ta nhìn thấy mặt của ngươi không? <cười> ngươi mời ác quỷ đến từ địa ngục. Muốn gây tai ương và rắc rối cho nhân gian. Vương Khả trừng mắt. Điền chân nghệt mặt. Các vị Không phải thánh tăng không thể mở ra Mà một khi mở ra Hậu hoạn vô cùng Chu Kinh vừa mới gặp tai họa Các người có thể giúp đỡ hắn sao Vân Khả thâm thiên nói Đừng đừng Nếu thả ác quỷ 18 tầng địa ngục này ra Vậy xong đời đấy Trong đám người có dân trúng lắc đầu Sắc mặt các hòa thượng nhất thời trở nên khó coi Mở ra cửa địa ngục Chuyện khó như vậy ư? <cười> Vân Khả Các người cố ý gạt chúng ta Đúng vậy Biện đặt Hắn là đệ tử Bồ Tát ư Còn nói Phật hiệu đại thừa cái gì Đều là giả Không mở ra cửa địa ngục Chúng ta không tin tưởng Quyết không tin tưởng Thánh Tăng Là giả phải không Người không mở ra cửa địa ngục Chứng minh trong sạch của ngươi Chúng ta hiện tại đập vỡ chấn ma tự này Đúng vậy Không chứng minh rõ ràng Chúng ta hiện tại đập vỡ chấn ma tự Một đám hòa thượng trở nên xúc động Hiền nhiên Đám hòa thượng lúc trước bị Vương Khả làm uất nghẹn Hiện tại muốn bảo phát thật to gan. nghĩ đây là địa phương gì? chấn ma tự là nơi các người có thể làm sằng bậy sao? các huynh đệ, vương khả hôi lên. nhất thời mấy huynh đệ tiên môn vương khả đã dùng bảo hiểm mời đến đứng dậy, che trước mặt đám hòa thượng. cảnh tượng này vương khả lúc trước đã tính đến rồi. đến gây sự sao? đùa cái gì chứ? ta nhiều đơn bán bảo hiểm như vậy đều là tặng không sao? không phải là muốn đánh sao? đánh một trận thì xong rồi. đến lúc đó người nào về nhà đấy? Vương Khả không sợ hãi, các hòa thượng đại dị thường tức giận. Người áo đen lúc trước mở miệng cũng đột nhiên bộc phát ra hơi khủng bố, phóng thẳng đến trước mặt đám đệ tử tiên môn Vương Khả mời tới. Ta gì? Nguyên Anh Cảnh. Một đám đệ tử tiên môn cả kinh kêu lên. Nguyên Anh Cảnh. Vương Khả biến sắc. Ta chỉ muốn làm hoạt động diễn xuất, sau để dẫn tới đại lão Nguyên Anh Cảnh. Ánh mắt mọi người toàn bộ hướng về người áo đen kia, lại nhìn người áo đen chậm rãi gỡ bỏ mũ. Điền chân Vâng Khả kinh ngạc kêu lên Là ta <cười> vương Khả Người không nghĩ tới phải không Điền Trân cười lại nói Người sao lại âm hồn bất tán như vậy Lại tới nữa Vân Khả biến sắc buồn bực Thương thế của Điền chân đã khỏi rồi sao Đến đây gây phiền toái cho ta Sao người lại cứ rảnh rỗi như vậy Ta là âm hồn bất tán Nhưng mà ta cũng nghe các người nói nhiều như vậy Hiện tại để ta kiến thức thêm đi Âm tào địa phủ rốt cuộc là cái dáng gì? Còn có cả chư vị hòa thượng cũng chịu đủ vu khống của các người. Các người không phải là thánh tăng sao? Mau mở cửa để ngục giả. Điền chân cười lạnh. Mục đích thực sự của Điền chân là vạch Trần Vương Khả trước mặt mọi người. bại lộ thì bại lộ, chỉ cần vạch Trần Vương Khả ra thì mọi thứ đều không sao. Đến lúc đó quần chúng kích động, mình đi bắt Vương Khả sẽ không ai ngăn chờ. Nguyên Anh cảnh như Điền chân vừa xuất hiện. Thế cục hoàn toàn trở nên khẩn trường Đệ tử tiên môn vương khả mời đến Đều do dự không tiến lên Thánh tăng Mở ra cửa địa ngục Đồng thời điền chân cũng đề phòng thánh tăng này Tránh lại xuất hiện xui xẻo À di đà phật Cửa địa ngục một khi mở ra Hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi Thánh tăng kiên kỳ biện giải Không sao Có trách nhiệm gì ta chịu hết Hiện tại mở ra đi điền chân trừng mắt Một hơi thở nguyên anh cảnh bùng nổ Khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực Toàn cảnh lâm vào an tĩnh Thánh Tăng cũng không nói gì Vương Khả biết Thánh Tăng khẳng định suốt ruột không biết làm sao Sự thực là như vậy Hòa thượng vô giới không ngừng nhìn Vương Khả Muốn hỏi hiện tại diễn ra thế nào Ngươi xem Ta nói rồi chứ vở diễn ra thất bại mà Nhưng Thánh Tăng không nói lời nào Trong mắt dân chúng giống như đang mở ra cửa địa ngục Sau khi an tĩnh một lúc Điền chân xác định thánh tăng này là hàng giả thánh tăng nửa ngày rồi ngươi cũng không nói lời nào là đã mở cửa địa ngục rồi sao điền chân cười lạnh trầm trọng ngay cả điền chân khi nói xong lúc một đám hòa thượng muốn nổi bão đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm dưới nền đất a tiếng kêu thảm thiết thê lương tất cả mọi người nghe thấy đều sợ đến cả gai ốc cái gì tiếng kêu thảm thiết từ đâu tới giống như truyền tới từ dưới nền đất vậy không thể nào Dưới nền đất sao lại có tiếng kêu thảm thiết Dân chúng bốn phía kinh hãi Màu thả ta ra Đầu lưỡi của ta không Tay của ta nổ tung rồi Đầu quá Cứu mạng ta với Ai cứu ta với Ta không muốn chết Ta không muốn chết Tha cho ta Tiếng kêu thảm thiết thê lường Không ngừng truyền giới từ nền đất Càng ngày càng thê thảm Càng lúc càng lớn Tất cả mọi người nghe thấy cũng nổi ra gà Âm trầm khủng bố Cửa đệ ngục mở rồi Một hòa thượng mở miệng nói Âm thanh của ác quỷ địa ngục sao? Một dân chúng kinh ngạc nói Từ dưới đất truyền tới Đúng vậy là âm thanh của địa ngục 18 tầng địa ngục sao? Thánh tăng thực sự mở cửa địa ngục sao? Đừng, đừng để ác quỷ đi ra Dân chúng bốn phía chấn ma tự Nhất thời bị dọa kêu sợ hãi Một đám hòa thượng Nghe thấy tính kêu thảm truyền xuống Từ dưới lòng đất Cả đám đều nghi ngời Sao lại như vậy chưa Sao lại như vậy Thực sự mở ra cửa địa ngục sao Bằng không dưới nền đất Tại sao lại có tiếng kêu thảm như vậy chuyển tới Lúc này Về mặt Vân Khả cũng ngây ngẩn Tình huống gì vậy Vân Khả nhìn Thánh Tăng Người thực sự mở cửa địa ngục rồi sao Về mặt Thánh Tăng cũng ngây ngẩn Ta không biết Dưới nền đất sao lại chuyển ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy Chẳng lẽ sắp có ác quỷ đi ra rồi sao Bốn phía chấn ma tự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 À, dẫn đến lượt view giảm khá là thấp Thì rất hy vọng là Mọi người hãy giúp Phong vượt lại cái bộ chuyện này Bằng cách thật nhiều like cũng như là Để lại những comment tương tác Trao đổi, thảo luận Về bộ chuyện này cũng như là giúp Phong chia sẻ Rộng rãi các video bộ chuyện này Cũng như là những tập đầu tiên Để cho bộ chuyện này có thêm nhiều người biết đến hơn à, Bộ chuyện này thì nó sẽ thuần về tính Giải trí để mọi người nghe nó di lắc thôi à, Thì rất mong các bạn ủng hộ nhá Bởi vì bộ chuyện này mà không thể nghỉ được Một chuyện này đã thuê dịch trọn bộ cả bộ rồi Khá là căng Thì rất mong anh em hãy ủng hộ bằng cách like cũng như chia sẻ rộng rãi nhé Bây giờ thì mời mọi người mong nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập 72 Thánh Tăng lập đàn giảng kinh Người đến tấp đập vây xem giúp thiên bá và mời người huyết bào lên nút chui dưới nền đất. Các vị, chúng ta đang làm gì? sắc mặt giúp thiên bá khó coi nói. vừa rồi mấy yêu chuột đến báo, nói đường hầm đã đào xong, đào đến phía dưới chấn ma tử, phát hiện có một địa cung. một người huyết bào nói, thì sao? giúp thiên bá khó hiểu nói. đầu óc người có vấn đề à? còn không nhìn ra? người huyết bào trợn mắt, làm sao? Nhất thiên bá khó hiểu nói Đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát <cười> Lời nói này cũng có người tin tưởng à Hôm nay đến đây bao nhiêu hòa thượng Người không phải là không nhìn thấy sao Những hòa thượng kia là muốn vạch trần thánh tăng trước mặt mọi người Thánh tăng sẽ bị lộ tẩy Người huyết bảo nói Lộ tẩy Khẳng định sẽ lộ tay Từ lúc đó Một đám đệ tử Phật môn khẳng định là muốn chấn ma tự này bị hủy Trả lại trong sạch với Phật môn Thánh tăng này gặp xui xẻo lớn rồi Huyết bảo nói Nhưng Người còn không nhìn ra sao Thánh tăng cũng biết mình đã già Có nguy cơ bại lộ Nên thời điểm hắn giảm kinh Cũng không có dám đi ra chấn ma tử Sợ bị đánh đậy Giảm kinh có thể lừa gặt Nhưng mà lỡ như không lừa được Không lừa được thì sao Đương nhiên thì phải trốn Nhưng mà hòa thượng bao vây như vậy Làm sao mà trốn Chỉ có một biện pháp Thần không biết quỷ không hay Trốn ở địa cung dưới chấn má tử Hai mắt nhếp thiền bá sang liền Không sai Cho nên chúng ta hiện tại Phải chờ ở địa cung Cho Thánh Tăng tiến vào địa cung Chúng ta sẽ bắt người rồi chạy Thần không biết quỷ không hay Người huyết bào đắc ý cười to nói Nhưng vẫn cứ có dự cảm bất thảo Sắc mặt nhất thiên bá cổ quay nói Phí lời cái gì Dự cảm bất thảo gì Người muốn bị đánh sao Người huyết bào trừng mắt Một đám người lạnh lẽo đi theo đường hầm Nhóm chuột yêu đảo ra Muốn thẳng đến địa cung của Trấn ma Tử Trong địa cùng dưới chấn ma tử U ám vô cùng Không phải không có một bóng người Mà là chỉ một người trường chính đạo Trường chính đạo sớm đã mở ra thiểm điện thần tiên chợt nghe thấy hai người hòa thượng và vương khả Nói khoác ở bên trên Trường chính đạo mở lớn miệng Nhiều hòa thượng như vậy Cũng không đổ bằng các ngươi Vương khả Các người nói khoác như vậy sẽ gặp báo ứng Tùy trường chính đạo mắng vương khả Nhưng mà bản thân lại nghe thật chăm chú Thậm chí Mấy con chuột lớn Đào một động lớn Tiến vào đi đạng dạo một vòng Trường chính đạo cũng không phát hiện Trường chính đạo bởi vì rất chú ý thanh âm phía trên Nhưng mà không chú ý mấy con chuột lớn Mấy con chuột lớn tiến vào Kêu chút chít vài tiếng Quay đầu chạy Bởi vì trường chính đạo lần này Nguyện trăng vào một miếng vải đen Bao phủ cả người mình Mãi không nhúc nhích Nên mấy con chuột lớn cũng không có để tâm Nơi này quá tối rồi Mấy con chuột đi bộ một vòng Quay về bẩm báo Không bao lâu Nhất thiên bá và người huyết bào Đi theo đường hầm đến địa cùng này. Thật là địa cung Thánh tăng muốn trốn vào trong đây Nhất thiên bá kinh ngạc nói Trên mặt đất sao lại có một đống dây thừng Một đám người huyết bào hiếu kỳ nói Không biết Một đám người tiến vào hiếu kỳ nhìn xung quanh Thời điểm mọi người nói chuyện Trường chính đạo hồi phục lại tinh thần Trường chính đạo trốn trong tấm vải đen Thông qua lỗ thủng trên miếng vải Nhìn bốn phía xuất hiện thêm 11 người Tình huống gì vậy Người đến từ đâu Trường chính đạo kinh ngạc nói Địa cung này không phải chỉ có một mình người sao Sao lại xuất hiện thêm nhiều người như vậy Cửa cơ quan bên trên vẫn chưa mở ra Cái chuyện quái gì vậy Chuyện quái quỷ Không Trường chính đạo từng gặp qua chuyện này Nên cũng không sợ hãi Mà tò mò nhìn đám người tới Nhóm người đến tàn ra bốn phía Bỗng nhìn thấy một mảnh vải ở góc tường Giống như bọc lấy cái gì đó Ở trong đó có một người Nhất thời tiến lên mở ra Bang một tiếng Trường chính đạo Bại lộ trước mặt mọi người Một đám người nhìn Trương Chính Đạo Trương Chính Đạo nhìn một đám người Toàn cảnh lâm vật tính mình Bắt đây Bắt đây hắn Một người huyết bào nhất thời kêu lên Nâng lên Trương Chính Đạo nhất thời quát nhẹ Vù một tiếng Nhất thời thiềm điện thần tiên che kín mặt đất Nhảy mắt chớp động Lập tức quân nếp một đám người Đồng thời ngay cả mấy con chuột lớn Cũng sẽ bị quấn quanh Nhất thiên bá bị quấn quanh một bộ phận cực kỳ xấu hổ dòng điện xuyên qua luồng điện kịch liệt trong nhà mắt kích thích nhất thiên bá kêu thảm lên nhất thiên bá hét lên sao lại có điện mọi người cả kinh kêu lên bị giật giật miệng ta rồi tiền khốn có mai phục nguy rồi chúng ta trúng kế hết rồi một đám người huyết bào nhất thời kêu thảm vẻ mặt của trương chính đạo hoàng sợ dòng điện lưu thông đến mức lớn nhất sao lại thế này sao lại có nhiều người như vậy các người đến từ đâu muốn đánh đẽn ta sao Nằm mơ Trường Kính Đạo kích động kêu lên máu thả ta ra Đầu lưỡi của ta Tay ta đổ tung rồi Đau quá Cứu mạng ta với Trong địa cung Từng tiếng kêu thảm thiết Thề đường Hỗn loạn cầu xin tha thứ Hung lệ và đau khổ Trong nháy mắt khẳng rộng hô liền Trường Kính Đạo sau khi Hết khẩn trương liền biến sắc Không tốt Địa cung này không phải cách âm Không phải là sẽ hủy đi Chuyện nói phép của Vương cả chứ Sau đó lại không phải đổi trách nhiệm lên đầu ta chứ Không Không liên quan gì đến ta Ai biết lại xuất hiện nhiều người như vậy À Đau quá Mẹ nó Trừng chính đạo Và một đám huyết bào đồng quy vô tận Ngoại giới cũng nổ tung Nếu Thánh Tăng lúc trước không nói gì Phật hiệu đại thừa Vậy thì không có gì Giới nền đất truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết Có rất nhiều khả năng Phản ứng phổ biến nhất là đào lỗ xem thử Nhưng mà hiện tại đã khác biệt Thánh Tăng nói nửa ngày về 18 tầng địa ngục, nói nửa ngày về chuyện ma quỷ, ai chịu nổi chưa Thật giống như là vương khả đã xem phim ma rồi đi nghĩa trang vậy, tâm tình còn có thể như lúc đầu sao? Trong lòng mọi người vốn hơi thích điền chân vào một đám hòa thượng còn dục thánh tăng mở cửa địa ngục. Có vài người không tin lời thánh tăng, có vài người tin tưởng cửa địa ngục khẳng định ở dưới mặt đất. Đột nhiên dưới nền đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đối ứng với chuyện 18 tầng địa ngục vừa nghe, vậy còn có thể là gì? Cửa địa ngục mở ra rồi Ác quỷ sắp đi ra Mau, mau đóng cửa địa ngục lại Chúng ta không muốn mở ra, không muốn Ác quỷ xuất hiện Đi đêm ngàn giam Thì cốt khắp đây, xong rồi Toàn bộ xong rồi Một đám người sợ hãi đứng lên Cảm xúc này có thể lây lan Khi mọi người khủng hoảng Có thể kéo theo đám người khác khủng hoảng theo Trong lúc nhất thời Dân chúng các bốn phía chấn ma tự Bị dọa lui về sau liên tục Thậm chí có người nhát gan khóc òa lên Đều là tại các người Thánh tăng đã không muốn mở cửa địa ngục Các ngươi còn bột thánh tăng mở ra Nếu ác quỷ ra ngoài Chúng ta đều sẽ phải chết Hòa thượng Phật hiệu tiểu thừa các ngươi, Sao lại không nghe lời thánh tăng Phật hiệu đại thưa Xong rồi Chạy mau đi Ác quỷ sắp đi ra rồi Xung quanh đều bối rối Rất nhiều dân chúng chạy trốn Dẫn đến việc đạp lên nhau Một đám đệ tử tiên môn Đều vô cùng khẩn trương Dù sao tất cả đều là người Nghe xong chuyện ma Cửa địa ngục mở ra Đám ác quỷ chạy ra ngoài Ai không khẩn trương chứ Nhưng mà bởi vì mọi người có tu vi trong người Có thể can đảm hơn một chút Một đám hòa thượng của trách Thánh Tăng Có vẻ mặt hiện giờ cũng kinh ngạc Thực sự có âm phủ đại phủ sao Thánh Tăng thực sự có thể mở ra cửa địa ngục Tiếng kêu thảm thiết của ác ma Truyền tới từ bên dưới nền đất Đây là Phật hiệu đại thừa sao Các hòa thượng lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh chưa có Vân Khả và Thánh Tăng nhìn nhau Rất nhanh trở nên chấn định Bởi vì hai người hiểu được Mình vừa rồi đều là nói phép Nào có cửa địa ngục nào Tiếng kêu thảm thiết được truyền tới từ dưới địa cung mà thôi Trường chính đạo lần này thật là thông minh Lại còn phối hợp tốt như vậy vào thời điểm mấu chốt nữa Ta thực đã coi nhẹ ngươi rồi Kỹ thuật giả rộng của ngươi cũng rất là cao siêu Một người có thể tạo ra nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy Vương khả kinh thán Về mặt thánh tăng cũng lộ ra nét cổ quái Hiền như đã đoán ra được đại khái Hít sâu A-di-đà-phật Cửa địa ngục không thể mở lâu Bần tăng chỉ mở một chút cho các người biết là được rồi Chúng ta đều biết rồi Đều biết rồi Thánh tăng Màu đóng cửa lại đi Đừng để nhóm ác quỷ chạy ra ngoài 18 tầng địa ngục là có bao nhiêu ác quỷ chứ Một đám dân chúng hoảng sợ la lên Các vị huynh đại tiền một Phiền các ngươi bảo hộ chúng dân ngàn vạn lần Đừng đạp thương tổn lẫn nhau Thánh Tăng cũng không muốn nhìn thấy dân chúng bị chịu tai ương đâu Được Một đám đệ tử tiên môn nhất thời hết đền A-di-đà Phật Bần Tăng hiểu lầm Thánh Tăng rồi Bần Tăng có tội A-di-đà Phật Bần Tăng không hiểu về Phật Hiệu Đại Thừa Đã xúc phạm đến Phật Hiệu Đại Thừa Mong Thánh Tăng trách tội Trong lúc nhất thời Một đám hòa thượng xám mối Toàn trường hướng về Vương Hà Thánh Tăng Một buổi Phật Hiệu Đại Thừa giảng kinh đã thành công Chỉ có một người Sắc mặt vô cùng khó coi Đó là Điền Trân Điền Trân nhìn chằm chằm Vương Khả và Thánh Tầng, Tức giận không thôi Kẻ lừa đảo, Bọn họ là kẻ lừa đảo. Điền Trân giận dữ hết đến Mẹ nó Ước kiếp người khác không thích Điện Cung sao Ta là Nguyên Anh Cảnh Thần thức của ta có thể nhìn thấy rõ ràng Cửa Điện Ngục cái gì chứ Rõ ràng là Vương Khả người an bài một đám người kêu thảm ở phía dưới Lừa chúng ta Điền Trân trường lão Ta và người không thù không oán Người sao lại đến gây sự đó Thánh tăng không có tù vi, ngươi đừng có đả thương hắn. Vân Khả buồn bực kêu lên: A Di Đà Phật, người này là Điền chân trưởng lão Kim Ô Tông, ngươi đừng có ồn nào nữa. Đây là Thánh tăng Phật môn ta, ngươi đừng có trả bắn. Một hòa thượng ngăn cản: A Di Đà Phật, Điền chân trưởng lão, nếu người dám đả thương Thánh tăng, cho dù chúng ta sẽ phải liều chết, thì cũng bảo hộ tôn nghiêm Phật môn. Đúng vậy, chủ trì Tông môn ta cũng là nguyên anh cảnh. nếu người giám đà thương thánh tàng, chúng ta sẽ mời chủ trì đến kim ô tông tìm tông chủ người lý luận. a di đà phật bảo hộ thánh tàng. một đám hòa thượng vì muốn bù đắp ấy nấy, tránh trước mặt điền chân. sắc mặt điền chân cứng đờ. là bọn họ lừa các người. phía dưới có địa cung, là một đám người kêu thảm mà thôi. nào có cửa địa ngục gì. nhưng trong đám hòa thượng chỉ có số ít tin tưởng điền chân phần lớn đều nhận định điền chân nói bừa. A di đà phật, việc phật môn ta không cần các hạ quan tâm. Một hòa thượng trầm giọng nói, điền chân nghẹt mặt. vì sao đi như vậy? các người bị thiểu năng à? mẹ nó, trên đời làm gì có cái cửa địa ngục. điền chân vùi tay mặt kệ. nhưng mà thần thức của điền chân đảo qua thiểm điện thần tiên, mình đến vì thiểm điện thần tiên, phải bỏ cuộc như vậy sao? không được, ta phải có được thiểm điện thần tiên. Ta đến vạch chân âm yêu của bọn họ Điền chân trừng mắt À di đà phật, Điền chân trưởng đáo thỉnh tự trọng Một đám hòa thượng tránh phía trước toàn lực bảo hộ thánh tăng Thần thức loại này Chỉ có người nguyên anh cảnh mới có Đồng thời có thể điều tra vật không thể nhìn thấy Người phải dùng thần thức đảo qua Lúc trước Điền chân dùng thần thức quét khắp đại điện chấn ma tử Nhưng mà không ai ngờ đến Kẻ lừa đảo vương khả này Cũng ngầm chuẩn bị Khi mình dục hắn mở cửa địa ngục dưới nền đất đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết điền chân sợ hãi nghĩ rằng mình gặp rắc rối bốn phía sắc bùng nổ mình không thể vạch trần vương khảo và thánh tăng còn khiến bọn họ được mọi người tán thành trong lúc nhất thời toàn trường hỗn loạn điền chân mang tâm tình không yên dùng thần thức đảo qua cơ mặt co giật vốn muốn vạch trần nhưng mà đám đồng minh đám hòa thượng lại làm phản toàn bộ bảo hộ thánh tăng này còn mẹ nó một đám hòa thượng bảo hộ thánh tăng nhiêu điên nếu mình động thủ bọn họ sẽ liều mạng bọn họ không sợ chết bởi vì bọn họ là tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt vì Phật hy sinh là quang vinh mình một khi làm bọn họ chết vậy chờ mình chỉ có phiền toái thiên đại quan trọng nhất là điền chân đã nhìn thấy thiền điện thần tiên sao có thể bỏ cuộc được ta đến vạch trần âm mưu của bọn họ cho các ngươi xem điền chân trừng mắt nói a di đà phật điền chân trưởng lão mong tự trọng một đám hòa thượng chắn phía trước, toàn được bảo hộ thánh tăng. Điền chân dừng suốt. Điền chân trưởng nói, người cũng biết thân phận của thánh tăng. Ta khuyên ngươi vẫn nên trở về đi. Xúc phạm thánh tăng sẽ gặp báo ứng đấy. Vương Khả khuyên nhủ, báo ứng? <cười> Các ngươi được kẻ lừa đảo mới gặp báo ứng. Vương Khả, người cho rằng bọn họ sẽ che trở ngươi. Điền chân khinh thường nói, a di đà phật, thánh tăng ở đây một ngày. Chúng ta sẽ bảo hộ thánh tập Một hòa thượng trường mắt nói Điền chân nghẹt mặt Các người não tàn sao Bị lừa còn không biết mẹ nó Điền chân trưởng não Người có tâm nguyện gì cứ nói ra Có thể không Vương Khả nhường bước Dù sao Vương Khả biết tình huống của mình Không muốn não lớn <cười> Nói gì Vương Khả hiện tại đã không còn kịp nữa Ta đã phát hiện bí mật của các người Người nghĩ rằng ta và ngươi có thể hòa hiệp sao đám hòa thượng này không cản được ta. thanh âm điền chân lạnh đùng. khi nói chuyện điền chân đạp đất bay tận trời. điền chân trưởng lão chuyện gì cũng có thể đàm luận người đừng có đả thương thánh Tăng vân khả lo lắng kêu liệt a di đà phật điền chân trưởng lão nếu người dám bất kính với thánh Tăng sẽ gặp trời phạt. đúng vậy đệ tử của bồ tát cũng là người người có thể xúc phạm sao. Điền trưởng lão, mau rời đi đi. Điền chân, thánh tăng chính là đệ tử Bồ Tát truyền thế, người dám đả thương hắn, thiên lôi đánh xuống. Một đám hòa thượng khiển trách nói. Điền chân ghen mặt, đạm đảo tàn các ngươi. Thiên lôi đánh cái dám ấy, bị kẻ lừa đảo vương khả lừa cho quay mỏng mỏng. Còn nói với ta cái này sao? <cười> Hiện tại ta sẽ để các ngươi nhìn xem, vương khả lừa các ngươi thế nào. Còn thánh tăng giả này, rốt cục là thứ gì? Cửa địa ngục đã khinh. Điền chân gào to. Trong tiếng gào to. Vùng tay lên. Một luồng cuồng phong thổi tới. Đừng. Vương khả kinh ngạc kêu lên. Dừng tay. Một đám hòa thượng hoàng sợ. ầm một tiếng. Điền chân cuối cùng thì vẫn là nguyên anh cảnh. Chẳng sợ giờ phút này thương thế chưa lành. Cũng là nguyên anh cảnh. Hơi thở cùng bố nhất thời đánh bay các hòa thượng vọt tới. Gió bão thật lớn. Đánh bay nóc nhà chấn ma tử. Dầm một tiếng. Nóc nhà sốc lên, dẫn đến vô số dân chúng kinh hồ. Một đám đệ tử tiên môn bảo hộ dân chúng. Một đám hòa thượng té ngã trên mặt đất, nhất thời kinh sợ. Xúc phạm thánh tăng sẽ gặp báo ứng. Một hòa thượng phẫn nộ nói. Điền chân, người sẽ gặp báo ứng. Một đám hòa thượng mắng. Trời phạt sao? Trời phạt cái gì? Các người đều bị lừa rồi. Xem ta chỉ cho các người xem. Điền chân cười to dữ dội. Dầm một tiếng. Đột nhiên thiên lôi từ trên trời giáng xuống Âm ầm Bổ lên chân thân của Điền Trân Điền chân không kịp phòng ngự Nhất thời lảo đào Thiếu chút nữa là rơi xuống từ công trùng Thiên lôi Bỗng nhiên đánh xuống Tất cả dân chúng Tất cả hòa thượng Tất cả đệ tử tiên môn đều biến sắc Là cái tình huống gì vậy Trời phạt Là trời phạt Người xúc phạm thánh tăng Thiên lôi đánh xuống Thánh tăng quả như là thánh tăng Chịu Bồ Tát chúc phúc Điện Trân kinh nhần thánh tăng Đáng đời Tiếng hồ của mọi người chuyển xuống Điện Trân cũng kinh ngạc Nhìn lên mây trắng trên bầu trời Cái quái gì vậy Điện Trân bay lên trời Ngay khi Điện Trân muốn nhảy vào trong mây Đột nhiên trong mây xuất hiện ánh sáng Dầm một tiếng Ánh sáng trôi mắt Mơ hồ có kiếm quang từ trên trời giáng xuống Kiếm quang dài trăm trượng Giống như là thanh thiên địa bảo kiếm Hùng hằng chạm với người của Điện Trần Cái gì điền chân cả kinh kêu lên, sợ hãi đón nhận kiếm. ầm một tiếng, một tiếng nổ, trường kiếm trong tay điền chân nổ vỡ, thiên kiếm sáng trói lại, chém lên người của điền chân. điền chân toàn được phòng hộ để không bị giết, nhưng mà cho dù vậy thì cũng như là viên thiên thạch bay từ trên trời xuống. rầm một tiếng, phụt, điền chân rơi xuống đất, ói ra máu tươi, bà vai chớ thương lần nữa xé mở, cánh tay thiếu chút nữa rớt xuống, nửa thân người toàn là máu tươi. Mộ, mộ Dung Lục Quang sao lại như vậy? Ngươi làm sao lại ở trên bầu trời chờ ta? Phụt một tiếng, Điền Chân lại tiếp tục phun máu tươi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Điền Chân không sợ Mộ Dung Lục Quang, nhưng mà mấu chốt, lần trước bị Ma Tôn đánh thương thảm hại, đến bây giờ còn chưa kịp khôi phục, lấy thân thể suy yếu đối đầu Chu Ma Bạt kiếm trận của Mộ Dung Lục Quang, tự nhiên là bị thương nặng. Mộ Dung Lục Quang ngồi trên không, đàn giảng kinh ở phía dưới. Mộ dung lục quang không quan tâm Vân Khả và Thánh Tăng có nói phép Thì mộ dung lục quang cũng không để ý Đại náo phía dưới Mộ dung lục quang cũng không quan tâm Mộ dung lục quang chỉ để ý tích chủ thượng giới sắc Mộ dung lục quang biết Vương Khả đang lợi dụng chấn ma tự Dụ dỗ hòa thượng giới sắc tới Tòa chấn ma tự là mấu chốt hấp dẫn sắc dục thiệt Ngôi miếu này rất quan trọng Với mộ dung lục quang Nhưng mà có người lại đến cuối rối, Muốn hủy chấn ma tự Mộ dung lục quang sao có thể nhìn? Chấn ma tự bị hủy Ta làm sao đây Ta làm sao tìm sắc dục thiên Ta còn phải chờ sắc dục thiên tìm tới cửa Người gây sự cái gì Đối với bộ dung lục quang Ai trở ngại mình tìm sắc dục thiên Người đó đều phải chết Khi điền chân bay đến hóc nhà chấn ma tự Bộ dung lục quang ra tay trong nháy mắt Thiên lôi Bộ dung lục quang vung trưởng kiếm trong tay Âm một tiếng Một luồng ánh sáng thiên lôi nổ tới Điền chân giận dữ nhất thời bay lên tận trời, muốn tìm mộ dung lục quang để tính sổ. Mộ dung lục quang trở thành kẻ thù quán, sao có thể đánh thoát hai mắt rừng rốt, trường kiếm phóng biển hồng ở trong mắt phát đại. Chu ma bản kiếm thuật, một kiếm chứa toàn bộ lực lượng của mộ dung lục quang, ngay mắt chiếu sáng thiên địa, hóa thành một thiên kiếm chém xuống. Âm một tiếng, điền chân vốn bị thương, nháy mắt thương thế càng thêm nghiêm trọng, rơi xuống đại địa. cánh tay Bả vai thiếu chút nữa là rách tần nữa Dù vậy máu tươi văng khắp nơi Vô cùng thê thảm Đây không phải là thảm nhất Thảm nhất là một đám hòa thượng đều hưng phấn tưởng Bồ Tát Hiển định Chủ sát người khinh phật Nhất thời phải biểu hiện ở trước mặt Bồ Tát Cùng lúc trột lại đối lầm nghi ngờ Thánh Tăng Cũng là lưu lại ấn tượng tốt với Bồ Tát và Thánh Tăng Lúc này Ai sẽ lùi bước Bồ Tát Hiển Đinh Chủ sát người khinh thường Thánh Tăng Một hòa thượng gạo to Tốt lắm, chúng ta vì thánh tăng chấm dứt kẻ khinh nhận Phật giáo này Kim cương sử, hòa diễm cả ra Kim cương bát, la hắn côn Nhất thời một đống pháp bảo đập về phía Điền chân trọng thương Nhìn thấy pháp bảo Phật môn ùn nồn bay đến mình Điền Trân trọng thương rút cục sợ hãi Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Điền chân sẽ không sợ Nhưng bởi Điền chân đang trọng thương chưa lành Lại bị mỗi dung lục quang trảm đến thương thế tăng thêm Hiện tại làm sao mà ngắt cản Hòa thượng này điên rồi pháp bảo gia truyền đều liều mạng thúc dục thậm chí có hai hòa thượng còn tự bạo pháp bảo của mình chứng minh tâm hướng phật sao phải như vậy hãy nghe ta nói hãy nghe ta nói không phải như các người nghĩ đâu là mộ dung độc áng hãy nghe ta nói ta không lừa các ngươi điền chân trọng thương cả kinh kêu lên ầm một tiếng một đám phật môn xông kích lên chỗ điền chân nổ tung a di đà phật tất cả hòa thượng cực kỳ hưng phấn chắp tay thành chữ thập hét lên một tiếng nổ mạnh ngọn lửa phóng lên tận trời Đèn chân cũng bị nổ lực nổ thảm trọng liều mạng ngụp nguyên khí cuối cùng toàn lực thúc giục mình phóng lên trời hắc bào bị đốt sạch ở trên người không phải là máu thì chính là lửa mẹ nói chứ mình lại chịu thiệt rồi còn thảm trọng hơn lần trước bị ma tôn đả thương nữa vì sao vì sao điền chân chạy trối chết trong tiệt vọng nếu không trốn sẽ không còn mạng nữa đứng lại cuồng đồ điền Trần phật bồ tát sẽ không dễ dàng tha cho ngươi xúc phạm thánh tàng người đáng đời quát mắng một trận điền chân như là ngọn lửa đã biến mất giữa trời một đám hòa thượng hùng hổ trở về lần nữa bái lại thánh tàng vương khả đứng trên nóc nhà nhìn điền chân biến mất ở phía xa há mồm ngạc nhiên tình huống gì vậy Vương Khả ngạc nhiên nói Vương Khả nhìn Thánh Tăng trong đại điện Thánh Tăng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Khả Hai người nhìn nhau Cảnh tượng này có gì đó không đúng Vương Khả ngẩng đầu nhìn mây đen Vừa rồi Điền Trân gọi mộ dung lục quang Chẳng lẽ mộ dung được quang trốn ở trong đó Vương Khả đăm chiêu Nhưng đây không phải lúc kiểm tra Bởi vì đám hòa thượng đã trở về Đệ tử bãi kiến Thánh Tăng Đệ tử ngu Mội, không hiểu được Phật hiệu đại thừa lúc trước đã đắc tội mong thánh tăng thứ tội một hòa thượng kinh bái mong thánh tăng thứ tội một đám hòa thượng bái lệnh Vân Khả thánh tăng chân mắt nhìn đám hòa thượng này mẹ nó chúng ta chỉ muốn dùng Phật hiệu đại thừa lừa các ngươi là được các ngươi còn tin điều này khiến chúng ta không kịp phòng bị mà đệ tử bái kiến thánh tăng đệ tử ngu muội không nhìn ra được Phật hiệu đại thừa Lúc trước đắc tội Mong Thánh Tăng thứ tội Một đám hòa thượng toàn bộ quỳ xuống Thánh Tăng không nói gì Nhìn Vương Khả Hiện tại phải làm gì Diễn biến thế nào Vương Khả thở sâu Đáp trả ánh mắt an tâm với Thánh Tăng Mẹ nó Giai đoạn khó trời nhất cũng đã vượt qua rồi Bây giờ còn sợ gì chứ Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trường trích đạo Ngừng kêu đi Vương Khả khổ khụ hai tiếng Nhưng mà tiếng kêu thảm bên dưới Vẫn không ngừng Thánh tăng không biết diễn như thế nào tiếp Chỉ có thể ngồi làm bộ không biết gì Sắc mặt vương khả trầm xuống Trường chính đạo này Sao không hiểu chuyện vậy Nên ngừng rồi Ta biết kỹ thuật giả giọng của người cao siêu rồi Nhưng mà hiện tại không nên tiếp tục diễn nữa Một đám hòa thượng đang nhìn chằm chằm đây này Hiện tại phải làm sao đây Chư vị đại sư Thánh tăng đang đóng cửa điện ngục Không thể lên tiếng với các người Các người nếu đã có tâm Hãy cùng tụng kinh với Thánh Tăng Xây dựng hoàn cảnh toàn Phật hiệu cho Thánh Tăng Để Thánh Tăng thuận lợi đóng cơ địa ngục Vân Khả nhìn đám hòa thượng a di đà Phật Lời nói của vương Khả thí chủ thật không sai Chúng ta cùng nhau tụ kinh Trợ giúp Thánh Tăng Một hòa thượng mở miệng Nhất thời tất cả hòa thượng ngồi xuống Trong nghe mắt Phật âm đổi lên bốn phía gần như là tất cả hòa thượng đều tham dự Vân Khả sừng xuất Đám hòa thượng này Hiện tại Đều dễ nói chuyện như vậy sao Mấy ngày trước còn hung dữ như vậy Phật âm đổ đến bốn phía Vô số dân chúng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng Đang chạy trốn Cũng phải đánh quay đầu nhìn Dần dần tiếng kêu thảm thiết Chậm rãi ngừng lại Hai mắt vương khả sáng lên Trường chứng đạo quả nhiên hiểu chuyện Suốt cục không la hết nữa Một đám hòa thượng tụng kinh Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dần biến mất Một đám giống như đã thu được vinh quang Công tác đóng cửa địa ngục Cũng có công đao của mình Tụ kinh càng thêm lớn tiếng Vương Khả quay đầu nhìn Thánh Tăng Thánh Tăng nhìn Vương Khả gật đầu Đã biết xong việc rồi A-di-đà-phật Thánh Tăng bỗng nhiên mở miệng Trong nháy mắt Tất cả hòa thượng ngừng tụng kinh Đà tạ chư vị trợ giúp bần tăng Lập đàn giảng kinh hôm nay chấm dứt bần tăng còn không phải siêu độ một vài vong linh A-di-đà-phật Thánh Tăng mở miệng nói thánh tăng bắt đầu đuổi người rồi. thánh tăng lúc này không giống thánh tăng lúc trước. một câu của thánh tăng hiện giờ đối với đám hòa thượng giống như là thánh chỉ, không cho người ngỗ nghịch. a di đà phật đã làm phiền thánh tăng rồi, chúng ta xin cáo lui. một đám hòa thượng đứng dậy, cung kính thì đế, không chút dài dòng. một đám hòa thượng bắt đầu rời đi liên tục. ngay lúc này, một đại tử tiên môn chợt biến sắc. mặt của thánh tăng Mặt của Thánh Tăng sao lại thế nhỉ? Trên mặt Thánh Tăng Đều là nốt bụt Trong ba tầng ngoài ba tầng trong Khung cảnh vừa nhìn đã hù chết người Lúc trước chấn ma tự Còn có nóc nhà U ám bên trong có thể che lấp Hiện giờ không còn nóc nhà Tự nhiên có người nhìn thấy Thánh Tăng lấy thân hình phàm nhân Thu nạp oán linh Uổng mạng trong thiên hạ Tự thân chịu quỷ khí ăn mòn Khiến gương mặt bị thương Đây không phải là xấu xí mà là từ bi Tận cùng của tử bi, đừng có vu tội thánh tăng Một hòa thượng trừng mắt cả giận nói Ngã Phật tử bi, thánh tăng tử bi Không tiếc hao tổn thân mình Cũng phải độ hóa oán linh của mạng a di đà Phật, hậu bối chúng ta Kính trọng người Một đám hòa thượng mở miệng giải thích Vâng khả và thánh tăng đều trừng lớn mắt Đây cũng không phải chúng ta nói gì Các người đã giúp thánh tăng khoác lác rồi sao Trên mặt thánh tăng chỉ là chúng thuốc mẫn cả mà thôi Các người nghĩ gì nhiều vậy Khi bị đám hòa thượng khiển trách Nhất thời đám đệ tử tiên môn hiểu ra Một đám cúi đầu cung kính Thánh Tăng Dẫn tất cả dân chúng đi ra ngoài Giờ phút này Thánh Tăng còn có chuyện quan trọng Không thể quấy dậy Thánh Tăng Nhất thời cả chấn ma tự Trống không Một đám hòa thượng đi ra tường Việt Cũng không rời đi Mà ngồi quanh ở bên chấn ma tự Miệng tụng kinh văn Hộ pháp cho Thánh Tăng Không cho người ngoài đến gần Đại môn đóng lại Vương Khả và Thánh Tăng nhìn nhau Vương Khả chúng ta có phải làm quá rồi không? thánh tăng mờ mịt nhìn vương khả, ta ta cũng không biết. về mặt vương khả cổ quái, cửa địa ngục mở ra, bồ tát vẫn nổi, trời phạt đánh xuống, thiên kiếm đả thương nặng nguyên anh cảnh, ta sao cảm thấy như đang nằm mơ? về mặt thánh tăng cổ quái, vương khả nhìn đám mây trên không, tuy không biết là lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng vương khả biết đều là giả, phía trên khẳng định có người. Điền chân gọn to mộ dung lục quang Chẳng lẽ mộ dung lục quang trốn trong đám mấy kia Về phần cửa địa ngục Đó càng vô nghĩa Rõ ràng là do khả năng bắt trước của trương chính đạo rất cao siêu Trước tiền gọi trường chính đạo lên đây đi Vân khả mở cơ quan Trường chính đạo Người đi ra đi Thánh tăng hô to vào địa cung dưới cơ quan ta ta Phụt một tiếng Phía dưới truyền đến tiếng động suy yếu của trường chính đạo Sao vậy Vân khả biến sắc đẩy xuống địa cùng nhất thời nhìn thấy trương chính đạo tay cầm thiềm điện thần tiên cả người run rẩy trong miệng sùi bọt mép người sao vậy vương khả kinh ngạc nói ta ta sắp bị bị điện chết rồi thứ này Trường chính đạo bị phận nói ta biết bị giật cũng không có sao đâu phải lần đầu mấu chốt là ngươi dùng thiềm điện thần tiên làm gì người không phải là biểu diễn khả năng giả giọng sao vương khả khó hiểu nói khả năng giả giọng cái gì Trường chính đạo mờ mịt Kêu lên Vân Khả và Thánh Tăng đều nghệt mặt Mau đổi theo nhất Thiên Bá được một đám chuột cứu đi rồi Một đám người bọn họ đều bị đám chuột cứu đi rồi Trường Chính Đạo lò lăng nói Nhếp Thiên Bá gì Chuột gì Ngươi bị giật địa đến ngốc rồi sao Vân Khả trừng mắt nói Quay đầu Theo hướng Trường Chính Đạo chỉ Vân Khả mới nhìn thấy trong địa cung Có một lỗ thùng Đây là Vân Khả kinh ngạc nói Vừa rồi không phải do ta la hết Mà là cái bọn nhất Thiên Bá Ta dùng thiểm điện thần tiên Trường chính đạo giải thích vâng khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Nói như vậy Chúng ta phải cảm tạ bọn nhất thiên bá rồi sao Trường chính đạo nghệt mặt Bọn họ sao lại chạy Thánh tăng hiếu kỳ nói Lúc trước chúng ta chuẩn bị đồng quy vô tận Đương nhiên ta khẳng định sẽ bị thương nhẹ hơn Nhưng mà cuối cùng một đám chuột vọt vào Liều mạng công kích ta Ta không kịp trở tay Hơi buông lòng Bọn họ đều lượn lên mượn cơ hội này chạy trốn Nhưng bọn họ đều bị giật hôn mê Đi không được Nhưng đám chuột này lại đỡ bọn họ chạy trốn Trường chính đạo giải thích Nhếp Thiên Bá, Hiện tại hắn còn biết chơi đến chiến đấu địa đạo sao Sắc mặt Vương Khả khó coi Các người bên trên thế nào rồi Chúng ta không quấy nhỗ đến các người chứ Trường chính đạo lo lắng nói Không sao qua rồi an toàn rồi Vương Khả giải thích Đã qua rồi sao Làm sao mà qua được Bọn nhếp Thiên Bá là hết thế lương như vậy Mà không sao á Trường chính đạo kinh ngạc nói Thì nhờ các người la hét như ma quỷ vậy Thì chúng ta mới không sao đấy Thánh tăng giải thích Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ Hòa thượng này sao ngươi còn mắng người Ai la hét như ma quỷ Trước khi ra ngoài Ta để thuộc hạ của ta sửa chữa lại nơi này một chút Trước lấp lại động lớn này Sau đó tu sửa lại chấn ma tử Vân khả lắc đầu Một đám người đi ra khỏi địa cung Một trận phong ba trôi qua Nhưng một trận phong ba lớn hơn Đã sắp bắt đầu Vốn rất nhiều dân chúng có thái độ Thà tin còn hơn không với đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát Cũng không có quá tin tưởng Nhưng mà hiện tại đã bắt đầu Mọi người biết đến 18 tầng địa ngục Hiểu được Phật hiệu Đại Thừa Thấy được cửa địa ngục Thậm chí gặp trời Phật Hiện giờ đệ tử Tiên Môn Đám Hòa Thượng Thượng Tiên Đều thừa nhận thân phận Thánh tầng. Dân chúng có thể không tin sao Tin tức giống như là bọc cánh Truyền khắp bốn phương tam hướng Gần hai ngày chu kinh đã truyền khắp nơi tin tức của Thánh Tăng Thánh Tăng không có tu vi Nhưng bán là đệ tử địa tạng vương Bồ Tát Có tu vi hay không Cũng không có quan trọng Không thấy đám hòa thượng tiên môn Đều hộ pháp nơi này sao Trong lúc nhất thời Người viếng thăm chấn ma tự càng lúc càng nhiều Đồng thời giấy tiền vàng mã ngân hàng thiên địa Do đệ tử vương gia Bán ra lần nữa bán hết Không hiện tại là hàng hóa khó cầu Đây chính là Minh Tệ được Thánh Tăng nhận định. Ba ngày sau, ở ban công khách điểm ngoài chấn ma tử, đám người nhếp thiên bá đã có thể đi lại. Một đám người đứng ở trên ban công, nhìn dòng người tấp nập ngoài chấn ma tử. Thánh Tăng ra mở cửa địa ngục. Đến kêu thảm thiết kia không phải là do chúng ta phát ra sao? Sắc mặt một người huyết bào khó khỏi nói. Cần thông chi những người đó không? Bọn họ bị lừa hết rồi. Một người huyết bào nói. Đám người huyết bào chờ mặt thông chi, thông chi cái dám ấy. hiện tại ai dám nói thánh tăng là giả? một đám hòa thượng có thể mắng chết người. huống chi mình còn là huyết ma, sao còn dám ra ngoài? hiện tại làm sao bây giờ? sắc mặt nhiếp thiên báo khó coi. một đám yêu chuột báo lại. nói địa cùng chấn ma tự đã bị vương khả dùng đủ loại cự thành chấp đầy, hơn nữa còn làm chu báo động nữa. chuột yêu chỉ cần đào hầm là sẽ bị phát hiện thôi. sắc mặt một người huyết bào khó coi nói: mẹ nó, cái bọn vương khả. Sao lại quân thuộc với đường hầm như vậy chứ Khiến đám chuẩn bó tay không có biện pháp Sắc mặt một người huyết bào cổ quài nói Đào hầm là thế mạnh của vương giáo Sắc mặt nhất thiên bá cổ quài nói Vậy phải làm sao đây Đi đường hầm vào trấn ba tự không được Từ đường trời đi xuống khẳng định là bị đại tử chính đạo xử lý Đám hòa thượng kia rõ ràng cũng là thường trú ở đó Thánh tăng lại như rùa đen rút đầu không ra ngoài Còn bắt cái giám ấy Lại một người huyết bào nói Chỉ có thể bầm báo chi tiết cho thử vương Người huyết bào phía trước nói Nhưng mà chúng ta trở về phải nói thế nào Không gặp được người đã đại bại Chuyện này bị thử vương trách phạt đấy Sắc mặt người huyết bào khó coi Đều là do Nhếp Thiên Bá Nhếp Thiên Bá nói thử vương Mình đã quen thuộc vương cả Thử vương mới để cho hắn phối hợp với chúng ta Kết quả thì Nhếp Thiên Bá không có tác dụng gì cả Còn không báo động trước cho chúng ta Khiến chúng ta thất bại thảm hại Một người huyết bào nói Nhếp Thiên Bá biến sắc Không, không, ta nói rồi Ta nói không được đào hầm Nhưng mà các ngươi có nghe ta đâu Cầm một, nhiếp thiên bá Đều là tại ngươi, trở về nhận tội với thử vương đi Ngươi huyết bào trường mắt Đúng vậy, đúng vậy Nếu không phải do ngươi không nói rõ ràng vương khả Khó chơi như thế nào, chúng ta làm sao mà thất bại Đúng vậy, đúng vậy Nhiếp thiên bá, ngươi phải chịu trách nhiệm Mọi người chỉ trích Đồng thời nắm chặt nắm đấm Hung tợn nhìn nhiếp thiên bá Sắc mặt nhiếp thiên bá cứng đỡ Nhất Thiên Bá có lý do xác định Chỉ cần mình không đáp ứng Chịu tiếng xấu thay bọn họ 20 năm đấm này khẳng định Khiến đầu rơi máu chảy Chủ Kinh Chấn Ma Tự Chủ Điện Nóc nhà Chủ Điện đã sửa xong Trong Điện chỉ có ba người Vương Khả Trường Chính Đạo Và Vô Giới Hòa Thượng Vương Khả Người bên ngoài đến đây chùa bái càng ngày càng nhiều Ta có thân phận đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát Càng được nhiều người tin tưởng Hiện tại ta phải làm thế nào cho phải Vô giới hòa thượng sốt ruột yên tâm, đây là chuyện tốt. Nói rõ lực ảnh hưởng của ngươi càng lúc càng lớn. Trước kia chỉ có người của ta ăn bài tuyên truyền cho ngươi, mà hiện tại càng ngày càng nhiều người tuyên truyền giúp người đấy. Vương cả an ủi. Như vậy có tác dụng gì? Một ngày nào đó sẽ bại lộ đấy. Vô giới hòa thượng lo lắng nói. Nhanh nhanh nhanh, ngươi xem, thời gian ngắn ngủi như vậy đã hấp dẫn tới mấy đợt người quen Nói rõ cách hấp dẫn người mà ta muốn tìm đã không xa. Đợi nàng vừa tới thì không có sao rồi. Vân Khả An Nội Cái gì gọi là không sao Vân Khả Vô giới hòa thượng hỏi ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào Không phải là hỏi chuyện cung vi trường Chính Đạo ở bên hỏi Vô giới hòa thượng liều mạng gật đầu Đúng vậy Kết thúc như thế nào vâng Khả xứng sờ Cái gì kết thúc Đến lúc đó ta có thể rời đi rồi trường Chính Đạo Vô giới hòa thượng sừng xuất Ngươi rời đi Chuyện giả mạo đệ tử địa tạng vương Bồ Tát Thế làm sao bây giờ Trường Chính Đạo trận mắt nói Thì cũng không phải ta giả mạo đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát Ngươi hỏi ta làm gì Đâu có liên quan tới ta Vương Khả trận tròn mắt Vô giới hòa thượng nghệt mặt Mẹ nó Không phải việc này là do ngươi làm ra sao Ngươi phủi mô một cái rời đi Đem cái cục diện dối dám lưu lại cho ta Tại sao ngươi có thể có mặt mũi nói ra cái lời này Trường Chính Đạo cũng trợn mắt Vương Khả Sau khi việc đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát lộ ra Ngươi dù ra cũng dính líu nhỏ Dù sao Ngươi đều tham gia vào việc này Đến lúc đó Ngươi giải thích thế nào đây Giải thích làm gì Ta cũng là bị lừa Ta cũng là người bị hại Liên quan gì tới ta vương Khả trợn mặt nói Trường chính đạo Và vô giới hòa thượng Đều sừng sốt Còn mẹ ngươi Đến lúc đó Cứ vùi sạch sẽ là được Ngươi cũng là người bị hại sao Tại sao ngươi không biết Xấu hổ như vậy chứ Vậy ta không làm Thì cuối cùng Chỉ có ta chịu oan ức Ta không làm Vô giới hòa thượng lập tức run rẩy Vô giới hòa thượng Chúng ta đã ký kết rồi nha Ngươi muốn trái với điều ước bồi thường à Vâng Khả trận mắt nhìn về phía vô giới hòa thượng Nghiệp chướng Ta tại sao lại gặp phải cái tai tinh như thế này chứ Bồi thường sao Ta làm sao phải bồi thường bây giờ Lão nạp có tiền Còn tìm các cơ hóa duyên chắc Mẹ nó cả ngày đánh nhạn Cuối cùng bị nhạn mổ mắt rồi Vô giới hòa thượng Ngươi đừng có sợ Ngươi sợ cái gì cũng không có ai biết ngươi. cuối cùng ta sẽ vẽ vòng tròn lên mặt ngươi. ai biết ngươi là thánh tàng chứ? vương khả an nồi. vô giới hòa thượng sừng sốt. yên tâm. vương khả ta làm việc giọt nước cũng không nọt ta sẽ bảo giới sắc đại sư chịu oan đức là được. liên quan gì tới chúng ta? vương khả an nồi. mẹ nó. người đã sớm tính toán kỹ rồi. còn để giới sắc đại sư cõng nồi. giới sắc đại sư cũng gặp vận đen đắm rồi. Ngươi ngồi trong nhà chịu tội Từ cách đó 8 ngàn dặm Thoải mái tinh thần đi Sẽ qua rất nhanh Ngươi có thể tưởng tượng Trước kia một hòa thượng rượu thịt ăn uống miễn phí Sao có thể có được vạn người kính ngưỡng như hiện tại Đám người bên ngoài Vì có thể mua được một tấm giấy có ký tên của ngươi Hiện tại đã chờ sắp điên lên rồi đấy Ngươi bây giờ ký tên Tiền trôn theo người chết Quá là đáng tiền nha Vâng khả an nổi vô giới hòa thượng mặt Ta cảm ơn ngươi sao Bảo ta khí tên tiền trôn theo người chết Là còn được hoan nghênh như vậy Đúng rồi Trường chính đạo Ta bảo ngươi tìm Người bay trên đám mây lúc trước Sao không tìm thấy người vương khả hỏi trường chính đạo Người nào Không có Ta đã tìm rất nhiều vòng Trường chính đạo hiếu kỳ nói Là mộ dung lục quang vương khả hỏi Mộ dung lục quang Hắn hiện tại chính là nguyên anh cảnh Ngươi bảo ta đi tìm hắn Ngươi không sợ ta bị hắn trả mà Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên, Không có việc gì Công phu chạy trốn của ngươi là nhất tuyệt rồi Ta tin tưởng năng lực của ngươi Vương Khả lắc đầu Mấu chốt Ta không tin tưởng năng lực của ta Ngươi còn đang bảo ta chịu chết đấy Không có bộ dung đột quang sao Không đúng Vương Khả con mày nói Người ta là nguyên anh cảnh hắn muốn trốn tránh ta Ta làm sao có thể tìm được Trường Chính Đạo trầm giọng nói Nói cách khác Mộ dung lục quang rất có thể còn ở trên đỉnh đầu Vương Khả xâm mặt lại Hắn bị tâm thần sao Hằng ngày canh giữ trên đầu chúng ta Vương Khả Người có tính sai hay không đấy Trường Chính Đạo câu mày nói Sai thế nào được Kẻ này chính là mộ dung lục quang âm hồn bất tán Vương Khả câu mày nói Chúng ta đang bị mộ dung lục quang theo dõi Vậy làm sao bây giờ Trường Chính Đạo lo lắng Không chỉ là mộ dung lục quang Còn nữa Nhếp Thiên bá Lão tiểu tử này cũng còn dám tới gây phiền phức cho ta, lại còn dẫn một đám người. mẹ nó, chỗ của ta có thứ gì tốt hắn cũng phải vụng trộm tới. chẳng lẽ còn muốn tìm ta đòi tiền? nằm mơ đi, tiền đã vào túi của ta, lại còn muốn đọt lại sao? vương khả trợn mắt nói, trương chính đạo ngẹn mặt. người còn nhớ rõ cầm tiền của nhất thiên bá, ta cho rằng người quên rồi cơ? không được, tiếp tục như vậy ta còn chưa chờ đợi được cung vi lại có thể xảy ra nhiều việc. Không thể ngồi chờ chết đâu Vương Khả trầm giọng nói Sao mà không ngồi chờ chết nhất Thiên Bá cũng không biết chạy đi đâu rồi Mộ Dung Lục Quang là nguyên anh cảnh Ngươi có thể làm gì Trường Chính Đạo khinh thường nói Gọi ra trường của bọn họ thấy Vương Khả trầm giọng nói Hả Trường Chính Đạo mờ mịt Ngươi lập tức đi thần Long Đào Gọi nhất Thành Thành tới Mộ Dung Lục Quang là đồ đệ của nàng Nhếp Thiên Bá là cháu trai của nàng Mẹ nó Hàng ngày sống mái với ta Nhếp Thành Thành không quản lý người của mình hay sao Còn không cho người ta yên lặng làm chút việc Vân Khả trợn mặt Sắc mặt của vô giới hòa thượng co rúm lại Người gọi việc này là yên lặng làm chút việc Chù Kinh suýt chút nữa Bị ngươi lật tung lên đấy Vân Khả Ngươi bảo ta đi thần Long Đảo Ngươi muốn giết ta chắc Tất cả kẻ trên đó đều là đệ tử ma giáo Ta đi không chắc gì là tự sát Trường Chính Đạo cả Kinh kêu đến Như vậy sao Ngươi không cần đi thần Long Đảo Người đi cao ốc thần vương cao ốc số 2 Tìm đồng an ăn, ăn Ta viết phòng thư cho người Người bảo hắn mang nhấp thành thành Cần phải làm nhanh Vương khả chầm giọng nói Như vậy còn tạm được Trường chính đạo gật đầu Cứ như vậy Trường chính đạo ra ngoài tìm cứu viện giúp vương khả Mà vương khả vô giới hòa thượng tiếp tục mở ra hành trình Thánh tăng Đến mức người trều bái bên ngoài chấn ma tự Càng ngày càng đông Liên hòa huyết quật trong đại sảnh trên hai bảo tòa huyết bảo lão tổ và thử vương nghe mười huyết bào nhân và một đám lão thử bầm báo về thất bại của chấn ma tử nhất thiên bá tê liệt ngã xuống trên mặt đất hiển nhiên là hắn cõng hòa đức bị trừng phạt đánh một trận đến lúc này vẻ mặt oan ức nhìn mười tên huyết bào không chịu hình hắn muốn mắng chửi nhưng mà không thể nói ra khỏi miệng nói như vậy thánh tăng là giả cái gọi là cửa địa ngục ác quỷ kêu thảm là các ngươi hô Các người đi phối hợp với bọn họ dưới một vờ tuồng kịch sao? thử vương trầm giọng nói. Cũng là nhếp thiên bá. Hắn nhắm chuẩn thời gian. Việc này không liên quan tới chúng ta. Một huyết bào lập tức nói. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám huyết bào nhân đều gật đầu nói theo. ta Nhếp thiên bá khó lòng mà giải bày được. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Cũng là nhếp thiên bá chuẩn bị sao? chẳng bị theo một nguyên anh cảnh. Hắn có bản lĩnh này sao? thử vương quát. Ta chúng ta không biết Một đám huyết bào lập tức cúi động Người thấy thế nào Thử vương nhìn về phía huyết bào lão tổ Huyết bào lão tổ trầm ngâm một trong chốc lát Thánh tăng kia có phải đệ tử địa tạng vương Bồ Tát hay không Thực ra với ta mà nói không quan trọng Làm sao lại không quan trọng Hắn chính là giới sắc Rất có thể đã mất trí nhớ sắc dục thiên Chúng ta không phải là thừa dịp sắc dục thiên suy yếu bắt để hắn Ép hỏi tung tích Phật bảo hay sao thử vương trầm giọng nói phật bảo chỉ sợ chân người của đệ tử đại chu vương thất cũng không ở chân người của sắc dục thiên huyết bảo lão tổ trầm giọng nói hả làm sao ngươi biết thử vương kinh ngạc nói chúng ta không phải muốn bắt đệ tử đại chu vương thất sao kết quả bị quốc sư ngăn lại quốc sư hàng ngày ở trong vương cung giống như là rùa đen rút đầu chúng ta cũng không có cách nào huyết bào lão tổ trầm giọng nói ý của ngươi là Thừa Vương nghi ngờ, ta có biện pháp để Quốc sư đi ra. Chúng ta mượn cơ hội bắt đệ tử Đại Chu Vương thất bắt đi toàn bộ. Huyết Bảo lão tổ trầm giọng nói. Đại Chu Vương cung. Theo càng ngày càng nhiều tin tưởng, tính chân thực của Thánh Tầng cũng càng ngày càng nhiều người tới chiều bãi Đồng dạng trong Vương Cung Đại Chu cũng đinh đoán một đợt tranh chấp. Một đám hòa thượng xếp bằng ở bên ngoài Đại Điện Quốc sư. Giờ phút này đại chu quốc sư một thân tăng bào kim sắc chậm rãi rời khỏi đại điện quốc sư dung mạo khá uy nghiêm từ trên xuống dưới lộ ra khí tức thượng vị giả quốc sư vốn nên khí định thần nhàn hiện tại đôi mắt điên cuồng nhìn đám hòa thượng lúc trước là các người nghi vấn thánh tăng là giả mạo đến thỉnh cầu bản quốc sư vạch trần hắn bản quốc sư không muốn để giúp các ngươi mời một đạo thánh chỉ của đại vương bảo thánh tăng khai đàn giảng kinh Làm sao Các người lại trách lên đầu ta Quốc sư trầm giọng nói Một hòa thượng cầm đầu trầm giọng nói Chúng ta hiểu lầm thánh tăng vu khống thánh tăng Đương nhiên là có tội Hơn nữa đã xin tội thánh tăng Chúng ta càng cố thủ chấn ma tự Hộ pháp vì thánh tăng Chúng ta đã xin lỗi với Bồ Tát Còn ngươi, quốc sư Ngươi chính là kẻ cầm đầu Ngươi không có một chút cảm giác tội lỗi sao Quốc sư nghẹt mặt A-di-đà-phật Quốc sư Ta biết ngươi đến độ huyết tự Nhưng mà cho dù ngươi đến độ hết tử, ngươi cũng không thể xúc phạm tới Bồ Tát, bần tăng khuyên can ngươi, lập tức đi về độ hết tử, thỉnh tội với Thánh Tăng, xin Thánh Tăng tha cho sự lỗ mãng của ngươi. Không sai, Quốc sư, ngươi cùng là đại đệ tử Phật môn, Bồ Tát điều động đệ tử đến đây cứu nạn thế gian, ngươi lại vận dụng quyền lực vương triều và tư tâm của mình. Ngươi còn mặt mũi gì mà tu tâm niệm kinh? Ngươi nên đi thỉnh tội với Thánh Tăng đi. Quốc sư, ngài hiện tại đi thỉnh tội đi. Thánh Tàng chắc chắn sẽ không làm khó dễ người đâu. Quốc sư, chúng ta cũng vì là tốt cho ngươi. Ngươi nhanh đi thỉnh tội với Thánh Tàng đi. Một đám hòa thượng thay nhau khuyên quốc sư đi xin lỗi Thánh Tàng. sắc mặt quốc sư cò rút. Trước đó thái độ của các người không phải là như vậy. Nguyên một đám xin ta đi ứng phó Thánh Tàng. Lúc này mới có mấy ngày chứ. Đầu óc của chúng ngươi bị hỏng rồi sao? Lại bảo ta đi cúi đầu nhận tội với tên Thánh Tàng kia. Ta chính là quốc sư đại chu đấy. Các người không biết ta làn từ độ hết tự tới sao? Ta đang cứu đại chu vâng trầu Các cây bảo ta đi cúi đầu nhận sai với một hòa thượng Không biết chui từ đâu ra Sĩ diện của ta còn đặt ở đâu À nghỉ ở đây nhé mọi người à, Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo à, Hãy bớt chút thời gian like và đăng ký kênh của Ngộ Phong nhé Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 73 Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui Hãy đừng quên like cũng như là À, giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video đầu tiên của bộ truyện này nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện Quảng trường Phật đầu Ở bên ngoài Chấn Ma Tử Vô số người đến châu bái Thánh Tăng Ở ngoài cửa Cũng có không ít hòa thượng hộ pháp vì Thánh Tăng Đồng thời xung quanh đệ tử vương gia Bán tiền giấy Thiên địa thì cũng có không ít người vây quanh. Đây chính là Thánh Tăng nhận định Tiền trôn theo người chết Không phải là chỗ nào cũng có thể mua Giờ phút này Có một nữ tử Dùng các loại tiền tài nhân gian Mua một tấm tiền trôn theo người chết Hiện tại đang được đệ tử Vương Gia giới thiệu Nữ tử này không phải người khác Lại là tam đường chủ ma giáo Tử Bất Phạm Tử Bất Phạm cầm tiền trôn theo người chết Về mặt đầy cổ quái Vương Khả này biết kiếm tiền như vậy sao Thứ đồ chơi này bán đắt quá Vị cô nương này Người không nên coi thường tiền giấy ngân hàng thiên địa Đây chính là thứ thánh tăng chỉ định Người xem nơi này còn nửa thánh tăng ký tên này này Đệ tử vương gia bán tiền trôn theo người chết chỉ dẫn Nhìn một lần màu đỏ ở trên tiền Thứ này gọi là ký tên á Từ bất phàm đen mặt lại Thánh tăng mỗi ngày có không biết bao nhiêu việc Nào có thời gian viết từng chữ lên Hắn vung một bút cũng phí không ít thời gian Ngươi chỉ nhận được một phần trong chữ ký của Thánh Tăng mà thôi Đệ tử Vương Gia giải thích từ Bất phàm đen mặt đại Ngươi đang xem ta là con khỉ sao từ Bất phàm đang muốn nổi giận Bạch một tiếng Đột nhiên một đám đấm đánh đệ tử Vương Gia Ngã nhào xuống mặt đất từ Bất phàm nghệt mặt Ta còn chưa động thủ đấy Ai cướp được trước mặt ta Lại nhìn thấy một đại hán khôi ngô xuất hiện Bộ mặt đỏ hồng Có dâu hình chữ bát Đại hán dâu cá trê Một cước đạp đệ tử vương gia dưới chân Mẹ nó Ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi Ta không mua tiền giấy quỷ này Các người còn liên tục giới thiệu Lão tử hỏi các người Lão hòa thượng kia đâu Đại gia đại gia Ngày không mua thì không mua Tại sao còn đánh người chứ Một đám đệ tử vương gia lập tức tiến lên Chớ có nói nhảm với ta Hòa thượng kia đâu Đại hắn dâu cá trê trợn tròn mắt Hòa thượng gì Phía trước có một đống lớn kìa Ngươi xem Chính người tự đi tìm đi. Đại tử vương gia lo lắng. Chỉ một đống hòa thượng nơi xa. <cười> không phải bọn họ. Bọn họ là mới tới. Ta nói là hòa thượng đầu Phật Tiệm của các người. Chiếm vị trí ngủ quán đấy. Đại hán dâu cá chê trợn mắt nói. Hòa thượng gì? Chúng ta không biết. Đại tử vương gia về mặt mờ mịt Chính là hòa thượng dịu thịt suốt ngày. Chỉ biết ăn lại uống. Ăn thịt uống rượu. Không cần mặt mũi. Không biết xấu hổ và hèn mọt. Các ngươi không thấy sao? Mẹ nó, dám lừa gạt ta, tới đây chơi lớn như vậy, khốn kiếp thật. Đại hán râu cá kè trợn mắt nói. Đám người vây quanh trố mắt nhìn. A Di Đà Phật. Vị thí chủ này, Phật môn chúng ta không có dạng tăng nhân như vậy. Một hòa thượng trên quảng trường không nhịn nổi nên lên tiếng. Hiển nhiên việc nơi này đã hấp dẫn mọi người chú ý. Đại hán râu cá kè trợn mắt nhìn hòa thượng kia. Đi sang một bên Không phải việc của ngươi Hòa thượng kia sừng sốt Làm cản Cửa ra vào của thánh tăng Đây là nơi ngươi có thể quấy rối sao Lập tức có hòa thượng kêu lên Trong thời gian ngắn Ba hòa thượng lao thẳng tới đây Muốn trả lại một phần in tĩnh cho nơi này Đại hắn dâu cá trề không thèm để ý Một cước dẫm lên đệ tử vương gia kia Lại vùng nằm đấm Oanh một tiếng Ba hòa thượng bị đại hắn dâu cá trề đánh bay ra ngoài đụng ngã một đám người xung quanh. sư huynh người thế nào? người chính là kim đan cảnh đó. sư đệ sao người lại bị đánh bay? đại hắn này lai lịch thế nào vậy? một đám người kêu lên đầy sợ hãi. đệ tử vương già cũng phát hiện là kẻ khó chơi, lập tức kêu lên. tiền bối thứ tội, chúng ta thực sự không có gặp qua hòa thượng người nói. lẽ nào lại như vậy? hòa thượng già không biết xấu hổ, lại chạy đi đâu? Đại hắn dầu cá trê lúc này mới dừng tay Hiển nhiên Đại hắn dầu cá trê cũng không phải là thật Muốn gây phiền toái cho đệ tử vương gia Mà là lòng nóng như là lửa đốt Muốn tìm lão hòa thượng Vừa mới nghiêng đầu Phát hiện người xung quanh đã lưu lại một đoạn khá xa Dù sao không ai muốn ăn đấm Chỉ có tử bất phạm không giúp nhích Còn đứng bên cạnh Nhìn cái gì Lại nhìn tầm móc mắt người đấy Đại hắn dầu cá trê lườm tử bất phạm Mí mắt tử bất phạm co giật một cái Đây là kẻ nào? dám móc mắt ta, người tự tìm đường chết sao? Bắt tiểu tử gây sự lại, đừng quấy nhiễu thanh tĩnh của thánh tăng." Một hòa thượng bỏ dậy nói. "Tốt." Một đám hòa thượng đồng ý. Âm một tiếng, một đám hòa thượng đánh tới, tiền giấy của đám đệ tử vương ra bay tứ tung. "Cẩn thận, đó là tiền giấy thánh tăng ký tên." "Ôi trời ơi, các người đánh thì cứ đánh, vụng trộm lấy tiền giấy vào ngực làm gì? Nhanh trả lại đi." Hỗn đảo kia đâu? Bốn phía loạn tưng bừng, từ bất phạm sụ mặt, không ngừng lui ra phía sau, ở trong tay cũng cầm lấy một tấm tiền giấy không có trả tiền. Trong chấn ma tự, vương khả và vô giới hòa thượng đang ăn cánh gà nướng trong phòng, bỗng nhìn một đại tử vương ra đến đây bẩm báo. Người nói cái gì? Đại vương đại tru muốn đến chấn ma tự, hắn tới làm gì? Vô giới hòa thượng cả kinh kêu lên Bên ngoài có không biết bao nhiêu bác tính và hòa thượng đến đây trêu bái bản thân Vô giới hòa thượng đau hoàng sợ Sợ bị nhìn thấu Hằng ngày trốn ở trong tính ma tự không ra Vốn cho rằng có thể được yên ổn Lúc này mới thanh tĩnh mấy ngày Đại vương đại chu sắp tới rồi Không chỉ có đại vương đại tru đến Quốc sư cũng tới Nói là muốn bái kiến thánh tăng Cảm kích thánh tăng siêu độ vong linh của đại tru Hơn nữa bọn họ đã xuất phát rời khỏi vương cung rồi Cũng cho người tới đây báo sớm Mời thánh tăng mình tiếp Đệ tử vương gia giải thích Vương khả và vô giới hòa thượng Đưa mắt nhìn nhau Làm sao bây giờ Vô giới hòa thượng nhìn về phía vương khả Vương khả cũng sợ lên đầu Đại vương và quốc sư Đều có bệnh sao Ta lại không đi treo trọc vào bọn họ Tại sao bọn họ lại đến đây gây phiền toái Gây phiền toái Vô giới hòa thượng khiếp sợ Không phải lần trước kết thúc rồi sao? Bảo ngươi khai đàn giảng kinh. Lần này không nói một tiếng liền tới. Không phải cái sự thì là cái gì? Vương Khả có mày nói. Hả? Phải nói cũng nên báo sớm một chút chứ. Sắc mặt vô giới hòa thượng đầy cổ quái. Vương Khả lườm vô giới hòa thượng. Người bên nào? Vậy chúng ta không gặp. Vô giới hòa thượng nhìn về phía vương khả. Vương Khả ngẩng mặt. Người ta là đại vương... Người ta là đại vương đại chu Toàn bộ đại chu đều là của hắn Mặc dù người là thánh tăng Nhưng mà chỉ là một hòa thượng Lỡ gạt hòa thượng khác thì cũng thôi đi Người dám không gặp sao Húng chỉ Còn có một quốc sư nữa Lực áp bảy yêu Thực lực ngập trời Chúng ta đóng cửa không gặp Sẽ không bị bọn họ đập ra khỏi chấn má tự do Thu thầm một chút Gặp một lần Đuổi bọn họ đi mọc Vương khả trầm giọng nói Tốt Vô giữ hòa thượng buồn bực Lau dầu mỡ ở trên khóe miệng, gật đầu Thời điểm hai người thương lượng đối sách Đột nhiên ngoài viện có thanh âm ồn ào vàng lên Giống như có người nào đó đang đánh nhọc Vương Khả sững sợ Quốc sư tới Đã đánh nhau, nhanh như vậy Thuộc Hạ ra cho một chút Đại tử Vương Gia lập tức rời khỏi đại điện chấn ma tử Đại tử Vương Gia xông ra chấn ma tử Rất nhanh tìm hiểu đại khái Vội vàng quay về Gia chủ Có đại hắn dâu cá trê gây sự phiền toái ở ngoài viện Hắn Đại tử vương Gia lo lắng bẩm báo Chỉ nói được một nửa Hắn liền im lặng Bởi vì ở bên cạnh mình Chẳng mấy lúc nào có thêm một đại hắn Hắn tức giận nhìn kiến trúc chấn ma tự vương Khả đứng ở cửa đại điện chấn ma tự Nhìn thằng lấy đại hắn dâu cá trê Người đang nói ta sao Đại hắn dâu cá trê Nhìn về phía đại tử vương Gia Đi xuống đi vương Khả phất tay Đại tử kia lập tức lùi xuống. Vương Khả nhìn vào đại hắn dâu cá chê, giống như là quỷ mị tiến vào, sắc mặt trầm xuống. Bản thân chấn ma tự, tường viện bốn phía đều có trận pháp đơn giản. Mặc dù không cản được người, nhưng mà chỉ cần có người tiến vào là sẽ lập tức báo hiệu. Kết quả trận pháp lại không có chút nào tác dụng với đại hắn râu cá chê trước mặt. Nguyên Anh Cảnh Đại hắn nhìn người hai người trước mặt trợn mắt. Vương Khả, người thật to gan người biết ta? vị đại gia này ngài là ai thế? vương khả sững sờ. người nói ta là ai? muốn ăn đấm của ta sao? đại hắn râu cá trê đưa nắm đấm lên. nhìn quả nắm đấm kia, ánh mắt vương khả đột nhiên sáng lên, gương mặt mừng như điên. cung điện chủ, <cười> rốt cục ta cũng chờ được ngươi rồi. người để ta tìm thật lâu đấy. vương khả lập tức vẻ mừng như điên. sách lược bản thân đúng là có hiệu quả. Quả nhiên đã hấp dẫn được cung vi ta đây Ngươi tìm ta Đại hắn dâu cá trê trợn trắng mắt Hắn không hiểu Vương khả lại đi về phía trước Nhìn đại hắn dâu cá trê ở trước mặt Cung điện chủ, Công phu dịch dung thực của ngươi rất là tốt Cung điện chủ, Công phu dịch dung của ngươi thật là tốt đấy Ta vừa nhìn phát công nhận ra Vương khả tiến lên muốn xoa bóp ngụy trang trên mặt của đại hắn dâu cá trê Ba một tiếng What con Tày cũng dám sợ loạn sao Chặt tay của ngươi Đại hắn dầu cá chê trợn mắt <cười> Kích động kích động Cũng nên chủ đừng nên trách Vương Khả lập tức nói. cười nói Nơi này là ngươi làm sao Chấn ma tử. Dạ theo lời của tướng công ta tạo ra chấn ma tử. Còn nữa Đệ tử thân truyền của địa tạng vương Bồ Tát <cười> Người có mặt mũi tuyên truyền như vậy sao Lão nương ta ở ngoài ngàn dặm Nhìn thấy truyền đơn Ta đã nhận ra có khí tức không biết xấu hổ ập vào mặt Cùng vi trận mắt đóng <cười> Không phải là, là vì muốn gặp ngươi sao Ngươi đã đến đây quá tốt rồi Thánh Tăng cũng không cần phải lo lắng đề phòng Vân Khả lập tức nói Thánh Tăng Thánh Tăng ở chỗ nào Người tuyên truyền tướng công ta là Thánh Tăng Người có khoác lác hay không Cho ta xem một chút Người giả mạo tướng công ta có dáng giúp thế nào Cùng vi trận mắt nói à, Vừa rồi Thánh Tăng vừa đi với ta Tại sao lại lui về chánh ma tự nhỉ?" Cung Khả kinh ngạc nói, cùng vì lộ ra vẻ nghi hoặc, dậm chân trực tiếp bước vào đại điện chánh ma tự. Vừa vào trong đó, quả nhiên thấy Thánh Tăng ngồi trên bồ đoàn, giống như đang tụng kinh. <cười> "Đang chơi cái trò gì vậy?" Cung Vi bị dọa tê cả da đầu, lui về sau một bước. Hiển nhiên Thánh Tăng bị hủy dung ba tầng trong, ba tầng ngoài cũng dọa sợ Cung Vi. Vị này chính là Thánh Tăng, may mắn là có hắn, ta mới có thể tìm được người Vương Khả giải thích Ngươi tìm hắn từ chỗ nào thế? Ngươi muốn dọa chết ta sao? Cùng vi trợn mắt kinh ngạc nói À di đà Phật Thánh tăng chắp tay trước ngực Cũng không nói chuyện Vương Khả kinh ngạc nói Vô giới hòa thượng Chán người đồ mồ hôi lạnh Ngươi làm sao thế? Sắc mặt vô giới hòa thượng cứng đờ Cùng thí chủ Đã lâu không gặp Cùng vi và Vương Khả đều sửng sốt Tình huống này là như thế nào? Vô giới hòa thượng biết được cung vi Không có đạo lý nhỉ Người Người là vô giới Cung vi không hiểu Cung vi hít hà Sắc mặt kẽ động Vị thịt Người ăn thịt Hòa thượng ăn thịt Cái lực hòa thượng giả không biết xấu hổ Vô giới hòa thượng Các người thật đã biết nhau Vương Khả kinh ngạc nói Một là đại lão Nguyên Anh Cảnh Một là hòa thượng Phạm Nhân Làm sao có thể nhận biết nhau Đúng rồi khó trách vừa rồi vô giới hòa thượng nhìn thấy Cung Vi tiến vào liền quay đầu vào đại điện vô giới vô giới mặt của ngươi làm sao biến thành cái bộ dạng này Cung Vi kinh ngạc nói a Di Đà Phật là Vương thí chủ dịch dung giúp ta vô giới hòa thượng lập tức vung đồi nói Cung Vi nhìn về phía Vương cả ngươi dịch dung thật ác rồi độc chua trên mặt hắn ta dịch dung nhiều năm suýt nữa không thể nhận ra được người ưa thích sao? ta có thêm chút vật liệu, người có thể thử xem. vương khả cười khà nói, sắc mặt cung vi cứng đờ. người bị bệnh tâm thần à? chỉ là dịch dung mà thôi, cần gì phải dội độc chua trên mặt hay không? chu kinh ở bên trong chấn ma tử. cung vi bỗng nhìn tới, để vương khả mừng rỡ. mình ở đây thiết một cái bẫy lớn như vậy, không phải là vì tìm cung vi sao? nàng đến rồi thật là quá tốt. đối với dị ứng dược của vương khả. Cùng vi kiểm tra một hồi Cuối cùng không cầm Các người đang làm gì Bại hoại thanh danh tướng công ta Cùng vi hiếu kỳ nói Ba người ngồi xuống Đệ tử vương gia dâng lên trà xanh Ta cũng không có cách nào Tìm người thật không dễ dàng Ta mới ra hạ sách này Vương khả cười khổ nói Cùng vi mặt đen lại Nhìn về phía vương khả Tìm ta Tìm ta làm gì Vẫn là việc lần trước Người cũng không để thầy thấy chết mà không cứu dù sao cũng là nam lang điện chủ vương khả khuyên nhủ bảo ta trở về làm tông chủ sao người bỏ ý nghĩ này đi cung vi uống trà trầm giọng nói vì sao người tốt xấu gì cũng cho một lý do chứ thiên lang tông tốn nhiều sức bồi dưỡng người hiện tại mời ngươi về đi làm một chút chuyện tại sao nguyện lại không về không có tâm cảm ơn hay sao vương khả tức giận nói cung vi trợn mắt nhìn về phía vương khả ta chỉ muốn tìm tướng công ta thế nào lão đường không muốn trở về Còn nữa Ta trước kia không biết tướng công ta còn có thể trở về Thì cũng thôi đi Vô giới hỏa thượng nói cho ta biết Đó là tướng công ta Ta sao có thể đến đây mà dừng tay được vương Khả nhìn về phía vô giới hỏa thượng Sao Xảy ra chuyện gì Tại sao ta không hiểu Vô giới hỏa thượng Và giới sắc đại sư có quan hệ gì Người không biết sao Cùng vì kinh ngạc nói Biết cái gì vương Khả khó hiểu nói Vô giới hỏa thượng là sư tôn của tướng công ta Hắn trước kia cũng đi ra từ độ huyết tử Về sau bị phế tù vì Hằng ngày chỉ biết hết ăn để uống Cung vi nói Vân khả trợn mắt nhìn về phía vô giới hỏa thượng Ngươi là sư tôn của giới sắc đại sư Vô giới đại sư gật đầu một cái Đúng vậy Không có khả năng Tại sao ngươi có thể làm sư tôn của giới sắc đại sư được Còn nữa Người trước kia cũng đi ra từ độ huyết tử Vân khả trận mắt nói Đúng vậy Vô giới hòa thượng gật đầu một cái Người, người, người sao không nói sớm Vương khả trợn mắt Thì ta đã sớm nói rồi còn gì Ngày trước khi chúng ta ký hợp đồng Ta đã nói Hòa thượng trong độ huyết tự ta biết hết Ta còn nói Người nhắc tới giới sắc hòa thượng Là đồ đệ của ta Ta nói với người rồi đó thôi Vô giới hòa thượng vô tội nói Vương khả mặt đen lại Ta, ta cho rằng người nói nói phép Vì cái gì ta phải nói phép Người xuất gia không có nói phép Ta cho tới bây giờ không bao giờ nói phép Vô giới hòa thượng giải thích Đúng rồi Nghe nói các ngươi giảng cái gì mà đại thừa Phật Pháp Là có ý gì Cùng vi uống trà to mò hỏi Là hắn Biên ra một đại thừa Phật Pháp Bảo tan niệm Bằng không ta phải bùi thường tiền Vô giới hòa thượng chỉ vương khả Biên kinh Phật Cùng vi trợn mắt nói À đúng vậy Lúc ấy tình huống cẩn cấp, muốn khai đàn giảng kinh, ta sợ vô dấu hòa thượng giảng không tốt, liền biên cho hắn. Vân Khả đung tông nói. Vì sao giảng không tốt? Vô giới hòa thượng, trước kia ở độ huyết tử, biên kinh không người nào có thể địch. Hắn làm sao không biết giảng kinh, còn bảo hắn không biết kinh Phật sao? Cùng vi ngạc nhiên nói. Vân Khả đen mặt lại, nhìn về phía vô giới hòa thượng. Người biết biện kinh à? Đúng vậy, ta ngày đó đã nói với ngươi mà. Thiên hạ Phật Kinh ta đọc ngược như chảy Thiên hạ Phật Kinh thập vạn Đại Sơn Cũng truyền ra từ độ huyết tử Ta trước kia ở sống trong tàng kinh các của độ huyết tử Bên trong có gì Ta đều biết hết Vô giới hòa thượng gật đầu một cái Ngươi biết sao Ngươi còn đọc Đại Thừa Phật Pháp cho ta biên Vương Khả trận mắt tức giận nói Ta nói rồi mà Ta biết rất nhiều Kinh Phật Ta có thể tự thân giảng Ngươi còn không tin Nhất định phải bảo ta nói cái gì mà Đại Thừa Phật Pháp vô giới hòa thượng ủy khuất nói vương cả nghẹn mặt mẹ nó độ huyết tự hòa thượng không nên nha người không phải là nói người không biết quốc sư sao quốc sư đến từ độ huyết tự người sao không biết người còn nói hòa thượng độ huyết tự người đều quen cái này gọi là quen biết sao người còn không nhận ra quốc sư người còn mặt mũi nói ra là người nhà phật không nói dối sao vương cả trợn mắt quát mắng quốc sư <cười> hắn là đồ dầm Hắn không phải hòa thượng độ huyết tử Hắn là giả mạo Vô dấu hòa thượng giải thích Vương Khả nghệt mặt Mẹ nó Quốc sư không phải tới từ độ huyết tử Là giả sao Hòa thượng người đến từ độ huyết tự là thật sao Các ngươi còn ồn áo như vậy Người không phải là sư tôn giới sắc đại sư sao Giới sắc đại sư đã cường đại như vậy Tình huống của ngươi là như thế nào Vương Khả ngạc nghe nói Ta là sư tôn của giới sắc Năm đó hắn hóa ma vì sắc dục thiên ma tính càng lúc càng lớn Đều tại ta năm đó không có giải bảo tốt hắn Về sau Các tăng nhân độ huyết tự muốn giết sắc dục thiên Ta vì cứu đồ đệ Bị trục xuất có độ huyết tự Lúc ấy vì cứu đồ đệ Đại giới đã bị phế tù vì Sau đó ta liền chuyển đến chu kịch Vô giới hòa thượng nói ra Sau đó cam chịu Ngày qua ngày mà ăn thịt uống rượu Sắc mặt cung vì đầy cổ quái nói Ai tự giận mình Ta khám phá hồng trần, Khám phá tất cả Rượu thịt đối với ta đã không còn là giới luật Ta đang ma luyện Phật tâm Ngươi thì biết cái gì Bộ giới hòa thượng trợn mắt nói Uống rượu ăn thịt Cũng có thể ma luyện Phật tâm á Vương Khả kinh ngạc Phật tâm của ta còn thiếu một chút nữa sẽ viên mãn Nhưng đã tốt hơn rất nhiều Ngã Phật bản ý Chính là tâm như gương sáng Không nhẫm bụi bạc Chú ý buông xuống Những hòa thượng phổ thông Cảnh giới chưa tới Đối uống rượu ăn thịt Cảm giác như là một ngọn núi đè ép Không dám tới liều Trong lòng bọn họ bò xuống không được Cho nên cảnh giới không đủ Trong đội tâm ta đã buồn xuống Cho nên không cần cố kỵ Vô giới hòa thượng giải thích nói Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ Ta lần đầu tiên nhìn thấy Có hòa thượng xem xúc phạm thanh quy giới luật Nói thanh tân thoát tục như vậy Vô giới hòa thượng Người cũng tính là cho ta một bài học Hòa thượng có thể vô liêm sỉ tới mức này Vô giới hòa thượng phiền muộn Ta giải thích nửa ngày Người còn nghe không hiểu Đúng rồi Thuộc hạ ta nói Mấy tháng trước Người đã tới chùa kinh Ở dưới đầu tượng Phật một lúc Không phải là tìm đến vô giới hòa thượng chứ vương khả hiếu kỳ nói Nói nhạc Ta không đến tìm vô giới hòa thượng Ta tìm ai Ta hỏi hắn tướng công ta đi đâu Hắn nói với ta Đi về hướng Tây Ta liền đi tìm Kết quả không tìm được Nghe nói tướng công ta biến thành thánh tầng Tới nơi này mở cái gì mà đại hội siêu độ Cùng vi trầm giọng nói Là thiên địa vô cực siêu độ đại hội vương khả giải thích Cùng vi đặt mặt lại Là ngươi biên giá Sắc mặt vương khả cứng đờ, Đề tài này không thể lại nói Quay đầu nhìn về phía vô giữ hòa thượng. Vì sao cung điện chủ tới hỏi ngươi tung tích giới sắc đại sư Không phải ngươi hàng ngày đều ở tru kinh sao Giới sắc đại sư cũng không biết tới chu kinh ta biết thần thông Phật môn Tha tâm thông Vô giới hòa thượng nói ra Tha tâm thông Sắc mặt vương khả mờ mịt Mặc dù vô giới hòa thượng bị phế tù vì, Nhưng Còn một số bản lĩnh kỳ kỳ quái quái Ví dụ như tha tâm thông Hàng có thể thông qua năng lực này Cảm ứng được phương vị đại khái của tướng cầu Cùng vi giải thích Vương khả trận mắt nhìn về phía vô giới hòa thượng Thật hay giả Vệ tinh định vị sao? Người còn có bản lãnh này nữa à? Thần thông Phật môn Không phải là cái gì mà vệ tinh định vị À di đà Phật Vô giới hòa thượng giải thích Vậy Có thể nói chuyện với giới sắc giới hòa thượng hay không? À không Chính là Phật Pháp Tâm linh cảm ứng Hai người cách mời vạn 8.000 ngàn Tâm sự với nhau quá Vâng Khả Hiếu Kỳ hỏi Trước mắt còn không đến trình độ này Nhưng Trên lý luận mà nói Thà tâm thông có thể làm được. Vô giới hòa thượng giải thích. Cao cấp như vậy ư? Đại sư có thể dạy cho ta không? Vương khả kích động nói. a di đà Phật. Vương khả thí chủ muốn học. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần quy y ngã Phật. Phật pháp của ta đều có thể truyền tất cho người. Vô giới hòa thượng gật gật đầu một cái. Vương khả mặt đen lại. Bảo ta làm hòa thượng sao? Người nghĩ như thế nào? Ta còn muốn cưới lão bà Nối dõi tông đường đấy, gia đình ta chính đời đơn truyền đấy. Đó cũng không có biện pháp. Vô giới hòa thượng lắc đầu. Không đúng, có thể làm hòa thượng giống như người hay không? Cái gì cũng đều không cần giới, không được sao? Ta vẫn có thể lấy vợ sinh con. Ánh mắt vương khả sáng lên Vô giới hòa thượng đen mặt lại. Đừng giống như ta. Bần tăng là vô giới, là buông xuống chấp niệm, cũng không phải là thực muốn đi phạm giới. Hòa thượng là không có thể kết hôn sinh con được Ngươi có nói vậy đâu Không phải đồ đại ngươi cưới lão bà hay sao Việc này không phải là cung điện chủ đang ở đây sao Vương khả không tin Vô giới hòa thượng nghệt mặt Thật là hẹp hỏi Vương khả trợn mắt Vô giới hòa thượng sừng sốt Cung điện chủ người cũng thấy đấy Vì tìm ngươi thật là không dễ dàng Ngươi xem có biện pháp nào về làm tôn chủ chúng ta hay không Vương khả lần thứ hai hỏi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Cùng vì trợn mắt nhìn Vung Khả. "Không phải, Người có thể ra điều kiện, chúng ta có thể thương lượng một chút, cùng lắm thì uh, ta hy sinh một lần, cho cho ngươi sợ ngực một phát." Vung Khả lộ vẻ mặt hy sinh rất lớn. Người quen, ta không hạ thủ được." Cùng vì lắc đầu. Vương Khả sần sốt. Người nói bản điều kiện cũng được, giúp ta tìm ra tướng công, sau đó bảo tướng công ta và ta cùng đi thiên lang tông, làm áp trại vô nhân của ta. ạ không, Làm áp chạy tướng công Ta có thể suy nghĩ một chút Cùng vì trực tiếp ra điều kiện À, à tốt Ta hết sức, có điều kiện là tốt Vương Khả thờ dài một hơi À di đà Phật Giới xác đã xuất ra Đã không có khả năng lại lấy vợ sinh con Các người nên bỏ cái ý nghĩ đó đi Vô giới hòa thượng lắc đầu nói Vương Khả trận mắt Chính người không kiêng ăn mặn Sợ bỏ cái gì mà không cho người khác lấy vợ sinh con Chuyện cầu giới sắc hòa thượng Thì liên quan gì tới người Cần ngươi lắm miệng chắc Vô giới hòa thượng nghẹt mặt người cũng biết tu vi ta bị phế Cho nên liền không sợ ta cung điện chủ Cứ quyết định như vậy Giới sắc đại sư có chịu nối lại tiền duyên của ngươi hay không Chúng ta mặc kệ Ta phụ trách tìm giới sắc đại sư Sau đó trói đưa vào phòng của ngươi Cho ngươi xử lý Ngươi xem có được không Vương Khả nhìn về phía cùng vi Trói vào phòng của ta Ánh mắt cùng vi sáng lên Đúng thế đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm Dù sao thì cũng là tướng công của ngươi Chúng ta làm bộ không thấy Ngươi tự mình xử lý Ta làm được việc này Ngươi đáp ứng ta trở về kế thừa vị trí tông chủ Sau đó ở thiên lăng tông báo bọc ta Ngươi xem thế nào Vương Khả mong đợi nói <cười> Ta còn không tìm ra tướng công Ngươi còn nói khoác không biết ngược Nói đem hắn trói đến gian vòng của ta Tốt, cứ quyết định vậy đi Cùng vì tự tin nói Một đời đã định Vô giới hòa thượng, ngươi nghe được rồi chứ Ngươi làm chứng Vương Khả nói mới vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng mặt đen lại Làm chứng Làm chứng hai người các người Sẽ hại đồ đệ của ta Trói vào trong phòng <cười> Chu Kinh Cửa vương cùng Một đội xe vương gia đi chậm Hướng về thành đông chấn ma tử Còn có tướng sĩ mở đường hết sức uy nghiêm Ở trong đội xe là một cỗ xe ngựa to lớn Lại là Long xa Của đại vương Đại Chu Long xa kéo vào bên trong Ngồi hai người lại là đại chu đại vương cùng quốc sư chu vương dung mạo giống bốn mươi mi tầm có một tát rồi son như máu mặc long bào ở trong mắt kỳ nghi bất định quốc sư chúng ta chờ ở vương cung là được rồi ra ngoài làm gì thánh tăng kia người không cần quản hắn chu vương nhíu mày lo lắng nói a di đà phật đại vương không muốn đi xem sao quốc sư trầm giọng hỏi ta không muốn ta muốn ở trong vương cung Bằng không đám yêu ma kia sẽ bắt ta Trong mắt chu vương đầy vẻ sợ hãi Quốc sư nhìn về phía chu vương câu mải nói Đại vương Có phải ngươi còn việc gì nữa mà không nói với ta đúng không Nói cái gì chu vương khẩn trương nhìn về phía quốc sư Nói thí dụ như Sắc dục thiên Có giao thứ gì đó cho ngươi đảm bảo hay không Quốc sư trầm giọng nói Ta không biết Chẳng phải ta đã để ngươi kiểm tra rồi hay sao không có trong mắt chu vương đầy hòa ngút quốc sư nhúm mày nhìn chu vương một chút đúng thế bản thân hắn đã cho hỏi nhiều ngày nếu có vấn đề thì đã sớm tra ra được quốc sư chúng ta có nên đi về hay không chu vương khẩn trương nói bần tăng muốn đi gặp thánh tăng một lần nếu như đại vương không muốn đi có thể lập tức chỉ huy đội xe trở về bản thân bần tăng là xuất thân từ chấn ma tử quốc sư trầm giọng nói sắc mặt chu vương cứng đờ Chà, thôi đi, quốc sư đi đâu ta đi đó Người cứ sợ những yêu ma kia như vậy sao Quốc sư câu mày Sợ, đương nhiên là sợ Ta chỉ là một kẻ phàm nhân Liệu mạng tu luyện Hiện tại cũng chỉ đạt tích tiên thiên cảnh Làm sao mà không sợ chu vương lập tức nói Quốc sư nhíu mày nhìn chằm chằm vào chu vương Lắc đầu Người là quân vương có lá gan nhỏ nhất mà ta tưởng gặp đấy chu vương sừng sốt Chờ lát nữa xem sát ta Khả năng là có đại chiến Quốc sư trầm giọng nói Được, tốt, tốt Chu vương lập tức liều mạng gần đầu một cái Đội xe chu vương chạy trên đường cái Nơi xa có hai thân ảnh Mặc huyết bào đang nhìn chầm chầm Huyết bào lão tổ Bọn họ đi ra Một huyết bào nhân trầm giọng nói Ta thấy rồi Thử vương, giống như ta suy đoán Huyết bào lão tổ cười lại nói Giống như ngươi suy đoán sao Chẳng lẽ quốc sư Chu vương rời khỏi vương cung là ngươi sắp đặt Thử vương kinh ngạc nói Quyết bảo lão tổ im lặng Người tìm người ép bộ quốc sư Bộ quốc sư đến đây thăm viếng thánh tầng <cười> Vì sao Nếu ta dò xét không sai Thì những hòa thượng đi ép bộ quốc sư Đều là đệ tử chính đạo Người làm cách nào và điều động bọn họ Thử vương kinh ngạc nói Quyết bảo lão tổ trầm giọng nói Ta có biện pháp của ta Người không cần biết rõ Thử vương im lặng Hiển nhiên hai người đều có bí mật của mình Ở trong tình huống người ta không muốn nói, hai bên đều không nói gì. Người cho rằng Phật bảo trên người chu vương. Thử vương hiếu kỳ nói, chu vương. <cười> Huyết bảo lão tổ, phát ra một tiếng hử lạnh khinh thường. Thế nhưng mà, quốc sư luôn bảo hộ bên cạnh chu vương. Người làm sao bây giờ? Thử vương câu mày Đợi chút nữa, quốc sư tiến vào chấn ma tự. Thời điểm thăm viếng thánh tăng nhất định sẽ có thử giãn. Trong nhẹ mắt đó chúng ta lập tức động thủ Huyết bào lão tổ trầm giọng nói Chờ bọn chúng vào trấn ma tử Bắt đầu động thủ sao Thử vương nghi ngờ nói Không sai Quốc sư thực được cường đại Người ta đại chiến một trận lúc trước đều không đánh lại Nhưng mà lần này chúng ta cũng không phải đến dây dưa Người phụ trách ngăn cản quốc sư Ta tới bắt tiểu tử kia Không Ta tới chọn đồ vật đoán vương tương lai Sau khi đắc thủ Chúng ta lập tức rời đi Huyết bào lão tổ trầm giọng nói Còn Thánh Tăng thì sao? Thánh Tăng có khả năng chính là người sắc dục thiên. Thử vương cao mày nói. Ta không quan tâm Thánh Tăng có phải sắc dục thiên hay không. Ta chỉ cần chu vương. Đến lúc đó, người nghĩ bắt sắc dục thiên, người cứ bắt. Huyết bảo lão tổ trầm giọng nói. Thử vương nhìn trầm trầm huyết bảo lão tổ nói. Nói như vậy, Phật bảo thật nằm trên người của chu vương. Huyết bảo lão tổ nhìn sự đội xe xa xa cũng không nên tiếng. Trong chấn ma tưởng. Vương Khả và Cung Vi đã đạt thành ăn ý Cũng nhận được Cung Vi hứa hẹn Mặc dù vô giới hòa thượng sống chết không chịu làm chứng Nhưng Vương Khả cũng không sợ Cung Vi quyệt nợ Vương Khả Người tự tin như vậy Cung Vi kinh ngạc nói Đương nhiên Tìm ngươi ta còn tìm được Tìm giới sắc đại sư Sao có thể không tìm thấy Vâng Khả tự tin nói Người chuẩn bị tìm thế nào Cung Vi hiếu kỳ nói Còn phải đi tìm hay sao Chỉ cần vô giới hỏa thượng tiếp tục bại hoại thanh danh của giới sắc đại sư Ta không tin hắn thờ ơ Ta phỏng đoán Hắn nghe tin tức nơi này Sẽ giống như là người vội vàng chạy tới vương Khả giải thích Cùng vì vô giới hỏa thượng Đều sừng sốt Người này không biết xấu hổ Chiều số tổn hại âm đức như vậy mà cũng có thể làm được A-di-đà Phật Người xuất ra tứ đại dài không Giới sắc cũng là kẻ Phật tâm có thành tựu Hắn sẽ quan tâm việc này ơ Ta thấy người nên thay biện pháp đi Vô giới hòa thượng câu mày khuyên nhủ Người nào nói Ta nhớ giới sắc hòa thượng Có trứng ép buộc Người có trứng ép buộc thì làm sao có thể cho phép người khác Làm hỏng thanh danh quán Đặc biệt là sư tôn đang bại hoại thanh danh quán hắn. hắn sẽ càng nóng lòng làm rõ nhỉ Vương khả nhớ lại Ta không có làm hỏng thanh danh giới sắc Hơn nữa còn không phải để bị người hại hay sao Vô giới hòa thượng tức giận nói Trứng ép buộc Tứng công ta có trứng ép buộc gì Cùng vi ngạc nghe nói Người không biết sao Chính là chấn ma tự Hắn bệnh tâm thần À không Hắn bị trưng ép buộc Chấn ma tự đã nổ tung Hắn còn muốn xây dựng giống như đúc Một tòa miếu hoàng Đáng giá chữa trị giống như đúc hay sao Hơn nữa Chấn ma tự không có trận pháp gì đặc biệt Chấn huyết ma sao Có cái giấm mà huyết mãi. Ma trùng phía dưới Cũng là ma trùng bản thân sắc dụng thiên Chấn áp chính hắn sao Vương khả khinh thường nói À di đà Phật Vương khả thí chủ Người thực có tuệ căn. Vô giới hòa thượng nói Tuệ căn gì Vương khả khó hiểu hỏi Giới sắc ở trấn ma tự Trấn áp chính nạn. Vô giới hòa thượng nói ra Vương khả sừng sốt Trấn chấn, chấn áp bản thân mình Hắn trước kia pháp danh là sắc dục thiên, Về sau nhập ma Tính tình đại biến Nhưng bởi vì ta dạy biện pháp cho hắn Trừ tính cách ban đầu ra Một lần nữa ngưng tụ ra tính cách giới sắc Tính cách, ý chí giới sắc không ngừng mạnh nên Cũng là tâm linh giới sắc cường đại Giới sắc chấn áp sắc dục thiên Chính là tâm ma của hắn Hắn chấn áp không phải là huyết ma Mà là chính hắn Tòa chấn ma tự kia Đại biểu tâm cảnh của hắn Cái gọi là tượng Phật tàn phá trong chấn ma tự Thực ra đại biểu hắn chấn áp tâm ma thất bại Phóng thích ra huyết ma họa loạn thập vạn đại sơn Thực ra chính là phóng xuất tâm ma của mình Sắc dục thiên Cho nên... Ngày qua ngày tự mình chấn áp mình trong chấn ma tự Cho nên hắn mới không hy vọng chấn ma tự có biên hóa Vô giới hòa thượng giải thích Vân Khả trận mắt nhìn phía vô giới hòa thượng Hắn bị tâm thần phân liệt sao? Là người dạy sao? A di đà Phật Chính là hắn chọn Tu Phật tức là tu tâm Chấn áp tâm ma liền có thể đạt Phật đạo quả Hắn là một đại sư Một khi hắn triệt để chấn áp tâm ma Thành tiệu tương lai quán nhất định còn cao hơn cả ta Vô giới hòa thượng giải thích Vương cả lại đen mặt Thành tiệu tương lai Chính là chứng ép buộc thêm bệnh tâm thần phân liệt đó. Vô giới hòa thượng Người quá là biết hại người đấy Không là hại đồ đệ nhỉ Vô giới hòa thượng nghịch mặt Người biết hay không Đây chính là hành trình tu tâm Cái gì mà là hại người Thời điểm ba người nói chuyện phiếm Thì bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên ngoài đại diện Người nào Ngươi vào bằng cách nào Vì cái gì trận pháp không cảnh cáo Đại tử vương Gia bên ngoài cả kinh kêu lên Ba người vương Khả nhìn về phía ngoài điện Nhìn thấy một nữ tử áo tím đang đứng ngoài điện Tử bất phạm Vân Khả kinh ngạc nói Vương Khả Người thật biết gây sự Lúc này mới có bao lâu, Người lại tạo ra một thánh tăng Tử bất phạm đứng ngoài điện ngạc nhiên nói Vương Khả phất phất tay với đại tử vương Gia Đang vây lại Bảo bọn chúng đi xuống trước Lại là ngươi Cùng vi trợn mắt Từ bất phạm cũng kinh ngạc nhìn về phía cung vi Cùng vi lúc này dịch dung thành đại hắn dâu cá trê Nhìn qua rất là thô kệch, Nhưng mà vừa mới rồi nói chuyện với vương khả Không có thay đổi âm thanh Vẫn là giọng của cung vi Giọng nữ tử Đại hắn dâu cá trê Phát ra giọng nói của nữ tử nhu nhỉ Người Người chính là nương nương khang Gương mặt từ bất phạm co giật Cái gì mà nương nương khang Người mới là nương nương khang Công vì tự nhiên không yếu thế Tự tìm cái chết Từ bất phạm trợn mắt Nàng muốn ra tay giáo huấn đại hán dầu cá trí trước mặt Từ đừng trù bất giận Từ đừng trù bất giận Người một nhà người một nhà Vương khả lập tức tiến đến hòa giải Ai người một nhà với nàng Vương khả Nàng là tả ma Tại sao lại là người một nhà với nàng ta cùng vì trợn mắt À lại là một nương nương khang chính đạo Từ bất phàm nói Tốt rồi tốt rồi Hai vị có thể cho ta mặt mũi hay không Tốt xấu gì đây cũng là chùa miếu Do ta và Thánh Tăng chế tạo ra Các người xem Thánh Tăng đều bị các người dọa cho mặt trắng bạch như này Vương Khả lập tức buồn bực nói Quả thực là đồng tình để nhau sao Hai người mới vừa gặp mặt Còn chưa có trọng điểm đã cãi phá Vì sao Thánh Tăng bị dọa sắc mặt trắng bạch ư? Hai nữ tử nhìn về phía Thánh Tăng Không liên quan thế ta Các người đánh nhau đi ta không ngại Thánh Tăng dàng tay ra Hắn vừa buông tay Dung mạo hủy dung xuất hiện Hai nữ nhân dùng mình Mẹ nó chút thật là buồn nôn Hai nữ nhân không tự chủ khẽ run dày Sau đó nghiêng đầu đi Từ đơn chủ Ngọn gió nào thổi ngài tới đây Đến nghỉ ngơi một chút uống chén trà Ngồi xuống từ từ nói Vương Khả tò mò hỏi Từ bất phàm biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Người thật không biết sợ sao Hả sợ Sợ cái gì cơ Vương Khả khó hiểu nói <cười> Điền Trân đã nói cho ta biết Vài ngày trước nhìn thấy thiểm điện thần tiên của ta ở chỗ của ngươi Thiểm điện thần tiên không ở trên người của Mạc Tam Sơn Là bị ngươi cầm đúng hay không Từ bất phàm trận mắt hỏi Điền Trân Từ đường chủ Ngài là đại lão mà giáo Hắn là đại lão chính đạo Chính mà bất lưỡng lập Một đại lão chính đạo nói với ngài mà ngài có thể tin đó Vương Khả lập tức thề tốt phủ nhận Chính mà bất lưỡng lập Lời này nói từ miệng người khác thì thôi Còn từ miệng của Vương Khả nói ra Người không cảm thấy ngượng hay sao Đại điện chấn ma tử Vương Khả thề thốt phủ nhận Mình cầm thiềm điện thần tiên Nhìn thấy mắt lạnh như băng của từ bất phạm Vương Khả Điện chân không có khả năng gạt ta Người có trả thiềm điện thần tiên lại cho ta hay không Bằng không ta sẽ không khách khí với người Từ bất phạm lạnh lùng Nhìn về phía Vương Khả Vì sao điện chân không thể lừa người Vương Khả hiếu kỳ nói Người chớ quan tâm vì sao <cười> Người đừng có bức ta tự động thủ. Từ bất phàm lạnh lùng nói Từ đường chủ Người trước bất giận Người nghe ta nói đã Điền chân đầu óc hắn đã có bệnh đấy Người không phát hiện à? Vương khả con mày nói Điền chân đó có bệnh sao Từ bất phàm nhú mày. Đúng vậy Ta không biết rõ hắn nói với người cái gì Nhưng từ khi ta rời khỏi Long Tiên Trấn tới nay Điền chân không ít lần gây phiền phức cho ta Mỗi lần đều nói là muốn tâm sự với ta Mỗi lần ta chờ hắn Hắn đều không tới Ta cũng không biết là vì sao Lần trước ở Thanh Kinh cũng như vậy Ta nói với Ma Tôn bên cạnh hắn Bảo hắn đừng có nhảy nhót Có chuyện gì thì có thể tự mình tâm sự với ta Hắn nhất định phải khuyên ca ca của người Đi gây sự với Ma Tôn Kết quả lại hại chết ca ca của người ngươi có biết việc này không Vương hỏi Từ bất phạm đen mặt lại Chuyện ở Thanh Kinh đã sớm truyền ra trong thời gian gần đây Ta làm sao mà có thể không biết Ta nói với Ma Tôn ở bên cạnh hắn Hắn còn không tin ta Mang theo ca ca người từ Trọng Sơn đi đánh nhau Người nói đầu óc quán có bệnh hay không Vâng khả hỏi Từ bất vào người mặt Có lời gì không thể hào hào tâm sự sao Có hiểu lầm gì thì cứ bảo hắn tâm sự với ta Hắn khăng khăng không nghe Hắn mấy ngày trước tới tìm ta Cũng không biết là muốn biểu diễn cái gì Sau khi giày vò một lúc Ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm Hắn tự mình thổ huyết Toàn thân bị thương Ta không ngăn cản được Người nói đầu óc có bị bệnh hay không? Vương Khả hỏi. Từ Bất Phạm sừng sốt. Mấy ngày trước, Từ Bất Phạm cũng dò hỏi, Nghe được tin tức, Lại là Điền Trân nhờn thần linh, Bị trời phạt. Mẹ nó, chuyện này, Người cũng cho rằng ta sẽ tin sao? Còn một lần nữa, Chỉ sợ ngươi còn chưa biết, Điền Trân chạy đến trước mặt chúng ta, Bảo người ta đánh hắn một quyền, Cái loại yêu cầu này, Ta lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Vương Khả cả kinh nói. Chạy trước mặt ngươi Bảo người ta đánh hắn một quyền từ Bất Phạm kinh ngạc hỏi Đúng Chính là bảo nàng đánh Vương Khả chỉ Cung Vi Không sai Hắn bảo ta đánh hắn một quyền Sau đó còn tự cầm chiếc đũa trầm cứu Sau cùng ta cũng không biết thả hắn muốn làm cái gì Cung Vi gật đầu một cái từ Bất phàm nghệt mặt Chẳng lẽ đầu óc của Thiên Điền chân này thực sự có bệnh Đúng rồi quên giới thiệu Vị này chính là phu nhân của sắc dục thiên Vương Khả chỉ Cung Vi bên cạnh phu nhân Sắc Dục Thiên. Là nương nương khác." Từ Bất Phạm trợn mắt kinh ngạc nói, "Cái dám mỹ Vương Khả, ngươi đừng có nói lung tung, ta không quan hệ với Sắc Dục Thiên, tướng công của ta là giới Sắc không phải Sắc Dục Thiên." Cùng vì trợn mắt nhìn Vương Khả, thì giống nhau mà, chẳng phải ta muốn Từ Bất Phạm hiểu ngươi là ai sao?" Vương Khả lập tức giải thích. <cười> "Cùng vì trợn mắt nhìn Vương Khả." Từ Bất Phạm lại lật tay, lấy một tấm truyền đơn, chính là truyền đơn tuyên truyền của Vương Khả. Truyền đơn có chân dung của giới sắc Từ bất phàm nhìn truyền đơn một chút Quay đầu nhìn về phía thánh tầm Người là giới sắc Là tướng công quán sao a di đà phật Là hiểu lầm hiểu lầm Vô giới hòa thượng run dày Tướng công của con cọp cái này Nói đùa cái gì vậy Đánh rắm Hắn không phải sắc giới Cùng vì trận mắt nói Từ đồng chủ Chúng ta nói về giới sắc Là sắc dục thiên Vương khả lập tức giải thích Tử Bất Phàm nhìn ba người trong đại điện trầm ngâm một hồi, nói như vậy, ta bắt được sắc dục thiên không phải là giả, có ý gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Cùng vì và vô giới hòa thượng cũng nhìn về phía Tử Bất Phàm. <cười> Vài ngày trước, ta bắt được một hòa thượng, dung mạo giống như đúc sắc dục thiên, ta còn tưởng rằng sắc dục thiên mất trí nhớ, do xét hắn một lần, kết quả hắn nói thẳng mình là hòa thượng, xem đệ tử ma giáo như là kẻ thù, giống như học sắc dục thiên. Hồ cái gì đại uy thiên long kết quả yếu đuối vợ đẩy đã ngã ra hắn thực sự là sắc dục thiên nữ từ bất phàm híp mắt nói tướng công của ta bị người bắt người đã làm gì hắn cung vi giận dữ nói bất giận bất giận cung điện chủ chúng ta hào hào nói hào hào trò chuyện có chuyện gì cứ từ từ nói đã vương khả lập tức ngăn cản cung vi sắp nổi giận từ bất phàm kinh ngạc nhìn về phía cung vi người là nam hay nữ vị này là thiên lang tông nam lang điện chủ cùng vị cung điện chủ nương môn trong sáng à không nữ nhân trong sáng vương khả giải thích nói thiên lang tông là nam lang điện chủ đã rất lâu chưa từng lộ diện từ bất phàm kinh ngạc nói hai vị bất giận có chuyện gì cứ nói rõ ràng nói rõ ràng chúng ta dùng lời để giải quyết vấn đề không phải đến gây mâu thuẫn vương khả lập tức ngăn cản hai nữ tử hai nữ trợn mắt nhìn vương khả Người rút cục là đệ tử chính đạo hay là đệ tử ma đạo? Đứng ở bên nào vậy? Từ đồng chủ Ngài nói giới sắc đại sư À không sắc dục thiên bị ngươi bắt Vân Khả hiếu kỳ hỏi Không sai, đang trong tay ta Từ bắt phàm bình tĩnh nói Vậy ngươi định làm gì hắn? Vân Khả hiếu kỳ hỏi Vốn chỉ cho rằng hắn giống sắc dục thiên Chuẩn bị bảo hắn nghe lời Giả mạo sắc dục thiên Làm việc cho ta Kết quả hắn đúng là sắc dục thiên <cười> chuyện trên thế gian này quá là thần kỳ. Từ bất phàm cổ quay nói, ngài có nghĩ tới hay không? sắc dục thiên bây giờ đã bị toàn bộ ma giáo truy nã, nếu ngài thu lưu sắc dục thiên sẽ bị đám người ma tôn căm thù, sẽ chọc phiền phức. Vương Khả hỏi, <cười> không thể để người ta biết được là được rồi, ai sẽ nói ra? Từ bất phàm khinh thường nói, ta sẽ nói. Vương Khả nói, Từ bất phàm sửng sốt, người thật không biết xấu hổ người tự tìm cái chết sao? còn dám đối kịch đến cùng với ta? mắt thấy từ bất phàm sắp nổi giận, vương khả lập tức kiểu lên: không chỉ có ta, người xem, vị thánh tăng này và cung điện chủ, bọn họ cũng sẽ nói rằng. từ bất phàm nhìn về phía hai người, cùng vì thần sắc như thường, thánh tăng lại biến sắc. a di đà phật, người xuất gia sẽ không nói gì, các hạ không cần nhìn ta. vương khả, người đang muốn nói điều gì? từ bất phàm mắt lạnh nhìn về phía vương khả. Từ đường chủ, ngài xem Ta có một đề nghị Việc này tốt với ta, tốt với ngươi Tốt với cung điện chủ, đối với thánh tăng Đề nghị đều tốt với bốn người chúng ta Các người xem thế nào Vương Khả nói ra Hả? Ba người nhìn về phía Vương Khả Là thế này, sắc dục thiên đối với ngươi mà nói Nhưng thực ra là củ khoai lang bỏng tay Sao có thể không dùng củ khoai lang bỏng tay này Mà đổi chút gì đó chứ Vương Khả nhìn về phía từ Bất phàm Đổi cái gì? từ Bất Phạm Hiếu Kỳ nói Thiểm điện thần tiên Ngươi yên tâm Ta tìm kiếm thiểm điện thần tiên giúp ngươi Một tay giao tiền một tay giao hàng Không Một tay giao người một tay giao tiền Ngươi được chỗ tốt Giải quyết củ khoai lang nóng bỏ tay Làm sao Vân Khả mong đợi nói Thiểm điện thần tiên Quả là ở chỗ ngươi Từ bất phạm trợn mắt Đừng từ đường chủ Thiểm điện thần tiên ở chỗ của ta hay không Việc này không nói trước Ngươi làm mất thiểm điện thần tiên Lại không liên quan tới ta Cũng không phải là ta trộm thiểm điện thần tiên từ trong tay của ngươi Ngươi không thể đổ tội cho ta được Là ta vô tội Vương khả vội vã Rửa sạch hiểm nghi Từ bất và mặt lạnh nhìn về phía vương khả Ngài đừng nhìn ta như vậy chứ Ta cũng chỉ là giúp ngài giải quyết vấn đề thôi Ta biết thiểm điện thần tiên ở đâu Ta phụ trách tìm giúp người Một tay giao người, một tay giao tiên Thế nào Ngài giải quyết củ khoai lang bằng tay Lại tìm về bảo bối thất lạc nhiều năm Nhất tiến xong điều nha. Vương Khả khuyên nhủ, <cười> sắc dục thiên đối với ta là khoai lang bỏng tay. Đối với người thì không phải chắc. Từ Bất Phạm trợn mắt nói, người nói đúng. Vương Khả lập tức hưng phật nói, Từ Bất Phạm sừng sốt. Vương Khả quay đầu nhìn về phía cung việc cung điện chủ, ngài nghe chưa? Từ đơn chủ đáp ứng ta, ta phí lực lượng chín châu hai hồ, trả giá thật lớn mới tìm về được sắc dục thiên. Không, đổi lấy được giới sắc đại sự. Ngươi cần phải nhớ cảm đoàn trước đó chỉ cần ta trói giới sắc đại sư đưa vào khuê phòng của ngươi người sẽ phụ trách bảo kê ta trong liên minh chính đạo không là bảo hộ ta từ bất phàm trợn mắt nhìn về phía vương cả người có ý gì đem sắc dục thiên trói lại đưa vào phòng của nương nương khác không đại hán giấu cá chề ở trong phòng của nữ tử làm gì phí lực lượng của chín châu hai hổ trả giá to lớn cùng vì trợn mắt nhìn về phía vương cả người thật không biết xấu hổ Bản thân lấy đồ của người khác Thời điểm không thể không trả lại Còn dám ngừa mặt nói lời hay như vậy cung điện chủ Người không thể nói không giữ lời nguyên mặc kệ ta làm cách gì Ta cứ trói được giới sắc đại sư đến cho ngươi không được sao Người cần phải suy nghĩ kỹ Nếu không ta không đổi giới sắc đại sư trong tay của từ đường chủ nữa Giới sắc đại sư tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng Đang cứu mạng hắn đấy Sao ngươi có thể không gật đâu Người xem một chút Thánh tăng còn đang làm chứng kiến đấy Còn nữa Đường chủ ma giáo cũng đang nhìn Ngươi không thể để ma giáo chê cười chính đạo nha Vương khả lập tức thúc giục Vô giới hòa thượng mặt đen đại Ai bảo ngươi là ta làm chứng Các ngươi muốn trà đạp đồ đệ của ta Lại ta còn phải làm chứng cho các ngươi Về mặt từ bắt phàm biến thành cổ quái Cuối cùng hiểu ra Vì sao tên vương khả này có thể lăn lộn Phong sinh thủy khởi ở chính đạo như vậy Chính là vì cái tính cách không biết xấu hổ Sao hắn lại có ra mặt dày như vậy chứ Tốt Cứ trói tới đây Để cho ta động phòng trước cùng vì trận mặt nói. vương khả nhìn vết từ bất phàm nội tâm từ bất phàm run rẩy người là đại hán tử lại giả thành nữ tử lại còn muốn động phòng với sắc dục thiên mẹ nó sắc dục thiên tạo nghiệt gì rồi có thể là có thể nhưng trước tiên trả thiền điện thần tiên cho ta từ bất phàm nói giao người trước giao tiền trước hai nữ đều không nhường sắc mặt vương khả biến thành khó coi hai vị Một tay giao người một tay giao tiên Cây giấm ấy Người không có ở đây Ta bín người giao thế nào được Trả thiềm điện thần tiên cho ta trước Từ bất phàm trầm giọng nói Vương Khả Đừng nghe nàng ta Vạn nhất nàng ta gạt chúng ta thì sao Nàng không bắt được tướng công ta thì sao Cùng vi lập tức cản lại Nếu không chúng ta chờ người Từ đường trù Người đi lấy người đi Ta cũng đi lấy thiềm điện thần tiên Thiềm điện thần tiên ta cũng không ở trên người Vương Khả khuyên nhủ <cười> Người không tin ta từ Bất Phạm mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả Không phải Việc này gọi là một tay giao tiền một tay giao hàng Là quy củ bán hàng Vương Khả cười khổ Không tin thì thôi Người không trả thiềm điện thần tiên cho ta Ta sẽ trở về giết sắc rục thiên <cười> Dù sao ta cũng không bội thiềm điện thần tiên Vương Khả lập tức Giờ trò vô lại Không thể từ Bất Phạm lập tức giờ trò vô lại Không thể từ Đường Chủ Không được chơi như vậy Vương Khả lo lắng Lão nương chỉ thích như vậy. Từ bất phàm không buồn thả, Mẹ nó muốn giết tướng công ta, ta giết chết người trước. Cùng vì lập tức vén tai áo lên. Hai vị, hai vị từ từ nói chuyện. Vương Khả lo lắng hồ lên. Mẹ nó, lúc trước là chuyện tốt, vì sao hai người các người khó chơi như vậy chứ? Hai nữ tử không ai nhường ai. Thời điểm bầu không khí khẩn trương nhất, có một đại tử vương gia xông vào đại điện. Gia chủ, quốc sư mang theo Chu vương đã đến bên ngoài chấn ma tử. Còn muốn chúng ta mở cửa ngay đoán Đại tử Vương Gia nói rằng Quốc sư và Chu Vương tới Không gặp Không nhìn chúng ta đang bận sao Vương Khả buồn bực nói Ta đang điều tiết hai nữ nhân sắp đánh nhau Đang không có biện pháp nào Ngươi bảo ta phải mở cửa ngay đón à Nói đùa cái gì vậy Vương Khả Người lúc trước không phải nói Không gặp quốc sư và Chu Vương không tốt lắm sao Vạn nhất để bọn họ ồn ào chẳng phải Thánh tăng to mày nói sắc mặt của vương khả cứng đờ, hey, đúng vậy, thực sự là phiền phức mà, vô giới hòa thượng, người tới cả bọn họ một lúc, ta đi ra ngoài, đi một lúc sẽ trở lại ngay. vương khả lập tức nói, hai đại lão nguyên anh ở đây, người bảo một hòa thượng ra tay trói gà không chặt ngăn chặn ư? người nghĩ cái gì vậy? từ đền chủ, cung đặng chủ khẳng định có biện pháp vẹn toàn đôi bên, cứ chờ một chút, các người đừng gỗ gấp. Cùng lắm thì ta và cung điện chủ Cùng đi theo từ đường chủ lấy người Chớ có nóng vội Chớ nóng vội Ta trở lại ngay vương Khả trấn ăn hai nữ nhân <cười> Hai nữ tử hư lạnh một tiếng Tạm thời yên tĩnh Nhưng mà hai bên đang lạnh lùng nhìn nhau hiển nhiên có thể bạo phát ra cái đại chiến bất cứ lúc nào Vô giữ hòa thượng Nơi này nhờ vào người hết đấy vương Khả nói một câu Quay đầu vương Khả đã chạy ra ngoài chấn ma tử Đi đón tiếp quốc sư và tru vật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 Cửa chấn ma tử Trên quảng trường Phật đầu Đội xe của Đại Chu Vương đến Tướng sĩ xung quanh xô đổi đám người Cho xe ngựa Đại Chu Đại Vương Có hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn Dân chúng cũng không để ý Dù sao đó là Đại Chu Đại Vương nha Đương nhiên phải có khí độ của quân Vương Nhìn xem Đó là Đại Chu Đại Vương Còn nữa Đó là quốc sư lực áp yêu ma tứ Vương Nghe nói đến từ độ huyết tượng đấy Thực là lợi hại Một bác tính bị các tướng sĩ cản ở vòng ngoài nói ra Quốc sư thì lợi hại cái gì Hắn có lợi hại bằng Thánh Tăng không Thánh Tăng chính là đệ tử của Đại tăng Vương Bồ Tát đấy Thế nhưng mà Thánh Tăng làm gì có tu vi Thánh Tăng thì cần gì tu vi Hắn tới thế gian là tu hành Làm sao có thời giờ mà tu luyện thần công Thánh Tăng có địa tạng vương trong non Sau khi hành thiệt tích đức ở nhân gian Chết rồi thì trực tiếp thành tiên Nghe nói lần trước bức thánh tăng giảng kinh Chính là quốc sư Nghe nói quốc sư là tới xin lỗi thánh tăng đấy Không thể nào Hắn chính là cao tăng của độ huyết tự Làm sao có thể bồi tội với thánh tăng được Độ huyết tự thì tính là cái gì Có thể so sánh với đệ tử của địa tăng vương Bồ Tát hay sao Bốn phía nghị luận ở Mỹ Mặc dù thanh âm nghị luận của dân chúng và đệ tử chính đạo không lớn Nhưng quốc sư vẫn nghe rõ Cho dù ngày xưa khí định thần nhàn Gia mặt cũng phải co giật vài lần Quốc sư Bọn họ nói Ngươi đến bồi tội với Thánh Tăng à Đại vương đại tru đứng bên cạnh tò mò hỏi Quốc sư đen mặt lại Hả Bồi tội sao Thánh Tăng này là kẻ lừa gạt mà thôi Ta làm sao lại bồi tội với hắn Lừa đảo sao Chu vương trợn mắt Thật to gàn Dám đến Chu kinh cây sóng gió Đợi chút nữa Xem ta chọc thùng hắn ở trước mặt mọi người đây Còn nữa Ngươi theo sát ta đến lúc đó khả năng sẽ có yêu ma xuất hiện, chớ bị bắt đi. Quốc sư nhìn về phía chu vương, yên tâm, ta khẳng định luôn đi theo bên người quốc sư. chu vương lập tức nói. quốc sư và chu vương nhìn đại môn bên ngoài tường viện chấn ma tử, chờ đợi thánh tăng cùng vương khả mời tiến vào. trong một góc khác, thử vương và huyết bào lão tổ đều nhìn chăm chăm quảng trường phật đầu. nhìn thấy không, quốc sư là luôn đi cùng với chu vương chúng ta không tiện động thủ một hồi tuyến bào trấn ma tử một đám hòa thượng sẽ bức bách quốc sư bồi tội với thánh tăng đấy đến lúc đó quốc sư tất nhiên là thiện quá hóa giận vào thời điểm tranh chấp với thánh tăng người ta lập tức động thủ huyết bào lão tổ trầm giọng nói thử vương nhìn về phía huyết bào lão tổ lộ ra một tia kinh ngạc người thực sự tính toán không có sơ hở sao tính toán không có sơ hở đương nhiên vì ngày hôm nay Ta đã vận dụng không biết bao nhiêu quan hệ và nhân tình định. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói Thử vương cật đầu Tốt Tất cả đều chờ bọn mọ tiến vào chấn ma tự Thời điểm mọi người chờ đợi Chấn ma tự mở cửa Nhưng chỉ mở ra nửa cửa Vương khả bước ra Quốc sư và chu vương đều cười khẽ Huyết bào lão tổ và thử vương Cũng lộ ra thần sắc tự tin Tất cả liền chờ vương khả đem quốc sư Chu vương dẫn vào trấn ma tự Sau đó đại chiến vô cùng căng thẳng Chu vương Quốc sư Thánh tăng hôm nay không tiếp khách Các người về đi Vương khả bỗng nhiên nói một câu Hả Sắc mặt quốc sư cứng đỡ Các hòa thượng xung quanh Chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa cũng xứng sờ. Huyết bào lão tổ cùng với thử vương Đang nấp cũng ngạc nhiệt Mẹ nó, Tất cả đã an bài xong Đến bước cuối cùng rồi Còn kẹt sao Người đời quốc sư và tru vương rời đi Bảo bọn chúng trở về sắp Kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ vương Khả không phát hiện tình huống xung quanh Đầy phức tạp Hắn vừa nói xong Thấy không ai mở miệng thì lập tức gật đầu một cái Tốt rồi Ta đã nói xong Cứ như vậy đi vương Khả muốn đóng cửa từ chối tiếp khách Bên trong chấn bà tự Hai nữ nhân đang náo với nhau Bản thân hắn còn chưa có thời gian xử lý Nào có thời gian mà chiêu đãi người khác Nhưng quốc sư Thử vương Huyết bào lão tổ Nhìn vương khả rời đi Thật sự là muốn đóng cửa lại Tính toán của tất cả mọi người Sắp biến thành công giá tràng Tràng diện lũng túng cỡ nào chứ Dừng lại Quốc sư kêu to một tiếng Làm gì Vương khả sững sờ Sắc mặt quốc sư vô cùng khó coi Hôm nay ta và chu vương Tự mình từ vương cung đi ra một chuyến Gặp Thánh Tăng một lần Thánh Tăng có chuyện gì quan trọng Không chịu gặp chúng ta Đúng vậy đúng vậy Vương Khả thi chủ Quốc sư cố ý đến đây để bồi tội Thánh Tăng Ngươi để quốc sư gặp Thánh Tăng một lần đi Hòa thượng do huyết bào lão tổ an bài Lập tức kêu lên Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Gặp một lần Bên kia cung vi và tử bất phạm đều sắp đánh nhau Ta nào có thời gian mà chiêu đãi các ngươi À, bồi tội sao Không cần Thánh Tăng lại không có trách tội các người Quốc sư Người không đến suy nghĩ quá nhiều Cứ thoải mái tinh thần trở về ngủ một giấc đi Ngày mai tốt rồi Mau Mau về đi vương Khả thúc giục nói Quốc sư và huyết bảo lão tổ Đều sững sờ Mẹ nó vương Khả ngươi có bị bệnh không Ai trở về ngủ một giấc Lớn mật Ngươi là thứ gì Dám ngăn cản quốc sư vào bồn Vương trong đại nội đại tru Chu Vương trợn mắt. Chu Vương, đầu óc của ngươi có bị bệnh không vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Người nói cái gì? Chu Vương trợn mắt. Làm can. Một đám tướng sĩ quát mắng Vương Khả. Người không phải là đại vương đại chu sao? Đúng. Là nhân vương không tầm thường sao? Ca ta là đại vương đại thanh cũng không có phát lối như người. Ta chính là đệ tử tiên môn. Ta là thượng tiên. Người có thể khách khí một chút không? Vương Khả trận mắt nói Sắc mặt của Chu Vương cứng đờ, Nhìn về phía quốc sư Giống như là muốn quốc sư giáo huấn Vương Khả Người đừng có nhìn quốc sư Quốc sư khó lường lắm sao Hắn đến từ độ huyết tự không có thầm thường Độ huyết tự cũng đổi danh ở Thiên Lang Tông Ta là điện chủ Thiên Lang Tông Quốc sư là người nào trong độ huyết tự Bàn về cấp bậc hành chính Hắn chưa chắc cao bằng ta Nói cho đi nơi nào Hắn cũng không thể tự dưng ra tay với ta Người còn trông cậy vào hắn gây sự với ta sao Vương Khả hỏi Chu Vương Sắc mặt Chu Vương cứng đã A Di Đà Phật Vương thí Chủ Người có phải là quá đáng hay không Quốc sư trầm trọng nói Cái gì mà quá Các người muốn vào nhà ta Ta không muốn cho các người tiến vào Lại biến thành quá đáng sao <cười> Mạnh mẽ xông tới tư trạch Các người còn có lý luận Các người còn muốn đánh vào cửa sao Nhiều đồng đạo nhìn như vậy Ta không cho ngươi vào nhà Là ta sai à Nói tới độ huyết tự Người cũng không có chiềm lý Vương Khả trợn mắt quát mắng Mẹ nó Vương Khả quyết tâm không cho quốc sư và Chu Vương vào cửa Đây là nhân gian Là đại Chu Vương Triều Trong thiên hạ đều là Vương Thổ Người trong Vương Thổ đều là Thần Vương Vương Khả Đây là Chu Kinh Chu Vương có thể đi bất cứ nơi nào trong địa phương Huấn hộ Bần Tăng và Chu Vương Lấy lễ tiếp đón người Chỉ cầu gặp Thánh Tăng một lần Tại sao ngươi dám vô lẽ lỗ mãng như vậy Quốc sư lạnh lùng nói Ai lỗ mãng vô lễ? Các ngươi muốn vào nhà của ta Thì cũng không nói trước một tiếng Ngươi gọi việc này là lấy lẽ đón tiếp sao Ý tứ lấy lễ đón tiếp chính là Ngươi phải báo cho chúng ta biết trước một ngày đấy Ngươi làm gì có Hôm nay mang theo một đống người muốn xông vào Ta dựa vào cái gì để cho các ngươi tiến vào Còn nói ta không phân rõ trái phải Chu vương sao Chù vương không tầm thường sao Có thể muốn làm gì thì làm sao Thánh tăng ngàn dạm xa xôi đến Đại Chu Vương Triều Siêu độ cho bắt tính Đại Chu chết vì tai nạn Các người còn liên tục quấy nhiễu, Các người lại xem thánh tăng là lòng lang dạ sói. Thánh tăng lao tâm vô lực Vì bắt tính Đại Chu Vương Triều Siêu độ mệt mỏi không chịu nổi Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút Không tiếp khách mà thôi Các người muốn thế nào Vân Khả trận mắt nói Bàn về phân rõ phải trái Vân Khả chưa từng thua ai Đây là nhà ngươi sao Nơi này rõ ràng là chấn mạ tử. Hắn là Thánh Tăng làm chủ Chú Vương quát mắng Đất trống là ta mua Miếu ta xây Ta đem chấn ma tự cấp cho Thánh Tăng dùng Tại sao không vào nhà ta Chú Vương Ngươi nên mang theo quốc sư trở về đi Chuyện trong tiên môn Ngươi là người thế tục không nên nhúng tay vào Vương Khả thúc giục Sắc mặt chu Vương cứng đờ Làm can Vương Khả Tại hiện tại nghi vấn Thánh Tăng chính là một âm mưu Ngươi còn dám nói khoác Mà không biết ngượng trước mặt chúng ta Hôm nay Ta bảo quốc sư đến chọc thùng các gây Sắc mặt đám hòa thượng xung quanh cứng đờ. Chu vương náo loạn Cái gì thế Bảo quát quốc sư cũng là lộ ra vẻ mặt cổ quái Nhìn về phía chu vương Mẹ nó Còn con chưa bắt đầu đã chọc thùng rồi Người hô sớm thế làm gì Vân Khả lại nhìn chầm chàng chu vương Hít một hơi thật sâu Tốt tốt Các người cũng hoài nghi thánh tăng đã giả sao <cười> Cũng hoài nghi đúng không Tốt Thánh tăng tới trù kinh Chưa từng có tư dục vì cái gì Cũng không muốn lộ diện sợ quấy giày sinh hoạt của mọi người Cao tăng đại đức như vậy Chỉ vì thương sinh bách tính Các người lại hoài nghi thánh tăng Các người lại hoài nghi thánh tăng dụng tâm hiểm ác Được Các người tốt Các người nghi vấn thánh tăng Nghi vấn thiên địa vô cực siêu độ đại hội Vậy chúng ta rời khỏi Vương khả quát đến Rời khỏi Có ý gì Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Khả Thánh Tăng Bọn họ hoài nghi dụng tâm của chúng ta Quá hại người Chúng ta rời đi thôi Ta dẫn ngươi đi đại thanh Vương Trường Biểu ca ta khẳng định chào mừng ngài Có thể không Vương Khả quay đầu vào nội viện chấn ma tự một câu A-di-đà-phật Có thể Thánh Tăng đáp lại Bốn phía tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Vương Khả Chẳng ai ngờ rằng Vương Khả chơi tuyệt như vậy Trực tiếp không trời nữa Tốt rồi. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Quốc sư, chu vương. Các người cũng không cần đến trêu trọng chúng ta. Ta có thể nói cho các người biết. Các người nói cái gì thì chính là cái đó. Các người nói thánh tăng là già. Vậy thì chính là già. Nơi đây không lưu chúng ta. Tự có nơi lưu chúng ta. Mẹ nó. Chúng ta vạn dặm xa xôi đến giúp đó đại trù vương triều. Kết quả đổi lại là nghi vấn lạnh lùng. Cáo tử. Chúng ta lập tức dọn nhà. Nơi này chúng ta bỏ. Vương khả quát lớn. Quốc sư. Huyết bào lão tổ và một đám hòa thượng Đều ngật mặt Mẹ nó Kịch bản không phải như vậy Sao các người có thể rời đi Sao có thể phủi bốc một cái thật rời đi Các người đi như vậy Kế hoạch tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ Huyết bào lão tổ tính toán tường tận, Hắn lại không nghĩ tới Vương khả và thánh tăng Tuyên truyền lâu như vậy Nói rời đi là liền rời đi Các người không thể kiên trì một chút hay sao Ít nhất thì chờ chúng ta đánh tới Thì các người đi cũng được mà Không phải Vân Khả không vững tâm Mà là không cần thiết Dự tính ban đầu là kiến tạo chấn ma tự Chính là tìm vi cung vi Bây giờ tìm được rồi Còn muốn chấn ma tự làm gì nữa Lúc trước nghĩ tiếp tục ở lại đây Là vì tìm giới sắc đại sư Nhưng mà tử bất phàm đã giúp chúng ta rồi Còn ở lại chấn ma tự làm gì Chờ người khác tới vạch trần hay sao Thánh tăng là già Vân Khả hiểu hơn ai khác Hiện tại đã có người muốn chọc thùng Ta bị bệnh sao Còn đưa mặt trước cho người ta tát Lưu lại diễn kịch với các người sao Vạn nhất hồng thì sao Thấy tốt thì lấy Nên vỗ mông rời đi Thuận tiện cũng ném cái nồi cho các người cõng Ta là thật thông minh chu Kinh Quảng trường Phật đầu. Thời điểm Vương Khả và Thánh Tăng muốn bỏ gánh đi Tràng diễn lên bảo lúng túng Vương Khả phát bệnh tâm thần Quốc sư chỉ muốn gặp Thánh Tăng Tại sao người lại bỏ gánh rời đi Kế hoạch của quốc sư làm sao bây giờ Cục diện cho huyết bào lão tổ bố trí làm sao bây giờ Còn nữa Đám huyết bào lão tổ Nhờ quan hệ an bài hòa thượng nắm nhóm Làm sao bây giờ Người không thể Như không chịu trách nhiệm như vậy Nhiều người chờ hướng đi nội dung cốt truyện đấy Tại sao các người lại lui về sau màn Quốc sư hít sâu mấy hơi Mà có thể áp chế sao động trong lòng chu vương lúng túng Không biết làm như thế nào cho phải Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc Bởi vì dân chúng bị tướng sĩ bốn phía ngăn cản đã bắt đầu la hết. Thánh Tăng, người không thể đi. Đại Vương, tại sao ngươi dám vu không Thánh Tăng? Thánh Tăng vô dục vô cầu, chỉ muốn siêu độ vong linh. Những người mang theo quốc sư đến gây chuyện, bức Thánh Tăng rời đi Đại Chu Vương Triều. Đây là vì cái gì? Cơ nghiệp trăm năm của Đại Chu Vương Triều không thể hủy như thế này được. Hồn Quân, thân nhân của ta bị yêu ma làm hại, ta bị thương muốn tự sát. Thánh Tăng đến đây siêu độ vong linh, thân nhân của ta, ta mới có thể sống tiếp. Tại sao ngươi lại muốn đuổi người? chẳng lẽ các yêu ma là nguy ăn bài thánh tàng người không thể đi rất nhiều bác tính là tín đồ la lớn giống như là muốn kéo đại chu vương triều xuống đài sắc mặt chu vương cứng đờ ta làm cái gì chứ tại sao đã biến thành hôn quân gương mặt quốc sư cứng ngắc trầm giọng nói vương khả người không nên quá đáng ta quá đáng cái gì các người muốn xông vào nhà của ta ta không cho các người ép buộc ta ta không thể trâu vào Còn tránh không được sao Chúng ta bây giờ muốn dọn nhà Được rồi Ngươi tới Thu dọn đồ đạc Đóng gói một lần Chúng ta lập tức rời đi vương Khả không nhường chút nào Rõ Đệ tử vương ra trong chấn ma tự kêu lên Ai cũng có thể nghĩ tới Sẽ có lúc ngươi rời đi Ngươi không thể kéo dài hai ngày sao Ít nhất chờ chúng ta làm xong việc của mình Cứ thế này Chúng ta làm sao mà xuống đại Làm sao bây giờ Thánh Tăng Không nên đi hồn quần ngươi là nghiệp trướng quốc sư ngươi cần gì đi theo thu vương nghiệp trướng chứ xung quanh đều là thanh âm ồn ào huyên náo quốc sư đứng trên quảng trường phật đầu nhìn đệ tử vương gia bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi hắn vô cùng tức giận mẹ nó các ngươi là bị bệnh tâm thần sao hiện tại rời đi ư thử vương đứng xa nhìn về phía huyết bảo lão tổ làm sao bây giờ vương khả là người bị bệnh thần kinh mẹ nó hôm nay quốc sư khẳng định không gặp được thánh tăng rồi Huyết bào lão tổ tức giận một lúc, thở sâu. Thôi, ta cũng không biết Vương Khả và Thánh Tăng muốn làm gì. Đừng chờ, động thủ đi. Động thủ sao? Thử vương nhìn về phía, huyết bào lão tổ. Không sai, không động thủ. Một lúc nữa Vương Khả mang theo Thánh Tăng chạy đi từ cửa sau. Quốc sư mang theo Chu Vương hồi cung. Chúng ta sẽ không làm gì được đâu. Huyết bào lão tổ vô cùng tức giận nói. Vậy đi động thủ đi. Thử vương thở dài hai vệ huyết quang lập tức bay thẳng về phía quốc sư, trù vương, quốc sư nhận được cái chết trả mạng cho binh sĩ của tao. thử vương kêu to một tiếng, thử vương quát như là sấm sét lợi chảo rũi ra hai đạo chảo cương bay thẳng về phía quốc sư. cái gì? rất nhiều người xung quanh biến sắc, quốc sư trợn tròn mắt hắn đánh ra một trường đinh đón oanh một tiếng, trường cương màu vàng va chạm với chảo cương hình thành một làn sóng khí. Bách tính và binh sĩ xung quanh Bị thổi bay đi Yêu mà công thành rồi Không biết ai hô lên một câu Lập tức bách tính tướng sĩ Ngã nhào sợ hãi chạy tán loạn Vân khả trợn mắt nhìn về phía từ thử vương Thử vương người có bệnh sao Người đánh lén thì liền đánh lén đi hô cái gì Người sợ người khác không biết sao Vân khả kinh ngạc nói Thử vương chỉ là tiếp theo Một thân ảnh huyết bào bay thẳng về phía trù vương Giống như là muốn bắt đến trù vương Quốc sư dĩ nhiên là phát hiện Địch tập Sao lại để Chu vương bị bắt Vung tay một cái Quấn Chu vương về phía sau Đưa tay đánh một trường Oanh một tiếng Trường cưng màu vàng đánh tan thân ảnh huyết bào Huyết bào lão tổ Thử vương <cười> Các người thật to gan, Còn dám lộ diện trước mặt ta Quốc sư lạnh lùng nói Cái gì Đại tử chính đạo xung quanh lập tức biến sắc đề phòng Thử vương Người hô cái gì Người báo tin cho quốc sư sao Hại chúng ta bại lộ thân hình Còn không công mà lui Huyết bào lão tổ tức giận nói Ta Ta không chú ý Thử vương đúng tụng nói <cười> Huyết bào lão tổ hư lạnh một tiếng Quay đầu Huyết bào lão tổ đạp không nhìn về phía quốc sư Thôi Đã bại lộ Vậy ta cũng không muốn ẩn giấu Các vị động đạo Động thù Quốc sư kêu to một tiếng Uống Đại tử chính đạo trên quảng trường Lập tức xông lên trời Nguyên một đám trường kiếm chấm về phía thừa vương Và huyết bào lão tổ <cười> Nguyên anh cảnh chiến đấu Các người nên trốn xa một chút Hồng liên kiếm mở Huyết bào lão tổ kêu to một tiếng Ông một tiếng Chỉ thấy huyết bào lão tổ vung trường kiếm màu đỏ Chém ra Trong nháy mắt hư không xuất hiện từng đóa hoa sen màu máu Cánh hoa sen đều là kiếm khí Nở rộ ra xung quanh Bao phủ đại tử chính đạo Quanh một tiếng Hồng liên kiếm nở ra Ngàn vạn hồng liên kiếm khí nổ nát Đám pháp bào của các đệ tử chính đạo đang bay tới Giống như thiền nữ tán hòa Một đám đệ tử chính đạo bị nổ bay ra ngoài Nguyên anh cảnh Lợi hại như vậy Một chiêu miểu sát tất cả kim đan cảnh Khoa trương như vậy Vân khả đứng ở cửa ra vào Cả kinh kêu lên Hồng liên kiếm pháp Phối hợp hồng liên kiếm Quốc sư sờ mặt lại Hừ Lần trước không địch lại vỏ rùa của ngây Là hồng liên kiếm không ở bên người bây giờ hồng Liên kiếm nơi này không có phòng ngự ta không phá nổi huyết bào lão tổ lạnh lùng nói hồng Liên kiếm lại huyết bào lão tổ lại vung trường kiếm lên oanh một tiếng trong nháy mắt hoa sen phô thiên cái địa lăng không bay ra đồng thời lòng đất cũng xuất hiện vô số hồng sắc kiếm tiền ở trong nháy mắt hồng liên nở rộ giống như là biến thành hồng biển liên cũng đánh người trên quảng trường té ngã tất cả binh sĩ bách tính Đã bị kiếm khí gây thường tích Dân chúng hô to Cũng mày huyết bào lão tổ Cũng không có hạ sát thủ, Chỉ dùng hồng liên kiếm khí bức người khác Rời khỏi quảng trường phật đầu Cứu mạng! Dân chúng kêu thảm thiết Các vị đệ tử tiên môn Các hòa thượng đang làm cái gì vậy Nhanh tự cứu người Vân khả lập tức quát Những cường giả kim đan cảnh vừa bị đánh bay Sau khi nôn ra một ngụm máu đã bỏ dậy Lúc này mới đi cứu bách tính ra Đương nhiên cũng có một nhóm hòa thượng không có động thủ Hiện tại cũng bắt đầu cứu bách tính Vô số hồng liên nở rộ trên quảng trường phật đầu Dư âm quét qua đám người xung quanh Đứng mũi chịu sào chính là quốc sư Xung quanh quốc sư Là vô số hồng sắc liên nở rộ Cho dù quốc sư dùng cương cháo hộ thể Vô số hồng liên vẫn đánh tàn cương cháo Quốc sư bảo hộ ta chu Vương hoàng sợ núp sau lưng quốc sư Âm một tiếng Hồng Liên quẩn quẩn đụng chạm mấy vòng bảo hộ của quốc sư Phát ra từng tiếng nổ vàng À di đà phật Huyết bào lão tổ Người chấp mê bất ngộ Cũng không nên trách ta không để mặt mũi Quốc sư lại lùng nói Người cho rằng ta sẽ giống như lần trước Không phá nổi vỏ rùa phòng ngự của người sao Lần này ta có hồng liên kiếm Bạo Huyết bào lão tổ quát to Oanh một tiếng Bên cạnh cương cháo của quốc sư Một đó hoa kiếm nổ tung Sinh ra một lực phá hoại to lớn cương cháo của quốc sư cũng lắc được hồng liên kiếm quốc sư sầm mặt lại toàn bộ bạo huyết bào lão tổ kêu lên oanh một tiếng trong thời gian ngắn một đóa tiếp lấy một đóa hồng liên nổ tung một đóa vừa rồi đã nổ cương cháo của quốc sư nhộn nhạo trăm đóa cùng nổ uy lực lại lớn cỡ nào trong nháy mắt vân khả đã thấy cương cháo nổ tung dư âm vô cùng khủng bố tường viện chấn ma tự cũng nổ tung Các người bị bệnh tâm thần sao Chạy tới cửa nhà ta chơi thuốc nổ à Vương Khả kêu lên và lui về phía sau Hắn thối lui đến cửa ra vào Trấn Ma Tự Mới đợt cùng vi từ Bất Phạm xuất thủ trợ giúp ngăn cản dư âm Bởi vì Trấn Ma Tự có cùng vi từ Bất Phạm là hai đại cường giả Cho nên vụ nổ lớn hơn Thì cũng không phá hư bao nhiêu Huyết bào lão tổ chu Vương đang đấp sau lưng quốc sư Cứ nổ tiếp chu Vương chết chắc rồi Người không phải là muốn bắt chu Vương sao Thử vương cả kinh kêu đến. Huyết bảo lão tổ căm hận nói. Không quan trọng. Chu vương. Chết rồi ta cũng có thể sử dụng. Cái gì? Thử vương khó hiểu nói. Tiếp tục bạo. Huyết bảo lão tổ trong tay hồng liên kiếm tiếp tục thôi động. Âm một tiếng. Nổ tung tiếp tục. Vô số hồng liên năng không bay đi. Bay thẳng đến phía quốc sư. Tại trung tâm vụ nổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Ánh lửa ngút trời. Vương cả nhìn thấy ngay cả da đầu cũng tê dại một hồi. Hồng liên kiếm là cơ quan pháo đổ tự động hay chắc? Khoa trương như vậy ư? Vương cả trợn mắt kinh ngạc nói. Cùng vì phẩy tay, cũng muốn đại tử Vương gia vào trong chấn ma tử. Từ bất phàm hít mắt nhìn xem thế ngoại chiến đấu. Hồng liên kiếm, ta trước kia nhìn sắc dục thiên dùng qua một lần, hiện tại làm sao một trong tay hắn? Đây là ai? Người gặp cơ quan pháo rồi sao? Vương cả trợn mắt nói. Không sai. Hồng Liên kiếm truyền thuyết cũng đến từ độ huyết tử, Sắc dục thiên không thích dùng, bởi vì Hồng Liên kiếm xung đột với ma khí, Sắc dục thiên dùng không thoải mái. Từ bất phàm giải thích. À Di Đà Phật. Hồng Liên kiếm giống với Thiên Lang tông chính khí kiếm, cần đệ tử chính đạo sử dụng mới có thể phát huy ra đại uy lực. Huyết bào lão tổ, thật là kỳ quái. Người quốc dư kia năng lực cũng tốt, bị Hồng Liên kiếm đổ liên tục, như vậy lại có có thể chống đỡ được. Vô giới hòa thượng kinh ngạc nói Quốc sư còn chưa chết sao Vương Khả kinh ngạc Không đúng Tại trung tâm vụ nổ Khi tức quốc sư đã mạnh hơn Làm sao Làm sao lại như vậy Cùng vì cũng trợn mắt kinh ngạc nói nam mô như lai Phật tổ Một tiếng Phật âm to lớn vang lên từ trung tâm vụ nổ Quanh một tiếng Vô số kim quang bộc phát theo Phật âm Tất cả Hồng Liên đang xuất hiện cũng dừng lại Hồng Liên tản ra bốn phía tại trung tâm quảng trường quốc sư và chu vương lại xuất hiện chu vương run rẩy đứng sau lưng quốc sư mà sau lưng quốc sư lại xuất hiện một quái vật khổng lồ một hư ảnh kim phật cao mười trượng cao mười trượng chính là căn nhà cao mười tầng hư ảnh kim phật to lớn đẩy đi tất cả hồng liên bảo hộ quốc sư hai người một cỗ khí tức kinh khủng phát ra tất cả mọi người kinh hãi ra đầu tê dại phật thượng. đây là nguyên thần sao không có khả năng thập vạn đại sơn làm sao có người có thể ngưng tụ ra nguyên thần huyền quan không phá nguyên thần không ra hắn là ai cùng vì trợn mắt cả kinh kêu lên pháp tướng của bần tăng như lai phật tổ quốc sư chắp tay ở trước ngực nói như lai phật tổ vương khả trợn mắt kinh ngạc không chỉ vương khả chấn kinh những người khác cũng kinh hãi làm sao làm sao có thể như vậy hồng liên kiếm mở Huyết bào lão tổ gào to Hồng Liên kiếm trong tay chém ra lần thứ hai Vô số Hồng Liên bay về phía quốc sư Không biết tự lượng sức mình Trước mặt như Lai Phật Tổ cũng dám làm càn sao Quốc sư quá to một tiếng Trong tiếng gào to Pháp tướng như Lai Phật Tổ sau lưng bỗng nhiên Bước ra một bước Một trường trùng thiệt Oanh một tiếng Vô số Hồng Liên vỡ nát ngay lập tức Như Lai thần trường càng hung hãn đánh tới trước mặt huyết bào lão tổ Một trường bắt lấy huyết bào lão tổ Trong lòng bàn tay không có khả năng, không có khả năng phá cho ta. huyết bào lão tổ gầm rú, tạch một tiếng, như lai thần trưởng nắm chặt, cho dù huyết bào lão tổ rẫy rụa một phen, không hề xuất kiếm lần nữa. lúc này bốn phía tám hướng đều là thanh âm kinh hãi. quốc sư ngươi, chả lẽ ngươi là như lai phật tổ truyền thế? chu kinh kinh ngạc nói. cách đó không xa, cung vi từ bất vàm hai nữ cũng kinh nghi bất định. Dù ra pháp tướng Như Lai Phật Tổ qua mức khoa trường Huyết bảo Lão Tổ không phải là đối thủ của người ta Đây không phải là Như Lai Phật Tổ Chỉ là Nguyên Thần mô phỏng Như Lai Phật Tổ Quan tưởng phòng theo mà Thành Thế nhưng mà Nguyên Thần cần đột phá huyền quan mới có thể Hắn rốt cục là anh Cùng vì kinh ngạc nói Vân Khả nói một ngụm nước bọt Nhìn về phía vô giới hòa thượng Nhìn xem Nếu người không giả mạo đệ tử địa tạng Vương Bồ Tát Nghe ta giả mạo đại bằng chuyển thế Tốt xấu gì ở trên bối phận cũng là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ Hiện tại ngươi chỉ là đệ tử Địa tạng vương Bồ Tát Như Lai Phật Tổ đã đi ra Ngươi làm gì còn giá gì nữa Vô giới hòa thượng nhìn về phía vương khả Mí mắt co giật Có thể giống nhau sao Mẹ nó ta giả mạo là người thật Hắn chỉ là pháp tướng mà thôi Thử vương máu ra tay cứu ta ra ngoài Huyết bào lão tổ hô lên một tiếng Với thử vương cách đó không xa Quốc sư quay đầu nhìn về phía thử vương Thử vương cũng không có phóng về quốc sư Mà là đột nhiên Nhào về phía vương khả Khốn kiếp thử vương Người có bệnh như sao Người chạy tới chỗ chúng ta làm gì Đồng bạn của người đang gọi người đấy Vương khả lập tức cả kinh kêu lên Giống một tiếng Thử vương cầm lên Dùng tay chụp vào bố giới hỏa thượng Hắn nhắm vào ta Vương khả ta bị hại chết rồi vô giới hỏa thượng cả kinh kêu lên Quanh một tiếng, đột nhiên, một nắm đấm ngăn trước mặt vô giới hòa thượng. Lại là cung vi xuất thủ, một quyền đánh thử vương bay ra xa, ngã nhào trên đất, đụng nát rất nhiều bách tường. Làm sao lại như vậy? Đại hắn dù cá chế ngươi là ai? Thử vương cả kinh kêu lên. Thử vương đứng dậy, lần thứ hai nhào về phía vô giới hòa thượng. độ tìm cái chết, cùng vi chặn mắt ngăn trước mặt. Quanh một tiếng, hai người đối quyền lần thứ hai, trùng kích to lớn, dẫn đến đất đá tùng bay. Thử vương bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Nơi xa, quốc sư Chu Vương cũng quay đầu nhìn lại. Huyết bào lão tổ bị pháp tướng như lai Phật tổ bắt giữ cũng trận mắt quát. Thử vương, ngươi làm cái gì vậy? Tới cứu ta. Nhưng thử vương làm như không nghe thấy. Liệu mạng phóng tới vô giới hòa thượng. Lực lượng yêu thú. <cười> Lực lượng của lão nương còn lớn hơn yêu thú. Còn dám tới tự tìm cái chết. Cùng vi quát, giống một tiếng, Thử vương giống to một tiếng Một người một chuột va chạm lần nữa Mà vua giới hòa thượng Vẫn trốn sau lưng cùng vi Hai phương đại chiến cực kỳ dữ dội Từ đường trù Ngươi làm gì Từ đường trù Ngươi làm cái gì vậy Ta là vô tội Vương khả cả kinh kêu lên Lại là từ bất phàm nhìn ra bốn phiếu hỗn loạn Lấy tay để ép bả vai vương khả Giống như là dùng bí pháp giam cầm vương khả Mang theo vương khả bay lên trời Dùng lại cùng vi tức giận nói thế nhưng thử vương không ngừng lao về phía vô giới hỏa thượng, cho nên cung vị không thể ra tay cứu vương khả. <cười> yên tâm, ta sẽ không giết vương khả. đi với ta một chuyến, hào hào nói cho ta nghe một chút, thiềm điện thần tiên của ta đang ở đâu. từ bất phàm cười to nói, từ bất phàm mang theo vương khả xông lên trời, căn bản không quản bốn phía hỗn loạn. lúc bay qua pháp tướng, như lai phật tổ quốc sư đột nhiên hiếp đôi mắt lại. vương khả, người không thể mang đi. Quốc thư trầm giọng nói. Sau tiếng nói, quốc sư chắp tay trước ngực, liền thấy pháp tướng như lai Phật tổ, một Như Lai thần trưởng khác bắt đến Từ Bất Phàm và Vương Khả. Vương Khả bị Từ Bất Phàm bắt giữ, sắc mặt cứng đờ. Quốc sư này muốn cứu ta hay muốn báo thù? Đương nhiên là tính sổ với ngươi, Vương Khả, kẻ thù của ngươi không ít đâu." Từ Bất Phàm cười lạnh nói. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sắp bị Như Lai thần trưởng bắt được." Vương Khả lo lắng nói. Tử Bất Phạm lại nhìn chầm chầm quốc sư. Ta không nghĩ vạch trần người. Nhưng người tốt nhất là đừng ngăn cản ta. <cười> quốc sư hư lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tình nguyện. Như Lai Thần Trường tiếp tục đánh tới. Giống như là đập con rồi, Muốn bắt đấy hai người. Người cho rằng ta không biết nguyên thần pháp tướng của người xuất phát từ nơi nào sao. Tránh ra. Tử Bất Phạm quát lớn. Tiếng quát vàng lên. Lòng bàn tay Tử Bất Phạm bỗng nhiên xuất hiện. Một đông vũ màu vàng trên lông vũ có một kim phủ chữ vạn từ bất Phạm quát tháo đáng tiếc quốc sư không xem ra gì như lai phật trưởng sắp bắt tới hai người người bức ta mở từ bất Phạm gào to thôi động lông vũ màu vàng ở trong tay chỉ thấy lông chim màu vàng bỗng nhiên sinh ra vô số kim quang tiếp theo hóa thành một cái chân to lớn đúng chính là một bàn chân kim quang lõa mắt khổng lồ bỗng nhìn đón đến như lai thần trưởng Quay một tiếng một tiếng độ lớn vang lên, Như Lai Thần trường ứng thanh mà quay về, lông chim vàng đã chuyển thành bàn chân khổng lồ. Như Lai thần cước, vâng cả trợn mắt nhìn về phía Từ Bất Phạm, người cũng thôi động ra bàn chân, giống như đúc pháp tướng Như Lai Phật tổ, các ngươi là cùng một hệ, à? người cũng có một lông vũ màu vàng, Quốc sư kinh ngạc nói, người quên ta tới từ chỗ nào sao? Từ Bất Phạm trợn mắt nói, <cười> Kim ô Tông, tốt. Cốt dư hừ lạnh một tiếng, cũng không cản nữa. Từ bất phàm cũng không có để ý, lập tức mang theo vương khả xông lên trời bay mất. Hồng liên huyết bạo. huyết bào lão tổ đột nhiên gầm lên giận dữ, oanh một tiếng, chỉ thấy pháp tướng Như Lai Phật tổ xuất ra một bàn tay, huyết bào lão tổ bỗng nhiên tự bảo tự bào hóa thành huyết tiễn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Pháp tướng Như Lai Phật tổ nắm lại, nhưng không bắt được cái gì. <cười> Liều mạng tự bạo lưỡng bại câu thương Đáng tiếc Người không gây thương tổn đến pháp tướng của ta Quốc sư hư lại một tiếng Thử vương Người còn muốn chết không Quốc sư vừa nghiêng đầu Quay một tiếng Thử vương lần thứ hai bị cung vi đánh bay ra ngoài Hoàng sợ liếc nhìn quốc sư Quay đầu biến mất ở nơi xa Đại chiến kết thúc Lưu lại một vùng phế tích khắp quảng trường Phật đầu Cung vi thủ trước mặt vô giới hòa thượng Ở trong mắt kinh nghi bất định Nhìn về phía quốc sư Quốc sư chắp tay trước ngực Sau lưng như lai Phật tổ Pháp tướng trong nhà mắt thu vào Giống như là rút về quốc sư thể nội một dạng A di đà Phật, Bần tăng chỉ là muốn gặp thánh tăng một lần Lại chẳng ngờ hôm nay loạn như vậy Thôi đại vương Chúng ta hồi cung Quốc sư nhìn về phía trù vương Tốt Nghe quốc sư Nghe quốc sư Trù vương kinh hoàng nói Như thế trong hỗn loạn Một đám tướng sĩ lại đến đây Hộ tống quốc sư và tru vương hồi cùng đại từ chính đạo cứu dân chúng xung quanh Cả đám đều mờ miệng Vừa rồi Như Lai Phật Tổ Sau lưng quốc sư là thế nào Như Lai Phật Tổ Chẳng lẽ quốc sư là Như Lai Phật Tổ chuyển thế Thánh Tăng thì sao So với quốc sư người nào lợi hại hơn Nói nhạc đương nhiên là quốc sư lợi hại hơn Quốc sư là Như Lai Phật Tổ chuyển thế Thánh Tăng chỉ là đệ tử địa tạng vương chuyển thế Chúng ta hiểu lầm quốc sư rồi Thánh Tăng Chúng ta còn phải trù bái không? Thánh tăng siêu độ vong linh ta trù bái thánh tăng Cho dù quốc sư không phải như Lai Phật Tổ truyền thế Cũng được như Lai Phật Tổ phù hộ ta bái quốc sư Trong hỗn đoạn Bác tính trải qua phân tích mọi việc Mà đệ tử tiên môn Lại lộ ra vẻ mặt không hiểu Một trận đại hỗn chiến Không ai đạt được thứ mình muốn Không, có lẽ từ bất phàm chiếm được từ bất phàm lôi kéo vương khả bay lên trời Phóng vào trong tầng mình Từ nâng chủ Ai bắt ta làm gì Chuyện gì cứ nói rõ ràng đi Vân Khả lo lắng nói Người đúng là tiểu dạo hoạt Có chuyện nói rõ ràng sao Chớ nóng vội Đến địa phương của ta Chúng ta từ từ nói Người không phải là muốn gặp sắc dục thiên sao Đi Ta dẫn người đi gặp hắn Từ bất phàm cười lại nói Sắc dục thiên Cũng tốt Vương Khả đáp Đúng rồi Từ nâng chủ Vừa rồi người quốc sư kia Người biết hắn sao vương khả hiếu kỳ nói Người làm sao nhìn ra ta biết hắn Từ bất phàm hiếu kỳ nói Ta xem Cầm lông chim màu vàng ngưng tụ ra như lai thần cước Có chung nguồn gốc với như lai thần trường quán Hơn nữa thần cước mạnh hơn Một cước đã bay cánh tay Vâng khả tan than nói Từ bất phàm nhìn ông vũ trong tay một chút Lại nhìn thấy lông chim vàng đã nứt ra một lỗ thùng lớn <cười> Đây là thứ dùng bảo mệnh Dùng một lần Cần tiêu hao rất nhiều linh thạch mới có thể tu bổ lại. Từ Bất Phạm tức giận nói, không thể dùng sao? Chỉ có thể dùng một lần, còn cần còn cần nhiều linh thạch nữa. Vương Khả kinh ngạc nói, người đừng có nói nhảm đó. Từ Bất Phạm âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ở Ma Long đảo, người cũng có thể dùng để chống đối sắc dục thiên, nhưng người không dùng, kết quả Chu Hồng Y vì cứu ngươi bị sắc dục thiên đánh trọng thương. Vương Khả nhớ lại, nếu như ta dùng làm sao biết rõ Chu Hồng Y sẽ cứu ta? Từ Bất Phạm đắc ý nói, tầm nữ nhân như là bò kim đáy biển, người vì thăm dò tâm ý Chu Hồng Y, người cố ý không cần như lai thần cước. Vương Khả ngạc nhiên nói, hừ. từ Bất Phạm hừ lại một tiếng, hiển nhiên không muốn trả lời. Đúng rồi, từ Đơn Chủ, người Quốc sư kia có phải cũng quên biết ta không? Vương Khả hỏi, sao? Người nghĩ làm sao như vậy? Từ Bất Phạm hiếp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta thấy các người đối thoại vừa rồi giống như là quốc sư đang ẩn giấu cái gì đó, cũng chỉ có người biết. Vừa rồi thả chúng ta đi, mặc dù có công lao của Như Lai thần cước, nhưng ta cảm giác hắn thả chúng ta đi chủ yếu chính là muốn người ngậm miệng lại. Hơn nữa hắn ngăn cản chúng ta là vì cứu ta lại. Cho nên ta nghĩ hắn là người quen biết chúng ta. Vâng, Khả Hiếu kỳ nói. <cười> người lúc nào cũng là khôn vặt Từ bất phàm cười lạnh. <cười> đa tạ từ đường chủ khen ngợi vương khả lập tức cười nói từ bất phàm nghẹn mặt còn mắt nào của ngươi thấy ta đang khen ngươi ta đã đang châm chọc ngươi ngươi không hiểu à chúng ta là người quen lại có đồ vật như là đồ của như lai phật tổ chẳng lẽ đến từ từ trọng sơn vương khả kinh ngạc nói từ bất phàm sửng sốt thế nhưng mà chẳng phải từ trọng sơn bị ma tôn đánh trọng thương hay sao vương khả nhúm mày nghi ngờ Là đệ nhất đường chủ Từ bất phàm trầm giọng nói Ma giáo đệ nhất đường chủ Vân khả trợn mắt <cười> Từ bất phàm hư lạnh một tiếng Làm sao Làm sao còn có chuyện này Đệ nhất đường chủ là đại lão ma giáo Hắn giả mạo hòa thượng độ huyết tự Vì sao Vương khả kinh ngạc Trên đường bị từ bất phàm Mang theo bay lên trời Vân khả suy nghĩ rõ ràng Vì sao đệ nhất đường chủ phải giả mạo cao tăng độ huyết tự Vì thuận lợi làm việc Đệ tử chính đạo cho rằng Hắn là cao tăng độ huyết tử Tự nhiên không người đến tìm phiền toái Về phần đệ tử ma giáo Kẻ nào không có mắt đi gây sự với đệ nhất đường chủ Tự nhiên Đệ nhất đường chủ cũng thành tĩnh Từ đường chủ Ngài biết rõ đệ nhất đường chủ ở Chu Kinh làm gì không Vương Khả Hiếu Kỳ nói Còn có thể làm gì Muốn đoạt di sản bảo vật của sắc dục thiên mà thôi Đáng tiếc Đến bây giờ vẫn không có tìm được Buồn cười Từ bất phàm cười lạnh. Di sản của Sắc Dục thích, bảo vật ấy. Ánh mắt vương khả sáng lên. Vơ vận, đợi chút nữa nhìn thấy Sắc Dục Thiên, ngươi hỏi giúp ta một chút, hắn có bảo vật gì? Thế mà lại có thể làm đệ nhất đường chủ, ủy thân ở tại vương cung đại trúc. Từ bất phàm có vẻ ngạc nhiên. Tốt, từ đường chủ, việc này giao cho ta. Ánh mắt vương khả lập tức sáng lên. Bảo vật, các người ưa thích, ta cũng ưa thích, hỏi một chút cũng không mất khối thịt nào. Nói không chừng Ta có thể nhặt đại tiện nghi thì sao vương khả hưng phấn Từ bất phàm lại lộ ra vẻ cổ quái Nhìn về phía vương khả Người không sợ sao Hả sợ cái gì vương khả hiếu kỳ Sợ ta giết ngươi? Từ bất phàm cổ quái nói vương khả nhìn từ bất phàm một chút Ta sợ sao Ta có đại nhật bất diệt thần kiếm hộ thể Người giết ta Đại nhật bất diệt thần kiếm sẽ tự động phản kích Ta sợ cái gì Nhưng mà từ bất phàm đã hỏi Ta tự nhiên không thể làm bộ thờ ơ Đường chủ người ta không muốn mặt mũi đấy À ta rất sợ Từ đường chủ Người đừng có giết ta nhá Vân Khải lập tức ra vờ hoảng sợ Người có thể biểu diễn giả hơn một chút không Cho rằng ta bị ngu à Im miệng Từ bất phàm trợn mắt Sắc mặt vương khả cứng đỏ Nhìn ra bất thiện từ từ bất phàm Lập tức cười khổ nói hey, Thật xấu hổ Mới vừa rồi không có cảm xúc Có khả năng còn sốc nổi Xin lỗi xin lỗi Người miệng nỡi trần tru với ta Đợi chút nữa sẽ làm người khóc thế Từ bất phàm lạnh lùng nói Từ đường trù Ta cũng nhìn quen như vậy mới yên tâm với người Việc này không thể trách ta Dung mạo người hiền hòa như vậy Ta rất khó lộ ra vẻ mặt sợ hãi Vương Khả lập tức cười khổ nói Từ bắt phàm mặt lạnh Cũng không để ý tới Vương Khả Nói chuyện với tên hỗn đàn này rất tức giận Lão nương là đường chủ ma giáo Giết người như ngoe Người nói ta hiền hòa sao? Hai người bay trong mây một lúc Đã thấy nơi xa bão cát trùng thiên Xem ra đã tới sa mạc Đây là phía tây đại tru Biên giới phạm nhất Trần Mạc Vân Khả kinh ngạc Người rất quen thuộc nơi này sao? Từ bất phàm lạnh lùng nói Đương nhiên rồi Đây chính là đại sa mạc hàng năm bị gió che cát phủ Nghe nói độ huyết tự nằm trong sa mạc này Hơn nữa nghe thấy đại sa mạc này Có rất nhiều yêu thú Giống như là trướng hải Hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Sẽ có yêu nghiệt Vương khả lập tức nói Từ bất phàm mang theo vương khả đáp xuống Chỉ thấy danh giới Trần Mạng Có một khách sạn nhỏ Hả? Từ đường chủ Ngươi ở trong khách sạn tàn phá này sao? Sau này ta sẽ nhờ người sửa chữa giúp ngươi Và xây dựng mấy cái cung điện Giúp ngươi hưởng thụ một chút Vương khả nịnh nọt từ bất phàm Từ bất phàm không có để ý Mà là mang theo vương khả Dậm chân tiến vào trong khách sạn nhỏ Vừa vào trong đó Từ bất phàm nhẹ nhàng gõ Lòng đất khách sạn bỗng nhiên mở ra một lỗ hồng Lộ ra địa cung to lớn phía dưới Từ bất phàm mang theo vương khả tiến vào trong địa cung Lối vào cũng đóng lại Địa cung mặc dù dưới đất Lại có sân vườn Ánh nắng chiếu xuống khá là sáng tỏ Hơn nữa có pháp bảo tiến hành thông gió Cho nên không khí rất mát mẻ Còn có thể có rất nhiều thực vật sinh trưởng ở đây Từ đường chủ, Ta nói sai rồi Thì ra cái này là công sự che chắn Người xây dựng địa cung dưới lòng đất Thực là thông minh Thật ẩn nấp đấy Vương khả sợ hãi nói Đây không phải là địa phương của ta Từ bất phạm trầm rộng Sao Vương khả kinh ngạc nói Lại nhìn thấy từ bất phạm mang theo vương khả Ở tới đại điện giữa cung điện dưới lòng đất Trong cung điện Có một nam tử đang ngồi khoanh chân Điền chân Vương khả kinh ngạc Lại thấy điền chân khoanh chân chữa thương Mở mắt ra Lập tức thấy Tử Bất Phạm và Vương Khả Bất Phạm Người bắt được Vương Khả sao Bắt thế nào Điền Trân kinh ngạc hỏi Ta bắt bao nhiêu lần không được Người vừa mới đi ra là bắt được Gọi ta là Tử Bất Phạm Điền chân Chúng ta không có thân cận như vậy hơn nữa ngươi là chính đạo Ta là ma đạo Người ta không có quen như vậy Tử Bất Phạm trầm giọng nói Mặc kệ ngươi trở thành cái gì Ngươi chính là sư muội của ta Đương nhiên Sư muội của ngày xưa cũng là sư muội Bất phạm Mặc dù ngươi phản bội kim ô tông Nhưng ta là mãi mãi cũng sẽ nhận ngươi Điền chân lộ ra giáng dấp suy tình Từ bất phạm lạnh lùng liếc nhìn Điền chân Cũng không có để ý ánh mắt thân thiết của Điền chân Vương Khả trừng to mắt Ồ Thì ra là thế Ta nói tại sao Điền Trân lại gây sự với ta Từ đường trù Hắn là vì nịnh nọt ngươi Cầm bộ Từ bất phạm trợn mắt nhìn Vương Khả Điền Trân cũng trợn mắt nhìn Vương Khả <cười> Vương Khả Người cuối cùng vẫn là bị bắt Muốn gặp người thật là không dễ Vương Khả lại nhìn về phía Điền Trân Người tìm ta có cái gì không dễ Tùy thời có thể tìm ta Cần cần mỗi lần đều gây sự với ta sao Đến địa cung bí mật của ta Người còn mạnh miệng như vậy Điền Trân lạnh lùng. Ta nói chính là sự thật Người có chuyện gì Chúng ta không thể ngồi xuống hay sao Mỗi lần gây ra động tĩnh lớn như vậy Ta còn không biết ngươi muốn làm gì. Vương Khả mặt đen lại nói. Điền Trân nghẹn mặt. Ngươi nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với ta sao? Lần nào ngươi cũng giống như là con lươn vậy. Đúng rồi. Thì mật thất cho ta. Kim vũ màu của ta bị đệ nhất đường chủ trọng thương. Lực lượng bên trong đã tiêu hào hết. Ta muốn tu bộ một lần. Từ Bất vàng trầm giọng nói. Tốt. Bên này. Đi theo ta. Điền Trân lập tức nhiệt tình nói. Từ đường chủ. Làm sao tu bổ lông vũ kia Vương khả ngạc nhìn nói Tu bổ một lần Một trăm vạn cân linh thạch Tự động tu bổ Từ bất phàm trầm giọng nói Hả Chỉ đá ra một cước liền tiêu mất một trăm vạn cân linh thạch Đó không phải là lông chim vàng Đó là lại gia đấy Vương khả kinh ngạc Hừ <cười> Lần này không phải ngươi xuất tiền Nói nhảm nhiều như vậy làm gì Từ bất phàm trợn mắt nhìn Vương khả Ta ra ta ra Một trăm vạn cân linh thạch mà thôi mà Điền chân lập tức nhật tình nói Từ bất phàm nhìn Điền chân một chút Cuối cùng không có cự tuyệt Vừa nói Vừa nhật tình dẫn từ bất phàm tới một chỗ Nơi đó có một đại điện Đại điện mở ra Điền chân nhanh chóng lấy ra 100 vạn cân linh thạch đặt trong đó Làm tình báo đúng là chó nhà giàu Thật là có tiền mà Nói cho thì cho luôn Vương Khả lập tức ghen tị đỏ mắt Điền chân trợn mắt nhìn Vương Khả Người mới là chó nhà giàu Người là lừa gặt Liền thấy Từ bất phàm tay cầm lông chim vàng như lai thần cước Đặt vào trong đó Ông một tiếng Đột nhiên Lông chim vàng nhanh chóng hấp thu linh khí trong đại điện Giống như đang thôn vẹn linh thạch Chỉ thấy linh thạch thu nhỏ Sư muội Kim vũ của người là cây lớn nhất trong kim ô tông hiện nay Lần này tiêu hao toàn bộ năng lượng Chắc hẳn là không thể tu bổ trong thời gian ngắn Điền Trần đập tức lấy lòng nói Vậy tu bổ trước Từ bất phàm trầm dọc Được rồi điền chân đóng cửa điện Để kim vỗ tự động hấp thù linh khí trong linh thành Vương Khả nhìn thấy điện chân ân cần Về mặt biến thành cổ quái Đây chính là liếm chó trong truyền thuyết ư điền chân này là thật là thê thảm Hiện tại chúng ta nên nói chuyện Vương Khả Thiềm điện thần tiên của sư muội ta đâu <cười> Ta mấy lần tìm ngươi Đều để ngươi chạy Lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào Điện chân lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả Người muốn thiềm điện thần tiên Người cũng không nói với ta Người nói muốn tìm về thiểm điện thần tiên giúp từ đường chủ Ta đã sớm cho người. Người không nói. Người trách ta làm gì? Vương khả trận mắt. điền chân nghệt mặt. Mẹ nó. Người đánh rắm Ta nói với người, người sẽ cho sao? Người nhìn thấy mình bị bắt. Không chỗ để trốn. Mới nói đường hoàng như vậy nha. Từ đường trù. Người thấy chưa? Điền chân đến bây giờ không nói với ta hắn muốn thiểm điện thần tiên. Bằng không thì cũng không gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Vương khả nhìn sang từ mắt vào. Từ bất phàm đen mặt nhìn về phía vương khả Vương khả Người còn muốn như thế nào Người nào nói Từ đường chủ lên tiếng Ta làm sao có thể không cho Lúc trước chúng ta tại chấn ma thự Không phải là nói xong sao Đến từ đường chủ Ngài nhìn xem Đây là thiềm điện thần tiên của ngài Ta đoạn thời gian trước đoạt được từ tay của Mạc Tam Sơn Luôn luôn muốn tìm cơ hội trả lại cho từ đường chủ Ngài xem đi Ta bảo dưỡng thế nào chứ Đương nhiên nếu có tỷ vết Vậy khẳng định là Mạc Tam Sơn hủy hoại Vương Khả lập tức lấy ra một cây giường. Từ bất phàm nhìn về, về mặt không biết xấu hổ của Vương Khả Mẹ nó Người cướp từ trong tay của Mạc Tam Sơn tới cho ta Vương Khả Người nói bậy Mạc Tam Sơn không có cầm qua thiểu điện thần tiền Điền Trân trận mắt nói Điền trưởng lão Không thể nói lung tung Ngươi làm sao khẳng định Mạc Tam Sơn không có lấy Lần trước ở Chu Tiền Trấn Đã bị hắn cướp đi Ta phí sức 9 châu hai hồ Mới đoạt lại Chính là từ đường chủ lần trước hỏi ta muốn Ta không thể cho nàng Ta rút kinh nghiệm sương máu Trở về nghĩ hết biện pháp lấy được giúp từ đường chủ Thế nào Ta giúp từ đường chủ làm chút việc nhỏ Ngươi còn không đáp ứng sao Vân Khả trận mắt nói Gương mặt điền chân co quắp Tiền oát con này Ngươi tự tìm cái chết sao Mạc Tam xuân khoảng thời gian này luôn bế quan chưa thương Ngươi lại không gặp được hắn Làm sao giật đồ trong tay hắn Nhưng giờ phút này Từ bất phàm càng chui đến thiểm điện thần tiên Vội vàng cầm lên kiểm tra một phen Từ bất phàm thờ dài Đều là do Mạc Tam Sơn Từ đường chùa Lần sau ta giao hấn hắn giúp ngươi Cũng xả ác khí giúp thiềm điện thần tiệt Vương khả lòng đầy căm hẫn Rội nước bẩn cho Mạc Tam Sơn Điền chân Từ bất phàm đều nghẹt mặt Hai người đều biết Ở trong đó khẳng định không có chuyện của Mạc Tam Sơn Nhưng mà nhìn vương khả không để lại dư lực Rội nước bẩn Mạc Tam Sơn Cũng làm ra vẻ kinh ngạc Sao trên đời đã có ra mặt dày như vậy Rõ ràng cầm đồ vật của người ta Bây giờ lại bị đòi lại Còn nói bản thân có công lớn Vâng khả Người ta không cần mặt mũi sao Người muốn ta cảm tạ người thế nào Từ bất phàm lạnh đồng nói Từ đường trố, Ta đã tìm được thiểm điện thần tiên giúp ngươi Ngài muốn cảm tạ ta rất dễ dàng Trả giới sắc đại sư cho ta Hắn vẫn chờ trở về động phòng đấy Vâng khả vừa cười vừa nói Từ bất phàm đem mặt lại Ta cho ngươi mặt mũi Ngươi cho rằng ta sắc cảm tạ ngươi động phòng động động phòng cái gì điền chân lộ vẻ kinh ngạc chính là giới sắc hòa thượng à hắn là sắc dục thiên người nhốt hắn là đâu từ bất phàm nhìn về phía điền chân hắn là sắc dục thiết điền chân lộ ra vẻ kinh ngạc sau kinh ngạc gật đầu một cái mang theo hai người đi tìm dưới sắc hòa thượng à mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào. Xin chào các bạn. Chúng ta đến với tập nữa, tập số 75 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn. Rất mong mọi người hãy ủng hộ bộ truyện này bằng cách like, uh, chia sẻ rộng rãi các lưu bộ truyện này, một bộ truyện mang tính chất giải trí uh, và đừng quên đăng ký kênh MC Tiền Phong để uh, được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi phong đọc. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Trí Tôn. Tập 75. trong địa cùng có một đại điện là nhà tù giam giữ phạm Nhật có lẽ điện chân không muốn nói chuyện của mình và từ bất phàm cho người khác biết cho nên thuộc hạ của điện chân tại nơi này đều, đều đều đi nơi khác ba người đi tới nhà tù lại nhìn thấy trong phòng rằng giới sắc đại sư một thân áo cà sa ngồi xếp bằng nhắm mắt tụ kinh hắn thực đã sắc dục hết điện chân vẫn không dám tin <cười> Ngày đó ta bắt được hắn cũng giật hết cả mình Còn tưởng rằng hắn chỉ giống như sắc dục thiên mà thôi Chuẩn bị dùng để thu nạp thuộc hạ sắc dục thiên Hiện tại lại là thực Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn Từ bất phàm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên Hai người nói chuyện Rốt cục kinh động từ giới sắc đại sư Giới sắc đại sư mở mắt Nhìn thấy ba người Người là giới sắc đại sư Hay là sắc dục thiên Vân khả không xác định hỏi A-di-đà-phật Vương thí chủ, tại sao ngươi lại đi chung với tà ma? Dưới sắc đại sư co mày nói, tà ma, <cười> sắc dục thiên, ngươi gọi ta là tà ma? Từ bất phàm ngạc nhiên cười nói, đại sư, ngươi thực sự bị một gậy đánh kiểu vậy? Vương khả kinh ngạc nói, một gậy sao? Điền chân, Từ bất phàm đều khó hiểu. Điền chân, Từ bất phàm đều khó hiểu. Chỉ có giới sắc đại sư sờ lên đầu Lần trước đại chấn ma tử xảy ra chuyện gì Vì sao sau khi tỉnh lại ta lại nhức đầu Vì sao nhức đầu Bởi vì ngươi lần trước bến trở về sắc dục thiên Vương khả ta gõ ngươi mười ám cồn Để nhân cách của ngươi khôi phục đấy À Ta cũng không biết Khả năng là ngươi có người thờ dịp người hôn mê Đã làm chuyện gì đó với ngươi nhỉ hey, Đại sư đều là chuyện quá khứ Không cần đấy ngươi phải nhìn về phía trước Vương khả an uổi Từ Bất Phạm bật điền chân cổ quá nhìn Vương Khả. Vương Khả khẳng định là có lời gì đó không nói. Từ Đơn Chủ, người xem, ta thực hiện lời hứa giúp người tìm về thiềm điện thần tiên. Giới sắc đại sư này có phải cũng dựa theo ước định để ta mang đi? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Từ Bất Phạm. Từ Bất Phạm lạnh lùng nói: người cứ nói đi. Ta nói, ta đương nhiên là nói có thể. đa tạ Từ Đơn Chủ. Vương Khả lập tức tâm hoa nộ phóng Từ bất phàm đen mặt lại Ngươi thực sự không biết xấu hổ sao Không nhìn ra chủ ý phủ định trong lời nói của ta <cười> Vương Khả Ý sư muội ta chính là Ngươi tự tìm cái chết Điền chân lạnh đùng nói Điền chân cũng không nhìn rồi Mẹ nó Vương Khả sắp chết đến nơi rồi Còn đang nằm mộng Tại sao ta lại tìm chết Điền trưởng Lão Ta cũng không ước định với người cái gì hết Ta nói chuyện với tử đường chủ đấy Người xuất hiện làm gì Vương Khả trận mắt nhìn Điền Trân Người không sợ chết sao? Điền Trân kinh ngạc nói a di đà phật, Vương thí chủ Bản tăng hoàn toàn bị bao vây Cũng trúng một kiếp Không muốn nên lụy tới người Người mau đi đi Giới sắc đại sư lập tức lắc đầu Như vậy sao được Ta đáp ứng lão bà của ngươi Muốn dẫn ngươi trở về động phòng Ta sao có thể mặc kệ ngươi Vương Khả câu mày nói Người muốn dẫn giới sắc hòa thượng trở về phá giới Giới sắc đại sư im lặng hồi lâu Mấy biệt quất nói một câu A-di-đà-phật Bần tăng đã vào Phật môn Lại không có phù nhân Người đúng là mặt thối Các người đều là cô nam quả nữ với nhau một chỗ hơn một năm Thẹn thùng cái gì Vương khả khó tin Giới sắc đại sư nghẹt mặt Từ bất vào cổ ngoài nói Tốt rồi, đừng có nhiều lời Ta còn muốn chào hỏi Sắc dục thiên Ta hỏi ngươi ngươi lần này bị ma tôn giết, vì sao có thể sống đến tận bây giờ? đệ nhất đường chủ nhìn chằm chằm vào ngươi bảo hộ đại chu vương trưởng, có phải là bí bảo gì hay không? a di đà phật, bần tăng pháp danh giới sắc không phải là sắc dục thiên, ngươi nhầm nhận lầm người rồi. giới sắc đại sư lắc đầu, từ bắt phàm đen mặt lại nhìn về phía giới sắc đại sư, giống như là muốn động thủ vậy. từ đằng trù bất giận, hắn có bệnh. Ngươi đừng có chấp nhặt với hắn chậm rãi hỏi từ từ sẽ tới vương khả ngay lập tức tiến đến trấn an từ bất phàm trợn mắt nhìn vương khả ta đương nhiên nhìn ra hắn có bệnh rồi ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ <cười> bần tăng vẫn nhớ mình là ai các người hiểu lầm là ta là sắc dục thiết các người dựa vào cái gì chứng minh ta là sắc dục thiết giới sắc đại sư trầm giọng nói từ bất phàm sắc mặt cứng đờ đúng nhỉ dựa vào cái gì bởi vì vương khả nói sao Từ bất phàm cổ quái nhìn về phía vương khả Đây là sắc dục thiên sao Bần tăng là tăng nhân độ huyết tự Thụ lệnh sư tôn đóng quân chấn ma tự Pháp danh giới sắc Ta nghĩ các người đã hiểu lầm ta Bần tăng đã đóng quân chấn ma tự hơn 100 năm Làm sao lại biến thành sắc dục thiên Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói Từ bất phàm nhíu mày nhìn về phía vương khả Người tới giải thích một chút đi Ta Vương khả nhíu mày Chả để muốn ta gõ hắn một ám côn lần nữa Cũng để nhân cách các chùa vậy Bất kể là giới sắc hay là sắc dục thiên Hắn đều là đại lão nguyên anh cảnh Hiện tại chỉ suy yếu mà thôi Vạn nhất nhớ lại Ta từng đánh hắn Hắn lại gây sự với ta thì sao Ám côn lần trước có thể hồ lộng quá Lần này lại làm sao Điền chân chợt châm ngồi nói Nhắc tới chấn ma tự Ta lại nghĩ tới Vương Khả ở Chu Kinh Cũng tạo ra chấn ma tự Bên trong cũng có một giới sắc thánh tầng Đối ngoại giả danh lừa biếp sao vương khả ngươi bảo người khác giả mạo ta sao giới giác đại sư trợn mắt nói không phải ta giả mạo là vô giới hòa thượng giả mạo ta chỉ làm hộ pháp thôi vương khả lập tức làm rõ là là sư tôn ta à, di đà phật sư tôn làm như vậy nhất định là có thẩm ý là ta hiểu lầm xin vương thí chủ thứ lỗi giới giác đại sư lập tức khách khí bồi lễ liền kết thúc sao người khác giả mạo ngươi, người không tức giận. còn nữa, người giả mạo ngươi lại là sư tôn của ngươi, vương khả lừa gạt ngươi đấy, ngươi còn tin tưởng sao? còn nữa, vương khả và hòa thượng kia đối ngoại tuyên truyền giới sắc thánh tăng là đệ tử địa tạng vương Bồ tát, ngươi làm sao? điền trần tiếp tục trong ngỏ nói, a di đà phật, bành tăng tu Hành chính là phật pháp địa tạng nhất mạch, bái chính là thích ca địa tạng, nói là đệ tử địa tạng vương Bồ tát với ta là cao. Nhưng mà cũng không có sai Giới sắc hòa thượng giải thích với Điền Trân Điền Trân nghẹt mặt Ngươi và Vương Khả đều giống nhau Thật là không biết xấu hổ Vương Khả chỉ là thổi Ngươi trực tiếp trèo lên địa tạng Vương Bồ Tát Tốt rồi Đừng nói nhạc Vương Khả Ngươi hỏi tới ta nghĩ biết rõ Đệ nhất đường chủ nhìn chằm chằm vào bí bảo, Rốt cục là cái gì Từ bất phàm nhìn về phía Vương Khả Giới sắc đại sư Ngươi xem ngươi hoàn toàn bị bao vây rồi Người nghĩ ra ngoài không Vương Khả hỏi À di đà Phật Bắn tăng tự nhiên là muốn ra ngoài bần tăng được sư tôn kỳ điểm Muốn đi liên hoa quyết quật Tìm về tu vi đã mất Chỉ tiếc nửa đường bị kiếp nạn này Giới sắc hòa thượng thở dài nói Vị từ đường chủ này đáp ứng Miễn là người nói ra đệ nhất đường chủ Truy tìm bí bảo là gì liền có thể thả người đi ra Người nghĩ đến cái gì mau nói đi Vương Khả mong đợi nhìn về phía giới sắc đại sư Mặc dù Tử Bất phàm không có dự định Phóng thích giới sắc hòa thượng Nhưng Vương Khả đã khổ khuyên Tử Bất phàm đương nhiên sẽ không vạch trần À Di Đà Phật Bần Tăng không biết bí bảo gì Không cách nào nói ra Đồng thời trong mắt Bần Tăng Không có hẳn cát Ta nước mắt liền nhìn ra nàng là Tà Ma Bần Tăng một lòng vì chính đạo Làm sao có thể thỏa hiệp với Tà Ma Vương Khả Thế Chủ Ta thấy người làm người không sai Xin đừng thông đồng làm bậy với Tà Ma À Di Đà Phật Giới sắc đại sư chắp tay trước ngực Nghiêm túc nói <cười> Không biết tự lượng sức mình Từ bất phàm hư lại một tiếng Hất tay áo lên Giới sắc trong nhà giam Trong nhà mắt Bị một đạo khí thức đánh bay vào góc tường Bành một tiếng Giới sắc gặp trường ngại Phun ra một ngụm máu tươi. A-di-đà-phật Ta bất thắng chính Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực Sắc mặt nghiêm túc tụng kinh Vâng khả ba người đôi mắt nhìn nhau Từ đần chuồng không phải ta không cố gắng người thấy được giới sắc đại sư làm người cổ hồ ta cũng không có cách nào người cũng đừng có nổi giận người thấy như vậy rất tốt sao ta dẫn hắn về động phòng trước rồi chờ hắn nghĩ thông suốt thì ta phái người thông chi ngươi như vậy rất tốt vương khả mong đợi nhìn về phía từ bất phàm từ bất phàm đen mặt lại cái loại lời này người còn có mặt mũi nói ra vương khả chính người cũng là tù nhân Còn không biết xấu hổ nói ra lời này Thực xem đây này là nhà của ngươi sao Điền chân trận mắt nói Điền trưởng lão Ta và tử đường chủ nói chuyện với nhau Mắc mớ gì tới ngươi Vân khả buồn bực nói Đây là địa bàn của ta Đương nhiên là chuyện của ta Ngươi dám gạt sư mội sao <cười> Ngươi cho rằng Ngươi có thể rời khỏi địa cung bí mật này sao Điền chân lạnh đùng nói Tử đường chủ nói Nàng không giết ta Vân khả trầm giọng nói Ta nói Đây là khu vực của ta do ta quyết định, <cười> chẳng phải ngươi rất quen với hòa thượng này sao? liền giam chung một chỗ. khi nào ngươi hỏi được tin tức sư muội ta muốn biết, chúng ta sẽ thả ngươi ra ngoài. điền chân trầm giọng nói, cái gì? người muốn giam giữ ta? vương khả biết sắc, điền chân đẩy mở cửa nhà tù, đẩy tay, đẩy vương khả vào lò, giam chung với dưới sắc hòa thượng. cứu! cửa nhà tù đóng lại. từ đường trú ta là vô tội mà, ta còn tìm thiểm điện thần tiên cho ngươi, ta có đại công lao. Người không thể đối xử với ta như vậy Vương Khả lo lắng nói Từ bất phạm lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Điền Trân nói rồi Người không nghe thấy sao Người hỏi đi Hỏi ra tin tức Thì muốn ra ta sẽ thả người ra Từ đường trù Người đừng có trúng gian kế Điền Trân Hắn hại chúng ta Vương Khả lo lắng nói Cái giấm ấy Vương Khả Người nói hiểu nói vượn Ta giết chết người Điền Trân trợn mắt nói Vương Khả trợn mắt nhìn Điền Trân không để ý tới mà là lần thứ hai nhìn về phía từ bất phàm tử đường chủ ngươi phải cẩn thận điền chân hắn không phải là người tốt đâu <cười> vương khả người suy nghĩ tình cảnh của mình đi từ bất phàm khinh thường nói vương khả ngặt mặt sư muội người cũng đừng có lo tao có biện pháp tra hỏi cứ để vương khả hỏi trước hắn không hỏi được ta mới hào hào dùng hình để bọn chúng ngoan ngoãn mở miệng hòa thượng này bị phế tù vì Vân Khả lại là người hạ cấm chế, phong tù vì không trốn thoát được, không cần quản bọn họ. Điền Trân khuyên nhủ. Từ mất phạm gật đầu. Ta còn phải thu thập tin tức, tình báo về chính đạo và ma đạo. Ta dẫn người đi xem. Có rất nhiều việc liên quan tới người. Điền Trân mời nói. Sao? Từ mất phạm sinh ra hứng thú. Bên này, Điền Trân nhiệt tình nói. Từ đường trù, ta là vô tội ta giúp ngươi tìm được thiểm điện thần tiên ta có công lao mà người không thể đối xử với ta như vậy. Vương Khả không ngừng hô, thế nhưng điền chân và tử bất phàm đã biến mất khỏi đại điện, mặc cho Vương Khả vào giới sắc đại sư giam trùng uy nhọc. trong phòng giam địa cung, Vương Khả kêu cực kỳ thảm thiết, giới sắc đại sư nghe cũng thở dài, thẳng đến khi tử bất phàm và điền chân biến mất khỏi đại điện, Vương Khả mới dừng hô. Vương Khả lau đi gương mặt bi thương Khôi phục bình tĩnh Giống như là chưa từng khổ sở bao giờ Vương Khả thí chủ Người biết biến mặt à Giới sắc đại sư trận mắt nhìn về phía Vương Khả Không phải Ta chỉ đã phối hợp với bọn họ một chút Ta không la như vậy Bọn họ làm sao yên tâm đi ra Vương Khả giải thích Giới sắc đại sư ngật mặt Tốt rồi Ta tới xem Nơi này có cơ quan hay không Chúng ta nhanh lên đường đi Vân Khả nhìn bốn phía tam hướng Giới sắc hòa thượng nói Người không phải bị từ bất phàm hạ cấm chế Không cách nào động đại sao Chạy làm sao được Cấm chế à Vân Khả xứng sở Thiếu chút nữa thì quên Từ bất phàm hạ cấm chế trên người mình Phong ấn tu vi bản thân Cái gọi là cấm chế Chính là từ bất phàm dùng chân nguyên pháp thuật bản thân bao vây kim đan của Vân Khả Vân Khả không cách nào có thể điều đụng được lượng chân nguyên từ kim đan Nhưng mấu chốt là Vương Khả có trọng Trần Nguyên không kiêng ăn mặn Dạng lực lượng gì đến thì hắn cũng hấp thu hết luyện hóa thành lực lượng của bản thân Trần Nguyên pháp thuật của Từ Bất Phàm đánh vào thể nội của Vương Khả còn không phải là lấy bánh bao thì đánh chó sao? Có đi không trở lại sao? Vương Khả căn bản không chịu ảnh hưởng người không có việc gì sao? Giới sắc hiếu kỳ nói ta không sao phá lồng giam này đơn giản mẫu chốt đã làm thế nào không kinh động bọn họ mang người rời đi. Vương Khả nói thẳng Giới sắc đại sư ngẩn ngơ. Vâng Khả nhìn kỹ đại sành trước mắt một hồi Sắc mặt khó coi này Mẹ nó Tại sao xung quanh nhà giam này có nhiều cơ quan như vậy chứ Hơi không cẩn thận sẽ đụng phải cơ quan Kinh động bọn chúng a di đà phật, Vương thí chủ Người chuyên tích tìm ta Giới sắc hiếu kỳ nói Đương nhiên Người yên tâm Ta nhất định mang ngươi trở về Thê tử ngươi còn chờ ngươi về nhà đây Vâng Khả an ủi Giới sắc mặt cứng đờ, Vương khả Ngươi đừng có đùa Ngươi xuất ra làm sao có thể có thức vụ chứ Vương khả đứt mắt nhìn giới sắc Không để ý tới Ngươi cứ khoác lác đi Lại nói Ta muốn đi liên hoa quyết quật Tìm về tu vi lực lượng của ta Ta sẽ không trở về với ngươi đâu Giới sắc trầm giọng nói Ngươi không phải rất tốt sao Muốn tìm tu vi làm gì Vương khả câu mày hỏi Ngươi về tìm tu vi và lực lượng Vậy ta làm sao mà ngươi trở về Không có lực lượng Làm sao mà hàng yêu phục mà Chẳng phải tìm về lực lượng Càng là hành trình tu tâm Sư tôn nói Chỉ có trực diện bản thân sợ hãi Thì mới có thể đột phá cảnh rơi vốn có Cao hơn một trọng Giới sắc trầm giọng nói Ngươi đừng có nghe sư tôn của ngươi thổi phòng Biết rõ là chịu chết Còn muốn ngành đón Chẳng phải là bệnh tâm thần à Vương khả khinh thường nói Ngươi chờ ta ở đây Ta đi thăm dò một chút Vương khả nói ra hâm dò một chút. Giới Sắc khó hiểu nói, liền thấy Vương Khả dùng tay bắt lấy lan can, bỗng nhiên dùng lực. Tách một tiếng. Chỉ thấy lan can sắt phòng giam bị kéo cong, lộ ra một lỗ hồng lớn, cho phép Vương Khả lặng lẽ đi ra ngoài. Dưới Sắc ngẩn ngơ. Ở đây đừng có động, cơ quan nơi này nhiều lắm. Vương Khả hít sâu nói. Tiếp theo Vương Khả vô cùng cẩn thận đi tới, bốn phía giống như là có sợ tư, nhìn không thấy Chỉ cần đụng vào thì sẽ kinh động đến còi báo động Vương Khả rất rõ ràng những việc này Thân hình vạn việc Tránh đi từng sợi tơ Thứ đồ chơi này mà cũng muốn ngăn ta sao Lão từ năm đó ở địa cầu Tiêu hồng ngoại cảnh cáo Thì cũng không phải là chưa từng gặp Vương Khả lộ ra một tia khinh thường Đi lặng lẽ Đến cửa đại sảnh Đẩy cửa phòng khách Vương Khả cứ vậy mà đi ra ngoài Trong phòng giang Giới sắc nhìn Vương Khả ngây ngang đi ra ngoài Cũng lộ ra về mặt cổ quái Vương Thí Chủ Thật đúng là Giới sắc chất thời nghẹn lời Không biết hình dung thế nào Lời còn chưa nói hết Đã thấy Vương Khả lập tức chạy trở về Sao Giới sắc kinh ngạc nói Đừng nói chuyện Vương Khả lập tức kêu đi Lại nhìn thấy Vương Khả vòng qua lan can Trở lại nhà giam lập tức chui vào phòng Tạch một tiếng Tay dùng lực lập tức kéo lan can nhà giam trở lại như cũ Xảy ra chuyện gì thế? Giới sắc kinh ngạc nói Ta nào biết được Không phải từ bất phàm đi xem tình báo sao Tại sao lại chạy ra ngoài Còn chạy đến chỗ của chúng ta Vương khả buồn bực nói Chẳng lẽ ngươi bại lộ à Giới sắc kinh ngạc nói Ta không biết Vương khả buồn bực Bành một tiếng Từ bất phàm phá tan đại môn Ẩm vang tiến vào cái nhà lao đại điện Từ đơn trù Ta còn đang thẩm vấn giới sắc đại sư đấy Ngài làm sao trở về nhanh vậy Vân khả lập tức bấm vào cổ dưới rác, tự chứng trong sạch kêu lên, bành một tiếng, lại nhìn thấy từ bất phàm bỗng nhiên ngã nhào trên đất, gương mặt ửng hồng, toàn thân đã rời bất được, trong mắt sinh ra dị dạng, chạy, người chạy trốn đi đâu, sư muội, ta lúc đầu không muốn như vậy, đều là ngươi bức ta, tiếng nói tức giận của điền chân truyền tới, lại nhìn thấy điền chân đã cởi áo, lộ ra thân thể trần trụi, sắc mặt đầy tà ác nhìn từ bất phàm, điền Điền Chân: Ngươi, ngươi loại hạ dược ta? Đây là thuốc gì? Từ bất phàm tức giận xù lơ trên mặt đất. Thuốc gì sao? <cười> Đương nhiên là xuân dược. Ngươi không cảm thấy thể nội khô nóng sao? Sư muội không thể trách ta. Điền Chân tiến lên trước một bước, trong mắt sinh ra dục hòa và lừa giận. Không, ngươi không được qua đây. Vì sao? Điền Chân: Tại sao ngươi lại hạ dược ta? Từ bất phàm hương nhược lui về phía sau Vì sao sao <cười> Sư muội Lúc trước ngươi không có chấp mà Ngươi phải biết tâm tư của ta với ngươi Ta vì ngươi làm bao nhiêu là chuyện Cho dù ngươi có nhập mà Ta cũng si tâm không thay đổi Ta là vì cái gì Ta không phải là vì mong muốn ngươi nhìn ta một lần sau Lần trước ở Ma Long Đảo Ứng phó sắc dục thiên Ngươi bảo ta xuất thủ Ta không nói hai lời dẫn ngươi tiến đến Ngươi bảo ta tìm thiểm điện thần tiên Ta liều mạng tìm giúp ngươi. Ngươi muốn tình báo gì. Ta đều cho ngươi. Ngươi muốn cái gì. Ta đều cho ngươi cái đó. Kim vũ của ngươi một cần 100 một vạn cân linh thạch tu bổ. Ta cũng không quan tâm. Miễn là ngươi thích. Ta đều móc tâm cho ngươi. Trong mắt điền chân đầy phẫn hận nói. Không. Không phải như thế. Ta không buộc ngươi cho. Từ bất phạm phẫn hận nói. Ngươi không buộc ta cho. Nhưng ta cho ngươi. Ngươi cầm. Ngươi cho rằng tất cả những thứ này là cũng cầm không sao? ta nguyện ý chờ ngươi, ta nguyện ý chậm rãi làm ấm quan hệ của chúng ta. thế nhưng ngươi thì sao? ngươi chỉ nghĩ tới chu hồng y, chu hồng y thì có gì mà tốt? hắn có tốt như ta không? hắn có như ta vì ngươi mà từ bỏ tất cả hay không? điền trần quát, ngươi, ngươi không thể so với hồng y. từ bất phàm, toàn thân khô nóng, thần trí mơ hồ. ta dựa bảo cách gì không thể so với hắn? Hắn hờ hứng lạnh lẽo với ngươi. Mà ta thì sao? Ngươi nói mời ta hỗ trợ. Ta mở rộng điện cung bí mật với ngươi. Thậm chí xua đuổi tất cả thuộc hạ. Ta móc tim móc vội với ngươi. Ngươi thì sao? Cho ngươi xem tỉnh báo. Ngươi đều nhìn trầm chầm, chầm tin tức hồng y. Sư muội Ngươi làm ta quá thất vọng. <cười> ngươi cho rằng ta là liếm chó sao? Ngươi cho rằng ta chỉ xứng làm liếm chó sao? Điền Trần hung ác nói. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù ấy từ bất phàm toàn thân khô nóng nói trả thù sao <cười> hôm nay quả đi ta sẽ không để cho ngươi trả thù ta ngươi là người của ta ta sẽ phế bỏ tu vị của ngươi để ngươi bồi tiếp ta sư muội ta là quá yêu ngươi ngươi là của ta ngươi là của ta Đèn chân từng bước một đi đến phía trước ngươi không được qua đây ngươi không được qua đây từ bất phàm hoàng sợ toàn thân run rẩy ngươi cũng không cần vung bầy Xuân dược của ta là hồng loan mê tầm tán Mua được từ bên ngoài thập vạn đại sơn Giá trị 200 vạn cân linh thạch Nguyên anh cảnh đều gánh không được Đây là thuốc mê tinh thần Sẽ làm cho người muốn ngừng Mà không ngừng được Người không phản kháng được đâu <cười> Điền Trân cười to nói Không Không muốn Hồng loan mê tầm tán Không Từ bất phàm tuyệt vọng hiển nhiên từ bất phàm cũng nghe qua hồng loan mê tầm tán Biết mình xong đời rồi Hai trăm vạn cân linh thạch Cũng quá là xa xỉ nha. Vương Khả bỗng nhiên lộ ra về mặt đáng tiếc nói Sao Điền Trân trận mắt nhìn về phía Vương Khả A-di-đà-phật Điền Trân Ngươi là là đệ tử chính đạo Thế mà làm ra chuyện hạ lưu này Vô liêm sỉ tức cực điểm. Giới sắc trận mắt tức giận nói <cười> Hai người các người Một tu vi bị phế Một bị hạ cấm chế nhảy nhót cái gì Yên tâm các người vĩnh viễn sẽ không ra khỏi phòng giam này được. ta sẽ móc mắt các người. điền chân lạnh đùng này, móc mắt. vì sao? chúng ta vô tội mà. ngươi ngươi cởi quân. vương khả kinh ngạc kêu lên. người muốn làm chuyện cầm thú ở nơi này sao? giới sắc cũng trợn mắt tức giận ấy. <cười> cho nên ta sẽ móc mắt các người. chớ có nóng vội chớ có nóng vội các người sẽ không ra được khỏi địa cung đâu. <cười> Điền chân cười to nói. Giờ phút này từ bất phàm đã lùi ra trước phòng giam vương khả, thần trí đã không đủ thanh tịnh, toàn thân dao động, Điền chân càng ngày càng càn rỡ cởi quần áo. cẩm thú giới sắc vẫn nổ nói. vương khả đã đột nhiên vươn tay ra hàng rào, một tay kẹp cổ từ bất phàm, một tay cầm viên trọc chân nguyên, ngưng tụ chân nguyên cầu nhét vào trong miệng từ bất phàm. người không được qua đây, lại tới ta giết nàng. vương khả trợn mắt, vương khả chế trụ từ bất phàm muốn giết nàng sao? Điền chân vừa đi vài bước cũng dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Thả sư muội ta ra, bằng không ta giết ngươi. Điền chân lạnh đùng nói. Để cho chúng ta đi, bằng không thì ta giết nào? Vâng khà trợn mắt nói. Cái dám mị, bằng ngươi cũng giết được sư muội ta. sư muội ta bị mê hoặc thần trí khổng rõ, cũng không phải ngươi có thể giết, lại không buông tay, ta giết chết ngươi. Điền chân cũng không sợ, dậm chân tiến đến. Tốt. Ta buông tay, ngươi đừng giết chết ta." Vương Khả lập tức thả Từ Bất Phạm, điền chân sừng sốt. "Vương Khả, sao ngươi có thể cứ thế buông tay vậy?" Giới sắc phiền một, "Không buông tay không được, Từ Bất Phạm đã tỉnh lại." Vương Khả giải thích, lại nhìn thấy Từ Bất Phạm bỗng nhiên nôn mửa. Vương Khả nhất trọng chân khí đã đủ thối rồi, xác dục thiên đệ hạ mê tâm thuật làm Chu Hồng Y bị mùi thối đánh thức, hiện tại đã không phải là chọc chân khí mà là ngưng tụ thành chọc chân nguyên áp suất của tinh hoa nhất vào một viên trong miệng từ bất phàm tiến vào tứ chi bách hải của từ bất phàm hồng loan mê tâm tán mê thất thần trí có thể đánh thắng chọc chân nguyên không oanh một tiếng từ bất phàm cảm giác đầu óc chúng sấm sét giữa trời quang trong nhà mắt đã đánh tan tất cả mơ hồ tiếp theo là hôi thối đáng sợ oẹ một tiếng từ bất phàm liên tục nôn mở sư sư muội người sau không bị hồng loan mê tâm tán ảnh hưởng vậy điền chân cả kinh kêu lên Từ bất phàm cảm giác mình đã phun ra nước vàng Mặc dù hồi thối trùng kích đầu óc Nhưng mà người đã thanh tỉnh Lực lượng toàn thân đã quay trở về Ảnh hưởng sao điền chân Người được kẻ khốn kiếp đắm chết Đi chết đi Từ bất phàm kêu to một tiếng Trong khi giống to Đột nhiên vung ra thiểm điện thần tiên Oanh một tiếng vô số lôi điện nổ tung Trong nhà mắt tất cả mọi người bị dìm trong biển lôi điện Không Điện chân cả kinh kêu lên Điện chân phía trước trọng thương Còn không có trật đề khôi phục Chỗ nào chịu được từ bất phàm một kích toàn lực Húng chỉ quần mới cởi đến một nửa Còn chưa kéo quần lên Cái này đằng không ra tay Trong nhé mắt Điện chân bị tạp bay ra ngoài Vương khả giới xác nhận lôi điện dư bà Cũng là đột nhiên Tóc nổ dựng thẳng mà lên Lôi điện quần quật bị thân thể Vương khả hấp thù Đang tăng cường trọc chân nguyên của Vương khả vừa mới cho đi một ít trong chớp mắt đã bù lại hơn nữa còn tăng lên nhiều từ bất phàm người lấy oán báo ân vương khả kêu lên oanh một tiếng trong kinh hoàng điền chân xông phá địa cung bỏ chạy ra bên ngoài muốn chạy sao nào mơ đi đứng lại cho ta từ bất phàm tức giận giống to oanh một tiếng vung chân tiền lên giống như là có 10 đầu lôi long nổ tung giữa bốn bức tường xông lên trời từ bất phàm càng nắm lấy chủ tiên giống như lôi thần khi thế hung hăng nhào về phía điện chân, Sự muội bất giận, nơi chân trời xa xôi có tiếng kêu thảm thiết của điện chân vọng lại. dừng cho ta, quẹo một tiếng. từ bất phàm vừa nôn mửa, vừa truy sát, trong thời gian ngắn điện chân bay xa và từ bất phàm phun ra nước vàng biến mất trên bầu trời. vương khả nhìn lỗ thủng lớn trên bầu trời. chúng ta đã an toàn à? đúng vậy, vương khả, ngươi. Ngươi vừa rồi cho Tử Bất Phạm ăn cái gì đấy, Lại có thể giải được thuốc mây trong người Giới sắc tò mò hỏi Sao Ngươi có muốn ăn một miếng không Vân Khả nhìn về phía giới sắc Giới sắc sửng sốt. Tại sao ta cảm giác Ngươi đang muốn bẫy ta Tử Bất Phạm khi thấy hùng hằng truy sát điển chân Địa cùng đã được an toàn Vâng Khả đương nhiên lại không ở nơi này Hắn sẽ hàng rào ra Tốt rồi Chúng ta có thể đi Đi mau đi. Vương Khả vội vàng nói. Vừa nói Vương Khả liền chạy mất dạng. Giới sắc trận mắt nhìn bóng đường Vương Khả rời đi. Người không phải đến mang ta trở về sao? Tại sao lại tự chạy? Đang lúc khó hiểu. Giới sắc cũng không nghĩ nhiều. Hắn ra khỏi lồng giam. Tìm được đường đi ra ngoài. Vương Khả chạy sao? Không. Vương Khả là chạy vào đại điện cách đó không sao? Phát tài. Phát tài. Một trăm vạn cân linh thạch. Còn có lông vũ màu vàng. Vương Khả kích động nói một cất đá vàng cung điện kia, lập tức nhìn thấy một lông vũ lơ lửng giữa không trung, lông chim vàng chính là lông chim từ bất phàm dùng để thôi động, già như lai thần cước. linh thạch đâu? một trăm vạn cân linh thạch đâu? vương khả kêu lên. thế nhưng mà bên trong đại điện rỗng tuếch, làm gì có linh thạch. vương khả nhìn ông vũ đã được chữa trị, sắc mặt vô cùng khó coi. người đúng là nhà giàu ăn tiền, một trăm vạn cân linh thạch đây, lúc nào mà ăn sạch sẽ rồi? Vương Khả buồn mực cẩn thận đem kim vũ màu cầm ở trong tay. Được rồi, thiềm điện thần tiên bị từ bất phàm cầm đi. Ta lúc đầu là bị thua lỗ lớn, dùng chiếc lông chim vàng này để bù tổn thất đi. Vương Khả nhanh chóng nhét lồng vũ vào ngực, thu hồi kim vũ màu. Vương Khả đã vâng một gian cờ, oanh một tiếng. Những gì thấy trong mắt, toàn bộ đóng gói mang đi hết. Dù sao Vương Khả cứ thả vào trong vòng tay chữ vật, đồ của điền chân cũng không cần thì phí phải đền bù tổn thất tâm thần lúc trước mới được sau một phen thao tác vương khả mới hùng hổ đi ra khỏi cửa cuối cùng mẹ nó tất cả đều đã đủ loại tư liệu còn không có kết sắt chỉ có một ít bảo bảo kiếm binh khí phổ thông cho rằng ta thu đầu nát sao vương khả buồn bực mắng mắng xong cẩn thận giấu vào trong vòng tay chứa vật lúc này mới đi tìm dưới sắc đại sư người đến đâu rồi vương khả kêu lên nhưng mà phía dưới im ắng không có âm thanh. Ta lên. Vâng thí chủ, khả năng khả năng có phiền toái đấy. Phía trên có tiếng giới sắc nói vọng xuống. Vâng khả biến sắc lập tức nhìn phía trên đỗ lớn bỗng nhiên nhảy lên. Khách sạn ban đầu bị tử bất phàm lao ra, có vô số lôi điện nổ san bằng, trước mắt đã biến thành phế tích. Cũng không rõ dưới sắc bò lên khi nào, đứng ở ranh giới phế tích sắc mặt khó coi, bởi vì ở trước mặt dưới sắc có một nam tử đang đứng. Mộ Dung được Quang, sao ngươi lại tìm tới nơi này? Vân Khả cả kinh kêu lên, chủ thượng, thuộc hạ tìm ngươi, tìm rất lâu, rốt cục tìm được rồi. Mộ Dung Độc Quang cực kỳ cung bái dưới sắc, sắc mặt dưới sắc khó coi. Sao ngươi tìm được nơi này? Thuộc hạ luôn tiềm phục trên không của Chu Kinh Trấn Ma Tử, chính là tên Vương Khả dùng danh nghĩa của ngươi giả danh lừa bịp kiến tạo Trấn Ma Tử. Nghe được đối thoại của bọn họ mới biết được từ bất và bắt ngươi. Thế là thời điểm Từ Bất Phạm bắt Vương Khả rời đi. Ta luôn đi theo. Thế nhưng đuổi tới một nửa mất dấu. Nhưng ta cũng tìm kiếm ngài khắp đây. Ngay vừa rồi Từ Bất Phạm lôi quang trùng thiên. Hấp dẫn ta chú ý. Lập tức chạy tới. Vợ vặn thế được chủ thượng. Mộ Dung Đục Quang giải thích. Giới sắc biểu tình cổ quái. Lần trước ta đã nói với người. ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải là chủ thượng của ngươi. Chủ thượng. Liên hoa huyết quật. Hai đại hộ pháp. Thử vương mùa huyết bào lão tổ cũng đáp phản bộ ngày Thuộc hạ phải bảo vệ an toàn cho ngài Mộ Dung Đục Quang lại nói Ta đã nói với ngươi Ngươi lầm người rồi Giới sắc buồn bực nói vương Khả đi đến phía trước Mộ Dung Đục Quang Ngươi thực quên chuyện đúc trước sao Mộ Dung Đục Quang lạnh đùng Nhìn về phía vương khả Quên cái gì Ta luôn là thuộc hạ của chủ thượng vương Khả thần sắc khẽ động Ngươi dùng mê tâm thuật sắc dục thiết Mê tâm thuật Giới sắc xa mặt lại Giới sắc Người hẳn là người rõ nhất Vương khả lộ ra về mặt cổ quái nói Mê tâm thuật Chính là ngươi hả Ta biết rõ Nhưng mà pháp thuật tà ác như thế Không thể dùng trên người Sẽ bị báo ứng Giới sắc câu mày nói Vương khả biểu tình cổ quái Người nói rất có đạo lý Người bây giờ chính là gặp báo ứng đấy Giới sắc Người có thể cười ra giúp hắn không Vương khả hiếu kỳ nói Không Bên trong mê tâm thuật, nhất định phải là thi thuật giả mới có thể khai giải khai. Ta không phải là thi thuật giả, không cách nào cởi ra. Giới sắc chắc đầu nói. Vương Khả nghẹt mặt. Vương Khả, người đang nói bậy bạ gì đấy? Ta chúng mê tâm thuật cái gì? <cười> người lại mê hoặc chủ thượng sao? Đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Mộ dung đục quang trợn mắt. Vương Khả sừng xuất. Chủ thượng, thuộc hạ lúc trước bất dấu từ bất vả. Thời điểm tìm ngài khắp nơi, phát hiện xung quanh có rất nhiều cường giả kim đăn cảnh cũng muốn truy sát vương cả, ngài tốt nhất nên rời xa vương cả một chút." Mộ Dung Độc Quang cùng kinh ngãi. Vương Khả chợt mắt nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang, tình huống như thế nào chứ? Rất nhiều kim đan cường giả muốn đuổi giết ta? À, di Đà Phật, ai sẽ truy sát vương cả? Giới sát ngạc như nói, "Có người liên hoa huyết quật chính là thuộc hạ trước kia của ngài, ta thăm dò là thử vương gia lệnh, để yêu ma liên hoa huyết quật đều dựa vào chân dung vương Khả tìm người sống phải thế người Chết phải thấy sắc Mộ Dung Đục Quang giải thích Thử vước Hắn bị tâm thần sao Ta cũng không nhận rán Sao hắn lại điều động liên đi hoa huyết quật truy sát ta dựa vào cái gì Vương Khả cả kinh kêu lên. Còn có một nhóm hắc bảo nhân, Ta lặng lẽ nghe được Bọn họ nhận được lệnh của đệ nhất đường chủ Đi truy sát Vương Khả Mộ Dung Đục Quang nói ra Đệ nhất đường chủ Quốc sư Mẹ nó Ta không cho người bán kiến thánh tầng ngươi đều động thuộc hạ truy sát ta vì sao? vương khả lộ ra vẻ mặt phiền muộn ta còn chưa trở về đã có hai đám người truy sát ta chủ thượng vương khả kêu chính là tai họa ngài nhanh đi cùng ta cách xa hắn một chút bộ dung độc quang thúc giục vương khả sừng sốt a di đà phật ta đã nói rồi ngươi nhận lầm người rồi bần tăng pháp danh là giới sắc cũng không phải là chủ thượng gì của ngươi hết Giới sắc lập tức chắp tay ở trước ngực. Chủ thượng, ta không nhận đầm người. Nếu như người không đi, ta có ép mà người đi. Mời chủ thượng thứ lỗi. Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói. Giới sắc rừng rốt. Mộ Dung Đục Quang chứng mê tâm thuận Ta có đồ vật này, chẳng đã có thể tỉnh đại hắn. vương Khả lật tay. Lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu vàng ống. Lại là chọc chân nguyệt. Hiện tại đã không phải là khí thể, mà đã là chẳng thái lòng nồng đậm thuần hậu nhìn cực kỳ là mỹ quan. Đây chính là đồ vật đánh thức từ bất phàm ra. ăn nó đi là được, có hiệu quả thanh tịnh thần đắt Ánh mắt giới sắc sáng lên, không sai. Nếu không, ngươi bảo Mộ Dung Độc Quang ăn. Vương Khả nhìn về phía giới sắc, giới sắc trầm ngâm một chút, sắc mặt Mộ Dung Độc Quang lại cứng đờ. Không biết vì sao giống như là sâu trong ký ức có bài xích mãnh điệt với trọng chân nguyệt Vương Khả, người muốn hại ta? Mộ Dung Độc Quang cầm lấy trường kiếm, chỉ về Vân Khả. Ngươi còn dùng trước còn, ngươi lại nhớ ra cái gì sao? Vân Khả mong đợi nhìn về phía Mộ Dung Đục Quang. Mộ Dung Đục Quang đen mặt lại. <cười> ta không nhớ ra được gì. Chỉ là bản năng ta biết rõ, đồ của ngươi không phải là đồ tốt. Ngươi lại thuyết gần ta, ta chảm ngươi đấy. Mộ Dung lục Quang, ngươi hiểu lầm rồi, đồ này cho ngươi ăn là tốt với ngươi đấy. Vân Khả muốn đưa chọc chân nguyên vàng ống cho Mộ Dung Độc Quang. Nhìn viên cầu vàng ống tới gần Mộ dung nục quang bản năng lui một bước Tự tìm cái chết Sát khí quay người mộ dung nục quang Bắn ra bốn phía Người làm sao không biết tốt xấu Giới sắc Người khuyên hắn một chút đi vương Khả nhìn về phía giới sắc Giới sắc nói Tuy không biết đó là thứ gì Nhưng mà ta cảm giác Cũng không phải là vật gì tốt Tại sao cũng phải là đồ tốt Giới sắc Người cũng không nên nói xấu ta Lúc trước từ bắt vàm Đều bị nó cứu tỉnh Người nói số hào tâm của ta làm gì? Vương Khả trận mắt nói Nếu không, chính người ăn trước một cục Cho ta xem một chút Giới sắc mong đợi nói Vương Khả nghệt mặt Mẹ nó, các người đều có bệnh sao? Đây là cho mộ dung đủ quang ăn Vì cái gì ta phải ăn? Thời điểm bầu không khí căng thẳng Bành một tiếng Đột nhiên một khí tức từ trên trời lao xuống Lập tức bốc lên bụi mù quanh người Đó là một nữ tử Vương Khả Người quả nhiên ở nơi này Nữ tử khẽ hô lên một tiếng Nhếp thanh thanh Tại sao ngươi lại đến nơi này Vương Khả kinh ngạc nói Lại là nhếp thanh thanh bỗng nhìn tới Đây không phải là địa cung bí mật của Điền Trân sao Tại sao ai cũng có thể tới vậy Ta lúc trước đang bế quan Không biết người phái người đưa tin đến thần Long Đảo Chờ ta biết ta lập tức tính về chu kinh Vợ vạn thấy chu kinh đại chiến Ngươi bị tử bất vào mắt đi Ta một đường đi theo kết quả mất dấu Thằng nến vừa rồi nơi này lôi quang trùng thiền Mới làm ta chú ý Người không có việc gì chứ Nhất Thành Thành ngạc như nói Ta không có việc gì Nhưng đồ đệ của ngươi có chút vấn đề đấy Vương Khả chỉ về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang Nhất Thành Thành vừa rồi nhìn thấy Nhưng mà bản thân dạy bảo đồ đệ chảm yêu trừ ma nhiều năm Kết quả bản thân nhập ma Có chút không cách nào đối mặt mà thôi Nếu không phải nhìn thấy mộ dung lục quang Muốn chém chết Vương Khả Vừa rồi nàng đã không lục diện Lục quang Còn có sắc dục thiên Sắc mặt Nhất Thành Thành đầy cổ quái nói Vị này tạm thời không phải sắc dục thiên Hắn gọi là giới sắc Người trước không cần quản hắn Người xem đồ đệ của người đi Hắn trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên đấy Vương Khả giải thích Sao Nhất Thành Thành nhìn về phía mộ dung lục quang Người là ai Mộ dung lục quang kiếm chỉ Nhất Thành Thành ngay cả ta còn không nhận ra. Nhất thành thành biến sắc, hắn đang trúng mê tâm thuận. ngay cả chu hồng y lần trước suýt nữa cũng trúng chiều kia, người muốn đánh thức hắn không? vương khả nhìn về phía nhất thành thành, nói nhỏ: vương khả, có phải người có biện pháp nào hay không? nhất thành thành nhìn về phía vương khả, hay chính là cái đống này, à, không, là cái đoàn này, cho hắn ăn đi, hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức. vương khả giải thích đám người đều nhìn về phía viên cầu màu vàng ống trong tay của vương cả. vương cả, ngươi còn dám nói lời này, tự tìm cái chết. mộ dung lục quang giống như nhận thức nhục nhã to lớn, một kiếm chém về vương cả. quanh một tiếng, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm của nhất thành thành bỗng nhìn chém tới, trong nhà mắt đầy ra mộ dung lục quang. nguyên anh cảnh đệ tam. lục quang, người quả nhân đằng thiên phú chắc tuyệt, phá bình cảnh kim đan cảnh, sau khi đạt tới nguyên anh cảnh. Tu vi liền một đường tăng lên. Nhấp Thành Thành rất vui vẻ nói: "Đến, ta đem giải dược này bỏ vào trong bình nước, người nghĩ biện pháp cho Mộ Dung Độc Quang ăn là được rồi." Vung Khả lập tức đem chọc chân khí bỏ vào trong nước ấm, đưa cho Nhấp Thành Thành. Nhấp Thành Thành một tay cầm kiếm, một tay cầm nước. "Đến, ăn nó đi, chúng ta mới hào hào tâm sự." Mộ Dung Độc Quang nhìn cái bình nước màu vàng kia, đen mặt lại, nhìn về phía Nhấp Thành Thành. "Ăn mẹ ngươi!" một tiếng Sư đồ hai người lập tức đánh nhau Trong lúc nhất thời Kiếm khí cường đại tung hoành tứ phương Cát bay đá chạy Thiên băng địa điện Đến ăn nó đi Sẽ tốt với ngươi Mẹ nhà ngươi Ở một tiếng Nhất thành thành và mộ dung đột quang Đại chiến với nhau Càng đánh càng xa Tiếng lộ vang vọng khắp này Vân khả và giới sắc nhìn về phương xa Cũng sắp không nhìn thấy bóng dáng hai người kia Mộ dung đột quang không để người ta bớt lo Cho hắn ăn giải dược Giống như đang lấy mạng hắn Vương Khả oán giật đấy Giới sắc biểu tình cổ quái nhìn Vương Khả Người xác định đó là giải dược Không tin sao Vậy ngươi thử xem Ta vẫn còn đấy Vương Khả hỏi Giới sắc dừng rốt Ta có bệnh mới đi thử đồ chơi kìa À di đà phật Vương thí chủ Đa tạ ngươi lần này cứu giúp Ta cũng muốn tiếp tục tiến về liên hoa huyết quật Hiện tại cáo biệt Giới sắc khít sâu một hơi nói Giáng dốc của ngươi như vậy sao Vân khả trận mắt nói Có gì không thể Giới sắc câu mày Liên hoa huyết quật Tất cả đều là tà ma lực lượng cường đại Người bây giờ tối đa chỉ là phạm nhân Không có lượng được Người nửa đường bị chết thì sao Vân khả hỏi Không ngại Ta cuối cùng đã từng có tu vi cao tuyệt Nhãn lực vẫn phải có Chỉ cần ta cẩn thận Sẽ không có người làm cho ta bị thương Giới sắc trịnh trọng nói không có người có thể thương tổn được ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói, người lấy tự tin từ nơi nào vậy? Vào thời khắc này, bỗng một vệt sáng hiện lên, hừ một tiếng, lại có một thanh phi kiếm xuất hiện gần đó. Cẩn thận! Vương Khả cả kinh kêu lên, Vương Khả lăn lộn dưới đất tránh khỏi, oanh một tiếng, một tiếng hét lớn, giới xác hòa thượng bị ném ra ngoài, quần áo bị thùng một lỗ lớn, ngã nhào trên đất. Thời điểm Vương Khả tránh thoát. Trong nghe mắt xuất ra một đạo phi kiếm ngay đoán Oanh một tiếng Hai thanh phi kiếm va chạm liền tách ra Sau đó tất cả đều trở về trong tay của chủ nhân vương khả cầm một thanh phi kiếm Nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa nhiếp thiên bà vương khả kinh ngạc nói <cười> Thử vương phải chúng ta đi tìm người Ta đã tìm đúng phương hướng vắng vẻ Mới nhìn thấy bên này có động tĩnh lớn Ta đến xem một chút Thế mà để cho ta đụng phải vương khả Ngươi để ta tìm ngươi thật lâu đấy Nhất thiên bá hưng phấn cười nói to Nhất thiên bá Một mình ngươi Vâng khả kinh ngạc nói Một mình ta thì thế nào Ta chính là kim đan cảnh Trước kia bị ngươi ám toán Bây giờ ta không biết Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh có muốn tính toán ta sao Còn nữa Vừa rồi ta không thấy rõ Hòa thượng kia chỉ là phàm nhân sao Nhất thiên bá cười lại nói Vâng khả nhìn về phía dưới sắc Ngã một thân đầy bụi đất Về mặt cổ quái Đại sư Cái gì gọi là không có người làm ngươi bị thương Bò dậy từ đất cát Giới sắc mặt đầy lúng túng Bần tăng vừa rồi là có chủ quan Chủ quan <cười> Buồn cười Muốn thêm lần nữa hay không Là ngươi Nhếp thiên bá thấy rõ giới sắc Đột nhiên sắc mặt thay đổi hoàn toàn A-di-đà-phật Nhếp thiên bá Lần trước tại chấn má tự Bần tăng đã kể qua quá khứ cho ngươi. Vì sao ngươi không chào mà đi? Giới sắc trầm giọng nói. Nhất Thiên Bá sợ hãi liên tục lui về phía sau. Lần trước Giới sắc hòa thượng một chiêu đại uy thiên long đánh bay xà vương do chính mình mang tới chấn ma tử. Việc này còn chưa tính, hơn nữa đêm càng dọa người. Giới sắc hòa thượng bỗng nhiên trở thành sắc dục thiên, ma giáo đệ nhị đường trùng. Giới sắc chính là sắc dục thiên, sắc dục thiên chính là giới sắc còn thời gian này nhiếp thiên bá càng biết rõ sắc dục thiên kinh khủng hiện tại gặp lại lần nữa đương nhiên là sợ hãi hồn phi phách tán tầm hết rồi dùng phi kiếm ám sát đại lão sao a di đà phật nhiếp thiên bá sao ngươi lại làm ra cái vẻ mặt này giới giác yếu kỳ nói lời đồn không phải ngươi đã chết rồi sao sau đó vương cả tìm người lừa đảo giả mạo ngươi giả danh lừa bị nhiếp thiên bá có chút hoảng sợ nói a di đà phật bần tăng còn sống rất tốt Nhếp Thiên Bá Xem ra ngươi thực chấp mê bất ngộ Không chịu quay đầu Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói Quay đầu Để cho ta tự sát thôi Nằm mơ <cười> Hai người các ngươi, Cho rằng chỉ có một mình ta sao Yêu ma liên hóa huyết quật Đã tới nơi này Ta Ta Nhếp Thiên Bá Liên tiếp lui về phía sau Nhếp Thiên Bá Ngươi muốn làm gì Trong tay ngươi đã cầm cái gì vậy Vâng khả cả kinh kêu đến Oanh một tiếng Trong ống tay áo của nhiếp thiên bá xuất hiện một đạo hòa quang sông lên trời tiếp theo ngưng tụ đồ án hoa sen thật lớn trên không trùng. Là pháo hoa Vân Khả kinh ngạc nói. <cười> đây là pháp bảo tín hiệu của liên hoa huyết quật. Các người chờ lấy. Rất nhanh, người lùng bắt các người sẽ từ bốn phía tụ tập lại nơi này. Nhiếp thiên bá kinh nghi bất định nhìn phía hai người. Người có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Phát tín hiệu cái gì chứ? Vân Khả giận dữ. <cười> Ta không biết rõ tình huống các người như thế nào Thử vương và huyết bảo lão tổ Đều đã phản bội sắc dục thiên Sắc dục thiên Người mới lấy tu vi rồi đúng không Các người chết chắc rồi nhiếp thiên bá giữ tận nói A-di-đà-phật nhiếp thiên bá Người thật chấp mê bất ngộ Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói Giới sắc Người cũng đừng có sĩ diện nữa Người bây giờ nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Ta tới Vương khả lập tức ngăn trước mặt giới sắc Người bây giờ chỉ là một phạm nhân Còn có khí thế hùng hổ làm gì chứ Lại bị nhất thiên bá đánh cục thì sao Vương khả lập tức lao về phía nhất thiên bá Vương khả Người tự tìm đường chết sao Nhìn phi kiếm của ta nhất thiên bá vùng tay lên Một thanh phi kiếm bay ra <cười> Lại xem phi kiếm của ta Vương khả vùng tay lên Vương khả phất tay Hai mươi thanh phi kiếm lập tức bay về phía nhất thiên bá nhất thiên bá nghệt mặt Còn mẹ nó còn đánh cái gì Phi kiếm phù thiên cái địa bay tới Ta chỉ có một chui, Phải chiến đấu hàng hái một mình Oanh một tiếng Không có chút hồi hộp nào chuôi phi kiếm của nhiếp thiên bá bị nổ bay ra ngoài Hai mươi thanh phi kiếm khí thế như hồng Trong nháy mắt bay tới trước mặt nhiếp thiên bá Giống như là muốn chạm sát hắn ngay lập tức Không muốn Ta đầu hàng ta đầu hàng Nhiếp thiên bá lập tức tuyệt vọng dư hai tay Ta chỉ là kim đan cảnh đệ nhất trọng Người dùng nhiều phi kiếm chém tới như vậy còn đánh cái cọng lung à Người có tiền nhiều như thế Có tiền thì liền có thể khi dễ người ta sao Trong lúc bị phẫn nhất thiên bá chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng Phi kiếm của vương Khả Dừng lại trước mặt nhất thiên bá Đã sớm nói với người rồi Đừng có mặt chọc tới ta Mẹ nó Người phải ăn thua thiệt bao nhiêu lần mới nhớ kỹ đây Vân Khả khinh thường nói Hơn 20 thanh phi kiếm Lơ lửng trước mặt nhất thiên bá vương Khả đi lên phía trước Thu lấy phi kiếm nhất thiên bá Lại lục soát trên người nhiếp thiên bá Cũng thu sạch túi đựng đồ Nhiếp thiên bá Trong túi chữ vật của người Chỉ có ngần đầy tiền sao Vương khả kinh ngạc nói Nhiếp thiên bá mặt đen lại Nếu không phải là bị người lần đầu tiên dóc thịt Ta cần thê thảm như vậy sao Vương khả Người muốn thế nào sắc mặt nhiếp thiên bá khó coi nói Yên tâm Ta là rất nhân tử Sẽ không giết người Người phối hợp một chút đi Vương khả an ủi Nhiếp thiên bá nghệt mặt Vương thí chủ Tà ma này Ngươi hạ thủ lưu tình với hắn sao Giới sắc đi lên phía trước ngạc nhiên nói Giới sắc Ngươi xuất gia phải có lòng dạ tử bi Lời này của ngươi Vợ có nói ra được sao Hắn ta là tà ma thế nào Không thể cho hắn cơ hội làm thay đổi lại cuộc đời sao Vương khả trợn mắt nói Giới sắc nghẹt mặt Giới sắc không biết Vương khả không phải là không muốn tiêu diệt nhiếp thiên bá Mà là nhiếp thanh thanh còn đến Ta ở trước mặt nàng Tiêu diệt chó trai của nàng Cuối cùng ảnh hưởng không tốt lắm. Đến Giới Sắc, ngươi chỉ điểm cho ta một chút, người giống như hắn phải buộc chặt như thế nào mới có thể để hắn không tránh ra. Ngươi là đại lão, người có kinh nghiệm, dạy ta buộc chặt như thế nào. Vân Khả nhìn về phía Giới Sắc. Buộc chặt. Bần tăng thực sự biết một chút, còn biết phương pháp phong cấm lực lượng của hắn nữa. Giới Sắc lập tức gật đầu. Một sợi dây thường nói giống như là một linh xả trên tay Giới Sắc, cũng trói nhất thiên bá như là bánh trừng. Tăng thêm giới sắc trì điểm thủ pháp cho Vương Khả. Rất nhanh, nhất thiên bá không thể động đạt. Tốt rồi, hắn không động được nữa. Giới sắc hòa thượng tự tin nói. Đại sư tay nghệ thật là giỏi nha, còn chuyên nghiệp hơn cả thủ pháp ta nhìn thấy. Vương Khả dừng bắt tay cái lên. Đó là tự nhiên. Giới sắc đắc ý nói. nhất thiên bá đen mặt lại. Các người buộc chặt thì buộc chặt, cởi y phụ của ta làm gì? nhất thiên bá, người nên biết đủ đi. Chúng ta đều không giết ngươi Chỉ được cởi huyết bào của ngươi Ngươi còn dài dòng cái gì Vương Khả trận mắt nhìn Nhất Thiên Bá Nhất Thiên Bá sừng sốt Đến đại sư Ngươi thay đổi huyết bào của Nhất Thiên Bá thử đi Vương Khả đem huyết bào đưa cho giới sắc Tại sao ta phải mặc quần áo quán Giới sắc có phần không tình nguyện nói Giới sắc Ngươi có quên cái gì hay không Một lúc nữa còn có số lớn yêu ma liên hoa Khuyết quật đến đây Trang phục hòa tự của ngươi quá thu hút người khác Ngươi cho rằng ta có thể ngăn chặn nhiều lần sao Vương Khả trợn mắt nói Ngươi là muốn ta ngụy trang Giới sắc co mày Bằng không thì sao Nhếp thiên bá vừa phi kiếm Ngươi không tiếp đổi Ngươi muốn bị bắt à Vương Khả nhìn về phía giới sắc Giới sắc trầm mặt một hồi gật đầu nói Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Ngươi nói đúng Bề ngoài chỉ là túi ra Cần gì để ý Chỉ cần có thể sớm ngày đến liên hòa huyết quật ngụy trang một chút cũng là cần thiết Vân khả nghẹt mặt Người là đang tự thôi miên bản thân sao Giới sắc cầm huyết bào của nhếp thiên bá khoác đến người Vân khả đã ngồi xổm xuống Nhìn về phía nhếp thiên bá Bị trói thành bánh trường Lần trước ở Chu Kinh Cũng là người đạo địa đạo đến phá phát đúng không Người muốn sống mái với ta chắc Vân khả câu mày hỏi Nhếp thiên bá đen mặt Người đạo sống mái với người Ta nhận lệnh của Thử Vương đến bắt ngươi Cái giám ấy Ta đâu với Thử Vương Hắn dựa vào cái gì mà bảo ngươi bắt ta Nhất định là ngươi bôi đen ta trước mặt hắn Vương Khả trận mắt nói Sắc mặt Nhất Thiên Bá khó coi Ta làm sao biết hắn tại sao lại muốn bắt ngươi Không phải ta bôi đen ngươi Vậy ngươi nói cho ta biết Tình huống hiện tại của Liên Hoa Huyết quản như thế nào Vương Khả nhú mày hỏi Nhất Thiên Bá sụ mặt không nói <cười> người Ngươi phát tính khí sao Mới vừa đắc ý đâu rồi ta và giới sắc nói chuyện kiếm ở nơi này người không hiểu sao liền dùng vi kiếm đánh đến chúng ta ta không tính sổ với người đấy nếu lấy tính khí của ta trước kia người muốn ám sát ta đã chết sớm không biết bao nhiêu lần rồi ta chỉ trói người lại không giết người người nên mang ơn chỉ hỏi ngươi thôi còn bày đặt mặt thối nếu không ta để cho giới xác đến độ hóa người nói phật pháp với người Vân khả trợn mắt sắc mặt của nhiếp thiên bá cứng đờ để giới xác phật pháp với ta Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật Ta không có bị bệnh đâu Hôm nay ta thật là xui Lại rơi vào tay tiên vương khả này Nhưng mà không quan hệ Ngươi hỏi gì Ta đáp dù sao Ta cũng là phát tín hiệu cho liên hóa huyết quạt rồi Bọn họ sẽ nhanh chóng Tới lính bạc của người <cười> Tốt Ngươi muốn hỏi cái gì Ta nói cho người biết tất Nhất Thiên Bá quyết định Kéo dài thời gian À mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Vào ngày mai Xin chào